trên 178, biểu thị lòng thành trương 178, biểu thị lòng thành nguyện hỷ phúc của hiện tại, so với lúc ban đầu mà nói, đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Xem ra, một chút trừng phạt nhỏ kia, hữu dụng không ít. Gọi dạ bảo vâng, không chút trái ý đối phương. Chuyện quan trọng nhất lúc này, vẫn là tìm cách thoát khỏi trói buộc, tìm về sự tự do vốn có của bản thân. Còn tìm như thế nào, thì phải xem vẹn hỷ phúc biểu hiện ra làm sao. Dù gì mọi quyền quyết định, đều nằm ở người thanh niên trước mắt. Trải qua lần giày võ trước đó, càng làm cho chim nhỏ hiểu rõ. Tên con người kia, là thứ không thể dây bảo một là phụ tùng, hai là tránh xa. nhìn về tình hình hiện tại, tất nhiên là chọn số hai rồi. nhưng cuộc sống mà nào đâu có dễ dàng như thế được. anh hai à, chim người chúng ta không thủ không đoán thì phải. cần gì làm có nhau, thả ta ra đi mà. đảm bảo với ngươi, chuyện này hôm nay không một ai biết tới. như vậy có được hay không? vẹt hỉ phúc nhỏ giọng mà cầu xin, bày ra dáng vẻ vô cùng đáng thương. không thủ không đoán. nghe được lời này, các cơ mặt của triệu hoài vô thức mà liên tục co giật, miếng mì đang ăn cũng trở nên mất ngon. bộ dạng bây giờ của hắn ta như là muốn lấy mạng của người khác vậy. Mạch hỉ Phúc đâu biết rằng, những chuyện mà nó gây ra, Triệu Hoài lại là người gánh lấy hậu quả, không biết là bao nhiêu phiền phức từ đó mà ra. Làm cho hắn ta mấy ngày nay, phải chạy đôn chạy đáo, không phút nào là được nghỉ ngơi. Cả cơ thể lẫn tinh thần, điều kiệt quệ đi không ít. "Thả ngươi ra. Có chuyện ngon ăn thế à? Không giết ngươi đã là may lắm rồi, ở đó mà còn đòi hỏi. Có tin, là ta nấu chín ngươi luôn không?" "Thì chim, cũng lâu quá rồi ta chưa ăn. Nay thử một chút, xem xem có ngon giống xưa hay không, cũng tính là không tệ." Triệu Hoài nhìn về nó, ánh mắt lộ rõ sự tàn ác. Lời này nói ra, át hẳn không phải là nói đùa. "A a a a, thấy em vậy thôi, chứ ốm lắm, làm gì có thịt mã an. Không ăn đâu, toàn là xương với sóc, nào có ăn được." vẹt Hỉ Phúc điên cuồng lắc đầu, biểu tình sợ hãi đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. "Vậy sao? Vậy thì tốt nhất, là ta hỏi gì thì ngươi trả lời lấy. Nếu như có nửa câu gian dối, thì ngươi coi chừng đấy." Nói rồi, Triệu Hải dùng sức bóp nát hộp mì trong tay, đôi mắt liền lộ rõ sự tàn ác, tựa chừng như muốn lấy mạng chim tới nơi. "Vâng vâng vâng, em là vậy thật thà nhất cái học viện này." Anh hỏi sao thì em trả lời vậy, không chút nào gọi là dỗ diếm, vẹt hỉ phúc liên tục gật đầu, dáng vẻ khúm núm không thôi. Nó của hiện tại đã hoàn toàn khuất phục đối phương. Thấy được biểu hiện ngoan ngoãn đó, Triệu Hải không khỏi hài lòng. Khóe miệng hắn ta bất giác mà lộ ra nụ cười nham hiểm. Xem ra con chim này không phải là không thu phục được. Nếu như lợi dụng được nó, thì mọi chuyện phía sau e là nhẹ nhàng đi không ít. E hèm, vậy thì vào việc, ta hỏi ngươi, những thứ này là do ngươi trồng sao? Triệu Hải tay cầm nội y màu trắng, thứ mà dùng để đặt bẫy con chim kia. Ánh mắt hắn liền trở nên sắc bén khiến cho nó bất giác mà sinh ra sự hoảng loạn trong lòng. Thứ này nói hay chết, ngươi tốt nhất là lựa chọn cẩn thận. Ta không có thời gian đâu mà dây dưa với ngươi. Đây đã là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. Không biết nắm bắt, e là tối nay ta ăn món chim nướng bậy, đang lúc vẹn hỉ phúc còn phân vân, không biết trả lời sao cho phải. Triệu Hải liền lên tiếng đánh chặn. Ép cho nó phải thật thà mà trả lời. Dù sao cũng là người từng trải, lời mà đối phương nói ra, là giả hay thật, hắn ta còn không biết hay sao. Biểu tình khuôn mặt hiện tại của Triệu Hải, đáng sợ không thôi. Ánh mắt hay lời nói đều trở nên vô hồn, sắc khí là thứ không thể thiếu. xung quanh hắn ta cứ ẩn hiện cảm giác như sắp giết người đến nơi vậy. khí tức này, vẹt hỷ phúc không phải là chưa từng thấy qua. có, là do ta lấy. vẹt hỷ phúc không thể nghĩ nhiều được nữa, ngay lập tức mà đáp lời hắn ta. sợ rằng chậm trễ một giây, bản thân liền có thể bỏ mạng tại nơi đây. thì ra là ngươi, cái con chim tối này, báo hại ta chịu không ít là khổ. ngươi nói xem, ta nên giải quyết ngươi như thế nào đây? triệu hài nghiến răng nghiến lợi mà nói, ánh lộ rõ sự tức giận của bản thân. thật chất, đây là hắn ta giả vờ biểu hiện cho nó xem. Ý định là khiến cho sinh ra sự sợ hãi, từ đó mà trở nên phục tùng vô điều kiện. Để ta xem con chim nhỏ nhà ngươi lá gan phải to đến mức độ nào mà lại đi làm chuyện tẩy trời như vậy. Đến nay cả ta còn không dám làm nữa là, ngươi thì hay hơn cả ta rồi. Triệu Hải không khỏi cảm thán một phen, ngưỡng mộ tất nhiên là không ít, nhưng hiện giờ không phải là lúc, trước mắt vẫn là cần hù dọa nó trước đã. Chỉ có như vậy, kế hoạch của hắn ta mới thêm phần hoàn hảo. Thả, nhất định phải thả. Anh trai xem thử, thằng em này khí chất ngời ngời. là con chim đứng đầu trong bán kính một km quanh đây. Nói là vua của vùng này cũng không quá, vẹt hỉ phúc nở ngực mà nói, tự hào không thôi. Ta nhớ không lầm, một ý lô mét quanh đây hình như là học viện thì phải. Toàn là chim sẻ với bồ câu, kiếm một chim giữ mà ra hồn cũng không có. Ngươi ở đó mà đòi làm vua với trà chúa? Láo toát. Còn thả, cũng được thôi. Ngươi muốn ta thả vào nồi lẩu hay nồi cháo, để ta biết đường còn nấu?" Triệu Hải bung lời khinh miệt còn thuận tiện mà trêu đùa nó một tí. "Không, là thả tự do ấy. Anh trai à, làm ơn đi mà, ta còn trẻ, ta vẫn còn chưa muốn chết đâu." Vẹt hỉ Phúc đội lên tiếng cầu xin, sợ rằng là đối phương hứng chí mà làm liền. Vậy không phải là bản thân sẽ toi hay sao? Nếu biết trước có ngày này, vậy thì khi xưa liệu có còn làm vậy? Làm chuyện ác, trả giá cũng là chuyện bình thường thôi. Cần gì phải sợ đến như vậy? Nhưng thả người ra không phải không được. Chứ khi triệu hải cố tình nút nút mở mở, làm cho chim nhỏ thêm phần hồi hộp. nắm được cộng dâm cứu mạng, trong chốc lát sự đề phòng của nó liền giảm về mức thấp nhất. Trừ phi thế nào? Chuyện gì em cũng làm, chỉ cần anh trai tha mạng cho thằng em này là được. Vẹt Hỷ Phúc gấp gáp mà nói, sự thành khẩn điều lộ hết ra ngoài. Triệu Hoài chỉ chờ có thế, trong lòng sớm đã không kiểm được niềm vui, nhưng vẫn phải cố giữ nét bình tĩnh vốn có. Nếu không mọi chuyện bại lộ, e là công cốc mất thôi. Tốn công phí sức nhiều đến như vậy, nào đâu có thể chỉ vì một chút sơ suất mà đem đổ xong đổ bể cho được. Vậy sao? Nhưng đang tiếp, chuyện này vốn gì không cần đến ngươi. Nếu thêm ngươi vào, lại hỏng việc của ta. Vậy không phải là tự bê đá đập chân mình hay sao? Ngươi nói thử xem, chuyện này rốt cuộc là có nên hay không? Triệu Hoài cất tiếng thăm dò, quay lưng về phía con chim kia, làm ra bộ dạng có phần có xử nhưng thật chất là vui mừng không thôi. Thiếu điều là cười thành tiếng, nhưng vì kế hoạch trước mặt, vẫn là kiềm chế bản thân lại một chút. Có, thằng em này cho dù có chết, cũng nhất định hoàn thành sứ mệnh. Nhất định công phụ lòng tin anh trai đã trao, Vệ Hỉ Phúc ra sức mà biểu thị lòng thành, chỉ có như vậy mới tìm về cho bản thân một mạng. Chương 179, lại là đồ tốt chương 179, lại là đồ tốt triệu hại chỉ cần với bốn bước cơ bản, đã hoàn toàn khống chế được chim nhỏ trong lòng bàn tay. Mở đầu là bắt giữ, Giang Cầm thị lực Vẹn Hỉ Phúc trong bóng tối. Từ đó, ma khuyết đại nổi sợ trong lòng nó đến mức cực điểm. Bước tiếp theo là dùng môn từ liên tục công kích vào tinh thần của mẹ hỉ phúc, ép nó đạt đến trạng thái gần như sụp đổ, khiến cho chim nhỏ không còn tin vào chủ nhân cũ. Từ đó trở nên mơ mơ là lóc, không còn bất cứ chỗ dựa vào. kế tiếp là dùng nọc độc rắn cắp xích để nó triệt để rơi vào sợ hãi. trải qua cảm giác sống không bằng chết đó, chứa đi thói hư tật xấu của bản thân. từ vực sâu trở về, tâm tình của mẹ hỉ phúc đã đôi phần khác xưa, vô thức mà sinh ra sự sợ hãi đối với người thiếu niên trước mắt. sau cùng là ra tay cứu vớt, tạo cho mẹ hỉ phúc một cái giá trị để nó tự mình cứu mình kết hợp với đó là sự uy hiếp, nhiệt độ thì không ngừng dồn dập, ép cho chim nhỏ không thể suy nghĩ được nhiều. bất giác, mà đi theo tiết tấu triệu hải đã sắp đặt sẵn. đến khi muốn quay đầu, e là không kịp nữa rồi. cùng với thái độ nửa có nửa không như muốn lấy mạng nó tới nơi vậy của hắn ta, càng làm cho vẹt hỉ phúc thêm phần gấp gáp, mong muốn chứng tỏ bản thân càng thêm phần máy liệt. chỉ có như vậy, mới khiến cho con chim kia không chút nghi ngờ, hoàn toàn phục tùng triệu hải. dù sao vẹt hỉ phúc cũng chỉ là một con chim, trí tuệ tất nhiên là sẽ không bằng con người. triệu hải tính kế nó nhiều đến như thế, xem ra là tốn không ít công sức đến khi con mẹ kia phát hiện tất cả chỉ là một cứu lửa, muốn tìm hắn ta trả thù, chỉ là không biết lúc đó hắn ta đã ở phương trời nào rồi. Nhìn về biểu hiện có phần ngoan ngoãn hiểu chuyện của vẹn Hỷ Phúc, Triệu Hải không khỏi hài lòng. Tiếp theo phải dụ dỗ nó vào chồng, từ đó mà bán mình làm việc cho hắn ta, kế hoạch của bản thân mới được xem như là hoàn thành mỹ mãn. Chậm chậc chậc, vậy thì quá là khổ cực cho ngươi rồi. Nhưng ta lấy gì tin tưởng được ngươi? Nói không chừng đây chỉ là lời hứa xuông của ngươi thì sao? Đến lúc đó kẻ thiệt không phải ta thì là ai? Nói tới đây. Triệu Hải chính là muốn một sự cam kết tuyệt đối đến từ đối phương, không phải là lời nói đùa mỏ, mà là hiện vật có thể tuyệt đối tin tưởng. Vậy, anh trai à, thằng em này làm sao mà minh chứng lòng trung thành của mình cho anh xem đây? Trên có trời làm chứng, dưới có đất làm nền, lời mà vẹt này nói ra, đảm bảo không chút gian dối. Cúc cung tật thủy, thề chết trung thành, vẹt hỉ phúc đội biểu đạt tấm lòng, khuôn mặt liền trở nên nghiêm trang hết mức. Mắt thấy, con chim kia không hiểu ý mình. Triệu Hải cũng chỉ đành tự thân ra tay, từ trong người lấy ra một viên thuốc màu đen, to như hạt đậu. Nhìn vào nó rồi lại nhìn về chim, hắn ta mơ hồ lộ một tia hài lòng, báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp xảy ra. "Anh trai của ta ơi, thứ đó là?" "Dĩ thế, giọng của vẹn Hỉ Phúc, đôi phần tự nhiên run lên. Cảm giác sợ hãi khi nãy bất chợt vừa về. "Thứ này à? Yên tâm đi, là đồ tốt đấy. Ta khó khăn lắm mới có, chút nữa thôi ngươi sẽ được nếm thử mùi vị của nó ra làm sao." Không cần phải gấp gáp, Triệu Hoài nở ra nụ cười hiền tử, khiến cho chim nhỏ không khỏi lạnh cả sống lưng. "Lại, lại là đồ tốt nữa sao? Không ấy, mình chuyển qua thứ khác được không?" chứ nhìn thứ này, thằng em có cảm giác không ổn cho lắm thì phải. nhìn vẻ biểu cảm khuôn mặt kia, nổi sợ trong lòng vẹn hỉ phúc cứ thế mà dâng trào. không sao. thứ này đấy à, không có gì gọi là nguy hiểm lắm đâu. ăn nó vào rồi, trong vòng 3 ngày nhất định phải có thuốc giải. nếu không, chất độc lan tỏa, toàn thân thối giữa mà chết. Kem theo đó, là nổi đau không gì diễn tả. đây là thứ mà ta chế tạo dược trên nọc độc của rắn cạp xích. so với nguyên bản thì cao cấp hơn nhiều. sao, ngươi cảm thấy thế nào? triệu hải trầm giọng mà nói, biểu cảm khuôn mặt liền trở nên tà ác không thôi. ăn. ăn gì chứ? thứ này là ai phải ăn bậy nét thấp thỏm lo âu của vẹn hỉ phúc vô thức mà biểu hiện hết qua khuôn mặt giọng nói liền trở nên lo sợ hơn bao giờ hết cảm giác chúng độc của rắn cạp xích đời này nó không muốn trải qua bất kỳ một lần nào nữa Chập chập chập, nhìn dáng vẻ háo hức của người kìa muốn ăn lắm rồi chứ gì được thôi mất công người khác lại nói ta ngược gãi ngươi há miệng ra ta đút cho nè triệu hoài tiến sát lại nó một tay bó miệng tay còn lại thô bạo mà nhét vào mặc kệ cho đối phương đang phản kháng điên cuồng đừng a a a a đừng mà tiếng gào thét của con chim kia không ngừng vang lên khắp cả căn phòng. âm thanh đó chất chứa toàn là sự sợ hãi. thì sao chứ, vẹt hỉ phúc có còn lựa chọn nào khác nữa đâu? ngoài việc miễn cưỡng phục tùng đối phương vô điều kiện, mạng này nằm trong tay của người ta, lại mất đi chỗ dựa ban đầu, bây giờ nó bơ vơ lạc long giữa dòng đời tấp nập, chỉ có thể buông xuôi, phó thác bản thân cho số phận mà thôi. thế là, sau một hồi giằng co, triệu hải thành công trong việc thô bạo làm nụ đối phương. sắc mặt của vẹt hỷ phúc trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết. còn đâu tháng ngày uy phong lẫm liệt, hành bốn vương nhìn ngươi tỉa, vui biết bao nhiêu mà nói. Sau này đi theo ta, thứ đồ ăn này đảm bảo không thiếu cho ngươi đâu. Triệu hoài mỉm cười thỏa mãn, theo đó sự tàn ác mới dần lộ rõ. A gật, a gật. Con ăn nữa à? Vẹt Hỷ Phúc không ngừng ho lên những tiếng sả sủa, nét mặt liền trở khó coi phần nào. Đau đớn và tuổi hận là thứ mà bây giờ nó đang phải trải qua. Mạng sống của Vẹt Hỷ Phúc ở hiện tại hoàn toàn nằm trong tay của người thiếu niên trước mắt kia. Mặc dù có đôi phần không muốn, nhưng cũng chỉ có thể để đối phương tùy ý mặc sức mà làm. Về cơ bản, năng lực phản kháng của nó bây giờ gần như bằng không. Đối diện với câu hỏi của mẹ hỷ phúc, Triệu Hải không chút để tâm tới, bởi vì bây giờ, cuộc chơi do hắn ta nắm giữ, lời của con trinh kia nào đâu có giá trị gì, lời của hắn nói mới được xem là thứ có uy quyền tại nơi đây. Mắt thấy, Triệu Hải tay cầm con dao, ánh mắt liền trở nên sắc bén lạ thường. Không nói lời nào, trực tiếp tiến tới gần con chim đó. Điều này, do nó không biết, sợ rằng bản thân vô tình đắc tội với đối phương, liền cất tiếng mà cầu xin, giọng điệu hèn mọn đi không biết. "Anh Hai à, anh làm gì thế? Là do thằng em này lỡ lời làm, chọc giận đến anh sao?" có chuyện gì thì chúng ta cứ từ từ nói, cần gì phải động tay động chân như thế. Anh hai ơi, đừng có qua đây mà à à à. Nhìn về nét mặt yêu ám đó, Bạch hỉ Phúc không khỏi sinh ra sợ hãi trong lòng. Chỉ thấy Triệu Hải chém ra vài nhát dao cơ bản, khiến cho nó kêu lên từng tiếng thất thanh, sự hoảng loạn trong phút chốc gia tăng gấp bội. Hai mắt liền cứ thế mà nhắm chặt, tưởng rằng bản thân như sắp tàn đời tới nơi vậy. Sau vài nhát dao cơ bản, hắn thành công trong việc gợi trói cho con chim kia. Theo đó là tiếng bịch phát ra, Bạch Hỷ Phúc mất căng bằng mà ngã xuống, đầu liền cắm thẳng xuống đất, đau đớn xem ra là không biết Vì muốn giả Ngầu Triệu Hoài đúng là chuyện gì cũng làm ra cho bằng được. Chương 180, công trình kiến trúc vĩ đại chương 180, công trình kiến trúc vĩ đại vẻ hỉ phúc sau khi thoát khỏi trói buộc, nhưng tình hình không khả quan hơn là mấy. Toàn thân thì đều đau nhức, đây là thương tích do bàn này để lại. Có điều may mắn là hiện tại cũng xem như bảo toàn được mạng sống. Còn về Triệu Hoài, khuôn mặt hay ánh mắt liền trở nên điềm đạm. Đây là muốn tạo uy với đối phương, khiến cho nó bất giác mà sinh ra sự khuất phục đối với hắn ta. Chỉ có như vậy mới đủ sức hoàn toàn khống chế thế cuộc trong lòng bàn tay. Aiya, lẽ chết ta mất. Anh hai thả chim ta ra, thì nói một tiếng đi chứ. làm thằng em đây sợ hết hồn, vẹt hỉ phúc đau đớn mà nói, nhưng không giấu nổi niềm vui mừng. trật tự một chút đi, bây giờ không phải là lúc để bừa cận. thả ngươi ra, tất nhiên là có lý do. triệu hoài trầm trọng mà nói, càng làm cho bầu không khí thêm phần căng thẳng. lý do? lý do gì chứ? có chuyện để làm à? xem ra đã đến lúc thằng em đây chứng tỏ bản thân mình rồi. ngay lập tức, vẹt hỉ phúc trở về tư thế nghiêm trang. đi thôi. trước tiên, đi đến nơi mà ngươi cất giấu bảo vật. sau đó, mới thật sự là lúc ngươi thể hiện bản thân mình. Triệu hải nhìn về biểu hiện của con chim kia, vẻ mặt hài lòng không ít. Có thể không đi được không, vẹt hỉ phúc đáp đúng mà nói, sự do dự đều hiện hết trên khuôn mặt. Sao? Người tất cả? Hay là cảm thấy lời mà ta nói, không đáng để tuân theo, ánh mắt hay lời nói của hắn ta, ngay lập tức liền trở nên nghiêm nghị không thôi? Không phải, chỉ là thằng em bây giờ, vẫn còn sợ những thứ đó. Nên tạm thời, không muốn đến gần cho lắm, nói ra lời này, vẹt hỉ phúc không chút giấu giếm sự sợ hãi trong lòng. Vốn dĩ là ban đầu, nó rất yêu thích những vật đó. Nhưng trải qua ác mộng vừa rồi khiến cho tâm trí con chim này bất giác sinh ra sự sợ hãi khó mà diễn tả thành lời. Có thể nói là vừa yêu vừa sợ. Vậy sao? Người nghĩ ngươi của hiện tại có lựa chọn luôn đó à? Còn không mau dẫn ta đến nơi đó? Có tin là ta bây giờ làm gọi ngươi luôn hay không? Triệu Hoài gần giọng mà nói, sự yên nhẫn là không hề có. Đây là muốn thể hiện quyền lực của bản thân, ép cho con chim kia triệt để phục tùng. Nhìn về một màn này, Vẹt hỉ phúc đúng là không thể làm gì hơn. Ai bảo mạng sống của bản thân hoàn toàn nằm trong tay đối phương? Đến ngay cả tư cách phản bác nó còn không có, thúng chi đến phản kháng cũng chỉ có thể ngập bồ hòn làm ngọn. vâng, nếu anh hai đã nói như vậy, thằng em này xin tuân theo. nào đâu dám có gì gọi là phản đối. vẹn hỉ phúc miễn cưỡng mà đáp. so với cái chết mà nói, sự sợ hãi của bản thân nó liền đá ra chuồng gà. vậy thì đi thôi. đã đến lúc người chứng minh năng lực của bản thân mình rồi, đừng để ta phải thất vọng đấy. triệu hải nói một cách nghiêm túc, càng làm cho chim nhỏ cảm nhận sự nguy hiểm đang hiện diện đâu đấy. thế là một người một chim bắt đầu hành động. đêm nay hoàn toàn thuộc về bọn họ, còn sân chơi chính là tại học viện nơi đây. cánh cửa được mở ra chỉ thấy bóng dáng của một người một thú mang hơi hướng của sự do chống đối áp bức bóc lột xấu xa xuất hiện dáng vẻ của họ một thân chính nghĩa đề tiện không thôi trên một cành cây cao cảnh tượng trước mắt khiến cho triệu hải không khỏi kinh ngạc là một tổ chim được làm hoàn toàn bằng đồ lót của nữ giới không chỉ vậy nó còn được xem như là một kiến trúc nghệ thuật độc đáo với tầng tầng lớp lớp được xây dựng lên nhưng không làm mất đi sự xinh đẹp vốn có của vật liệu mà còn phối hợp hài hòa với nhau tạo nên một cảnh quan kỳ thú đê lạ đủ cái này ngươi làm sao mà hay thế triệu hải nhịn không được mà bung lời cảm thán một phen Ánh mắt hắn ta không chút di rời, biểu cảm thích thú không thôi. Thường thôi, thường thôi. Đây là thằng em tốn không biết bao nhiêu công sức và thời gian tạo nên. Nhưng mà, nếu như anh trai đây thích, có thể tự nhiên lấy về. Xem như chút lòng thành đây của em cũng được. Trên khuôn mặt của Bệ Hỷ Phúc, không chút giấu diếm sự hãnh diện của bản thân. Kiệt tác của nó, cuối cùng cũng có người biết thưởng thức. Thôi đi, lấy thứ này về cho lũ kia truy sát ta hà gì? Triệu Hải thích lắm nhưng vẫn phải kiềm chế lại. Dù sao bây giờ vẫn còn có chuyện quan trọng hơn cần hắn làm. Nói thì nói thế, nhưng Triệu Hải vẫn đưa tay sờ thử một phát sự mềm mại ấy đúng là không có gì sánh được. nét thỏa mãn, điều ẩn hiện trên khuôn mặt của người thiếu niên này. bản thân đã mang tiếng, thì ít nhất phải có tí miếng mới được. thoạt nhiên, hắn liền dùng sức, một tay phá hủy đi kiến trúc tuyệt vời kia. khuôn mặt đó, liền trở về dáng vẻ thờ ơ vốn có. cứ như thế, đây chỉ là chuyện bình thường nên làm, không chút nào gọi là bất tâm. bạch hỷ phúc thì không như thế, sự hoàng hốt đều hiện rõ trên khuôn mặt ấy. chứng kiến công trình mà bản thân đã dày công làm ra sụp đổ ngay trước mặt mình, nó nhất thời vẫn là chưa thích tướng kịp hai mắt tròn xoe, khó mà nói rõ thành lời. trời. Trời! Nhà của ta! Tổ của ta! Anh hai hả? Anh làm gì thế? Có biết đây là công sức bao ngày cố gắng của em không? Không nói lời nào, liền trực tiếp phá đi tất cả. Đây là muốn lấy mạng em mà, vẹn hỉ phúc chết chân tại chỗ, không sao thích ứng với việc đang xảy ra. Sao, ngươi ý kiến à, triệu hoài thản nhiên mà đáp, mặt không chút biểu cảm? Không có. Anh cứ tự nhiên mà làm, đừng để ý tới thằng em này làm gì, một lời của đối phương, đã đủ để vẹt hỉ phúc sợ hãi. Không phá đi thứ này, đợi đến khi người khác phát hiện. Vậy ngươi nói thử xem ngươi của sau này liệu có yên ổn mà sống hay không? Và lại kế hoạch của ta cũng cần đến những thứ này. Mặc dù phải nói là rất tiếc, nhưng không phá nó đi là không được, sở dĩ Triệu Hải tận tình giải thích, mục đích là để đối phương hiểu rõ nguyên do tránh sinh ra thứ thù hận không đáng có. Vừa nói, Triệu Hải vừa kiểm tra đống đồ trước mặt rốt cuộc là có được bao nhiêu, mà người người nhìn mình đều bằng cặp mắt kinh bị đến mức cực điểm như thế. Đếm xong không hỏi ngạc nhiên, chỉ trong vòng có 3 ngày ngắn ngủi mà áo tận 49 chiếc, quần tận 61 chiếc, ngàn lần không ngờ đến, số lượng lại nằm ngoài dự liệu của bản thân. Thảo nào Ai nấy cũng đều muốn giết hắn ta cả. Ta thật sự là phục ngươi luôn. Năng suất thật sự, chỉ có 3 ngày mà nhiều đến thế. Đến ngay cả ta, cho dù có trộm hay cướp hết công suất đi chăng nữa, cũng không thể nào nhiều đến như vậy được. Nét mặt Triệu Hải toàn là sự kinh ngạc, cả đời không ít lần làm chuyện ác, đây cũng là lần đầu gặp phải tình huống như thế này. Quá khen quá khen. Đây cũng chỉ là một chút thành tựu nhỏ của em mà thôi, nào có đáng là gì. Bạch Hỉ Phúc hất mặt lên trời cao, bày ra biểu tình hưởng thụ không ít. Làm ra chuyện tày trời như vậy, mà bây giờ vẫn còn có thể cười cười nói nói ở đây. Hay thật chứ? Ngươi thì tắc qua tắc quái, ngươi gánh hậu quả là ta đây này. Nếu như không phải là ngươi có người chống lưng, thì ta đã làm thịt ngươi từ lâu rồi, ở đó mà cười. Triệu Hải giận lắm nhưng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Dù sao, so về bối cảnh hắn đến ngay cả con chim cũng không bằng, lấy gì mà tức với trà giận. Chương 181, Vân Anh, Tú Chi chương 181, Vân Anh, Tú Chi Triệu Hải đôi phần ngón tay cu con chim kia, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn ta hành động lỗ mãng. Đành vậy, cơn giận này chỉ có thể tạm thời nuốt vào. Xem xem biểu hiện tiếp theo của nó như thế nào, có đủ lấy công chột tội hay không rồi mới có thể xử trí nó được. Được rồi, đừng có sàng nữa nữa. Chuẩn bị đi, thời gian đã không còn nhiều nữa, kế hoạch của chúng ta chính thức bắt đầu, Triệu Hoài ngay lập tức trở về trạng thái nghiêm túc, bày dáng vẻ uy nghiêm không thôi. Kế hoạch? Vậy, kế hoạch của chúng ta là gì? Thằng em này chỉ nghe anh nói, chứ chẳng biết cụ thể ra sao, Mạnh Hỉ phúc ngơ ngác mà đáp, ánh mắt tò mò đến lạ. Nó thực sự muốn xem, người trước mắt rốt cuộc là có thể làm ra được loại chuyện gì. "Em em, nghe cho kỹ đây, rồi làm cho tốt Triệu sát hai đối phương mà nói, giọng hắn trầm đến đáng sợ nhưng chứa đầy sự nghiêm hiểm chuyện này cũng quá mức dễ rồi đấy. thằng em này nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh đã trao. đi đây, nói rồi, bệ hạ phúc ngay lập tức tha đống đồ đó đi, bay nhanh vào trời đêm. thoáng chốc đã không thấy bóng dáng nó đâu. dễ sao? đối với ngươi thì dễ rồi, còn đối với ta mà nói, e là phiền phức không nhỏ đâu. xem ra đã đến lúc kế hoạch báo thù chính thức bắt đầu. lời nói vừa dứt, triệu Hoài cũng theo mà biến mất. hắn ta hòa mình vào màn đêm tam tối, ánh mắt liền trở nên âm u hơn bao giờ hết. thời gian mà triệu Hải tìm ra hung thủ thật sự của vụ việc lần này chỉ còn lại một giờ đồng hồ. Điều mà mọi người quan tâm nhất hiện tại chính là tung tích của hắn ta. Sợ rằng vẫn nhất, đến đó bỏ trốn thì còn đâu chuyện hay để xem. Ai nấy cũng đều muốn biết hắn ta sẽ thực hiện lời hứa đó như thế nào, là ăn CT hay là bắt được hung thủ, khó mà nói trước được điều gì. Trong màn đêm tăm tối đó, thân ảnh của Triệu Hoài lại một lần nữa ẩn hiện trước phòng ký túc xá nam. Từ xa, sớm đã có hai cặp mắt chăm chú mà nhìn vào hắn ta. Bộ dạng lấp ló cùng với những hành động bất thường càng làm tăng thêm sự hoài nghi của bọn họ dành cho người trước mặt. Báo cáo thiếu gia, Triệu Hoài đã xuất hiện, nhưng hành vi của hắn ta E là có chút bất thường. Tiếp theo, chúng thuộc hạ nên làm thế nào đây? Một trong hai người bọn họ nhanh chóng báo cáo chuyện này với người đứng sau. Thông qua vòng tay công nghệ cao, chức năng có thể nói là gần như giống với điện thoại nhưng thuộc diện cao cấp hơn. Mang hơi thở của thời đại, công nghệ tiên tiến. Thời gian dành cho hắn ta đã không còn nhiều nữa, xem ra sắp có biến. Các ngươi cẩn thận quan sát, đừng để cho đối phương làm sằng là được. Mọi chuyện, tự ta có sắp xếp, một giọng nói có đôi phần quen thuộc đáp lại, theo đó là một cái bẫy được răng ra. Vâng. Trong cuộc chơi này, ai là kẻ đi săn, ai là con mồi? Khi cuộc chơi chưa ngã ngũ, khó mà nói trước được điều gì. Cũng chỉ có thời gian mới có thể chứng minh tất cả. Một khi đã phạm phải sai lầm, mọi thứ đều có thể thay đổi trong một khoảnh khắc nhất thời. Triệu hoài bên này đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn ta lén lút, không trực tiếp đi vào bằng đường chính mà là lựa chọn leo tường trèo lên. Như cái cách hắn ta đã từng làm trước đây đối với ký túc xá nữ. Kinh nghiệm trước đó vẫn còn đọc lại, thành thạo tất nhiên là điều không thể thiếu đối với người thiếu niên ấy. Nhưng trên lưng còn có một túi đen khó mà xác định rõ là thứ gì. Con nhìn cái quái gì nữa, sao không ra tay ngăn chặn đi? Các ngươi đây là muốn, ta thành công dễ dàng thế à?" Trong khi Leo, Triệu Hải còn không quên lẩm bẩm vài tiếng. Hắn sớm đã phát hiện ra là có người theo dõi, sở dĩ hành động như thế chính là muốn để người khác bắt gặp. Chỉ có như vậy, kế hoạch mới có thể diễn ra một cách suôn sẻ. Ngược lại ở phía bên kia, đối phương vẫn im hơi lặng tiếng, không chút nào gọi là dao động. Đối diện với tình hình này, họ vẫn lựa chọn âm thầm quan sát. Đây là muốn xem xem rốt cuộc hắn ta còn có thể làm ra được loại chuyện gì. Ánh trăng soi xuống, bóng dáng của hai người bọn họ mới dần được lộ rõ thì ra không phải ai xa lạ mà là người quen cũ của Triệu Hoài, đó là hai người con gái trước đây, đã không ít lần gây ra khó khăn cho hắn ta. Lần này được phải tới, chính là muốn triệt để áp chế thế cuộc lần này. Hai người bọn họ, dẫu không phải là chị em ruột thịt, nhưng tình cảm họ đối với nhau mà nói, còn khăng khít hơn cả người cùng một dòng máu. Là do duyên số hay là định mệnh sắp đặt, để họ giữa dòng đời tấp nập này, vô tình bắt gặp lấy nhau. Người chị tên là Vân Anh, tính tình điểm đạm, là người quyết định mọi việc, thanh lịch từ tính cách cho đến cả ngoại hình. Người em tên Tú Chi, tính cách hoạt bát nhưng đôi phần nóng nảy làm việc thiếu kiểm soát, may mắn là biết nghe lời, cũng không đến nỗi quá tệ. "Chị, chúng ta có cần ra tay hay không?" Sao mỗi lần nhìn thấy tên đó, em đều muốn đập cho hắn ta một trận, lại không hiểu vì sao lại như thế, Tú Chi nhìn về đối phương, ánh mắt cay nghiệt thấy rõ. "Không, nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là âm thầm quan sát, báo cáo với thiếu gia. Chưa có lệnh thì không cần ra tay đâu, tránh cho phiền phức không đáng có xảy ra." "Nhưng, nhìn tên đó lại không hiểu vì sao, ta cũng rất muốn đánh." "Đáng tiếc, bây giờ không phải là lúc." Vân Anh lên tiếng ngăn cản, vẫn là sự điểm đạm đó nhưng có gì rất lạ thế là hai người bọn họ vẫn tiếp tục cẩn nhận chờ thời, đợi cho thời cơ thích hợp, lúc đó mới ra tay cũng tính là chưa muộn. dù sao sớm cũng đã biết trước, chuyện mà đối phương có thể làm ra, thì át hẳn không phải việc tốt lành gì. còn về triệu hoài, sớm đã điều tra qua nơi đây một lượng, không những địa hình mà còn là vị trí phòng của văn thành. vì sao lại là phòng của văn thành? tất nhiên là để làm chuyện át rồi. chỉ khi có sự chuẩn bị đầy đủ, thì mọi việc tiếp theo, hắn mới có thể tùy thời ứng phó. chuyến này đi, sớm đã dự liệu là lành ít dữ nhiều. có lên triệu hoài, chỉ một chút nữa thôi. chuyện này đâu phải là ngươi chưa từng làm qua, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, nào đâu làm khó được ngươi, trong lúc leo trèo, hắn ta còn không quên nói lời an ủi bản thân, tự mình tăng thêm dũng khí, cầu mong cho mọi chuyện đều thuận lợi vượt qua. Chớp mắt, Triệu Hải đã thành công tiếp cận phòng của Văn Thành. Mọi chuyện tiếp theo, là thành hay bại đều nằm ở một khoảnh khắc. Nhưng chuyện nào đâu có dễ đến như thế, tất cả tình hình bên ngoài đều đã được hai người con gái kia tận lực báo cáo từ đâu. Thứ chờ đợi hắn ta, chính là bất ngờ nằm ngoài ý muốn. Báo cáo thiếu ra, Triệu Hải đã đột nhập vào trong phòng của người. Xem ra Hắn ta đây là muốn vu oan giá họa cho người, xin người cẩn thận, Vân Anh ngay lập tức, đem mọi chuyện đều nói hết ra một lượt. "Ồ, vậy sao? Vậy thì cứ để hắn ta làm đi. Hai người các ngươi cứ ở yên đấy, đừng bận tâm vào chuyện này. Đợi đến khi nào đối phương bỏ chạy thì ngay lập tức bắt lại cho ta là được." Giọng nói kia điểm tĩnh mà đáp, dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn ta vậy. Chương 182, đua nhau làm mẫu chương 182, đua nhau làm mẫu chỉ với vài thao tác cơ bản, Triệu Hải đã thành công trong việc đột nhập căn phòng của ban thành. Mặc dù không có ánh sáng nhưng thông qua sự mờ ảo của ánh trăng, cũng đủ để hắn ta nhìn rõ sự xa hoa của nơi đây. Nó rộng gấp đôi căn phòng mà triệu hải cùng với thanh Đạt đang ở. Đây là nói lên địa vị cũng như thân phận của văn thành. Cách bố trí của căn phòng này không chỉ hiện đại mà còn cực kỳ xanh điệu. Những vật dụng thường ngày kia chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ biết là thứ mắc tiền. khi mà mới bước vào triệu hải không khỏi choáng ngợp với mùi giàu sang được tỏa ra từ nơi đây. Trợp người giàu đúng là người giàu đến cái thảm chuỗi chân tôi mà cũng đẹp đến vậy. Chợp chợp không lẽ bây giờ đổi người ta? Không triệu hải ta nào đâu phải thứ ham tiền như thế nhưng lấy mấy món chắc không sao đâu nhỉ? Triệu Hoài vừa nói, vừa không quên đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Nhận thấy không có bóng dáng bất kỳ người hay, Triệu Hoài ngay lập tức hành động. Nhanh như chớp, tiến lại gần giường của văn Hành, đem đối đen trên lưng, trực tiếp dấu dưới gầm giường của đối phương. Cho hay, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Sau khi xong xuôi tất cả mọi chuyện, Triệu Hoài lại một lần nữa, đưa mắt nhìn về căn phòng, xem xem nơi đây có món đồ tốt nào hay không, tiện thể mượn vài hôm. Còn chương nào trả, thì e là đến ngay cả hắn ta cũng không biết nữa. Đang chăm chú quan sát, thì bỗng nhiên ánh đèn phát sáng. Đây có lẽ là sợ Triệu Hoài không thể nhìn rõ nên mới bật đèn cho sáng nơi mà. Quả thật là người tốt vì tốt, nhưng hành vi nhân văn như thế, hắn lại không thích trò lắm thì phải. Chuyện gì thế, Triệu Hoài ngơ ngác, quay người về sau. Cảnh tượng trước mắt, khiến cho hắn ta ngỡ ngàng không thôi. Không biết từ bao giờ, xung quanh Triệu Hoài đã xuất hiện hơn 10 người. Ai nấy nét mặt cũng đều dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Bọn họ tư thế nghiêm trang, thân mang trang bị. Đây rõ ràng là có chuẩn bị trước mà. Chuyện gì? Ngươi còn hỏi được câu này nữa sao? Ta mới là người nói câu đó mới đúng. Không biết là có chuyện gì mà triệu mày nhà ngươi nửa đêm nửa hôm lại đến tận đây thế thanh âm quen thuộc vang lên khí chất tỏa ra là hơn người theo đó cánh cửa dần mở ra dẫn đầu là văn thành tiêu sái xài bước hai bên hai người thị thu cùng với trần khánh như hộ vệ của hắn ta vậy song hành một bước ai nấy bi thế cũng đều lời lời tâm cao khí ngạo khó mà diễn tả thành lời mười người kia nhanh chóng tập hợp thành hai hàng ngang cùng nên ba người bọn họ thậm chí giải hoa còn có nữa là khung cảnh này cũng vì thế càng thêm phần hoành tráng xem ra là tập luyện qua không ít lần mới có được vì để làm mẫu những tên này đúng là không tiếc thứ gì. Ồ, ta con tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Cũng đầu tư phết nhở. Đây là mấy tiếng đồng hồ mới có đây, chắc không ít hơn 3 tiếng đâu nhỉ. đúng là người giàu có khác, đều thích màu mẹ hoa lá hệ mà. nhìn về một màn này, triệu hoài nhịn không được mà chế réo vài câu. nào đâu nhớ tới, tình trạng hiện giờ của bản thân. tên khốn nhà ngươi nói ta làm màu còn không biết nhìn lại mình, lươn bày đặt chê lịch nữa cả. mà bỏ chuyện đó qua một bên đi. không biết là vì cái gì mà triệu hoài nhà ngươi đã nửa đêm thế này rồi mà lại tới đây. nói ta nghe xem. Rốt cuộc là có chuyện gì nào?" Văn Thành lớn tiếng chất vấn, theo sau đó là mười mấy người đối diện ngay lập tức bao vây đối phương, tránh cho hắn ta bỏ trốn. Chỉ thấy, Triệu Hoài ngược lại không chút hoảng loạn, khuôn mặt bình thản đến lạ, hai tay chắp ngược về sau, ánh mắt liền trở nên sắc sảo, tựa hồ như có thể nhìn thấu tất cả. Vì dù sao hắn ta của hiện tại, cần nhất vẫn là câu giờ. Mới vừa chế đối phương làm màu xong, thì bây giờ lại tới lượt hắn ta. Đúng là con người, khó hiểu thật mà. Em hèm, đêm khuya ghé thăm, tất nhiên là có chuyện trọng đại. Trong lúc ta truy bắt tên biến thái kia, trả lại sự trong sạch cho bản thân hai bên cứ như thế, người rượt người chạy, Đuổi một hồi, lại không biết vì sao ta lại đến nơi này. xem ra là làm phiền rồi. đêm cũng đã khuya, ta không vấy dậy các ngươi nữa, tạm biệt. triệu Hoài bốn dĩ là muốn cùng bọn họ đùa giỡn một phen, nhưng nhìn ai nấy cũng hầm hầm khó chịu, giỡn quá lố kẹo lại dốt quá lớn. đánh thôi vậy, bảo toàn mạng sống mới là việc quan trọng hơn. trong mắt văn thành giờ đây, cùng với những người còn lại, lời mà triệu Hoài nói ra, đối với họ không khác gì những lời ngụy biện cả. sớm đã biết hắn ta đốn mặt, lại không ngờ tới đốn mặt đến mức độ như vậy, muốn buu giá họa cho người khác. Tên đó đúng là không ngại tìm lý do chính đáng. Vậy sao? Sao ta lại nghe nói nó là câu chuyện khác thế? Chuyện rằng có tên không muốn ăn CT mà nhẫn tâm ra tay hãm hại đồng học, đêm tối liền đem tội danh tẩy trời mà đẩy lên trên mình của người khác. Loại hành vi thất đức như thế, ngươi nói xem ai có thể làm ra cho được?" Văn Thành vừa nói, vừa tiến tới gần đối phương. Giọng điệu nghi ngờ, kèm theo đó là khí tức tỏa ra mạnh mẽ không thôi. "Ngươi đây là đang nói chính bản thân mình à? Chuyện mất hết tính người này, thiết nghĩ cũng chỉ có mình ngươi mới có thể làm ra. Nhân chứng sống, không phải là ta đây sao?" Triệu Hoài bình thản mà đáp, chút khi đó của đối phương làm sao đủ để dọa được hắn ta. Ngươi tương trải, tất nhiên là nó sẽ có khác. Ồ vậy sao? Ngược lại đấy, ta còn có video đây này. Không biết là tên nào, nửa đêm nửa hôm leo tường đột nhập phòng của người khác. Thật sự là không biết hắn ta làm gì mà, ngươi có muốn xem không? Hay là chúng ta cùng nhau xem đi, càng đông càng vui. Cho tất mọi người ở học viện cùng xem, tính ra cũng công tệ. Vì để bắt mẹ được đối phương, Văn Thành đúng là tốn không ít công sức. Xem xem Triệu Hoài lần này, làm sao mà chối tội? Ha ha, ngươi nói gì thế? Anh em chúng ta không hả, có chuyện gì thì nói với nhau là được. Sao lại để người ngoài sẽ bảo? Như vậy nó mất đoàn kết lắm biết không. Đưa đoạn video đó cho ta, rồi chúng ta nói chuyện tiếp có được hay không? Triệu Hải cười khổ không thành tiếng, không ngờ tới tên đó vậy mà có một màn này. Thôi xin đi, ai là anh em với phường đốn mặt như nhà ngươi? Biết sợ rồi sao? Tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chói. Mai ra, bọn ta còn tha cho ngươi con đường sống. Văn Thành đây là muốn, tên đó chấp nhận số phận. Trở thành kẻ thua cuộc trong trò chơi lần này. Tâm trạng hiện tại của hắn ta, sớm đã vui như chảy hội mùa xuân. Ha ha, tha cho ta con đường sống. Ngươi mửa vui thật đấy, cười chết ta mất, ha ha. Chỉ dựa vào một đoạn video không đầu không đuôi mà muốn bắt chẹt được ta? Ngươi đây là đang nằm mơ à? Triệu Hoài ngược lại được trận cười to, thái độ của hắn ta thay đổi ngay lập tức, bầu không khí cũng vì thế mà tràn ngập trong tiếng cười. Cười khô ấy, đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ mà, tên cứng đầu nhà ngươi. Nhìn đi, nói rồi, văn Thành liền thông qua vòng tay chiếu một đoạn video lên cho Triệu Hoài quan sát. mắt thấy, nụ cười của hắn ta theo đó mà tắt dần. Trên màn hình kia, không có gì là lạ cả. Chỉ có hình bóng của một người đang lén lút hoạt động trong căn phòng này. Nhìn kỹ, đây rõ ràng là những hành động ban nãy của Triệu Hoài mà. Bây giờ, đối diện với tang chứng như thế, hắn ta sẽ làm sao đây? Chương 183, Bạo lực lên ngôi chương 183, bạo lực lên ngôi lại nói đến, Triệu Hoài bị đối phương nắm rõ tang chứng trong lòng bàn tay. Nụ cười trên môi, không biết đã tắt từ bao giờ. Nét mặt liền trở về với dáng vẻ nghiêm túc, phản phất trên người, còn có cả khí tức của sự nguy hiểm. "Sao, Triệu Hoài, ngươi còn lời gì muốn nói không? Hay là quanh tay chịu trói, theo ta đến phòng kỷ luật để nhận tội?" Văn Thành bung lời chế giễu, giờ lợi thế trong tay, hắn ta vui mừng đều có đủ. Cần gì nhiều lời với tên đó, chúng ta trực tiếp ra tay bắt giữ không phải là được sao? Thị Thu đứng bên, nhìn về một màn này mà không khỏi khó hiểu. Liên lẽ sát thai Văn Thành mà hỏi nhỏ, giải đáp một chút thắc mắc trong lòng. Làm như vậy thì còn gì vui nữa? Phải biết chơi đùa một chút, mới có sự kích thích trong đó. Hiểu không? Văn Thành tận tình giải thích nhưng nét mặt của cô em gái này vẫn cứ là ngơ ngơ khó hiểu thế nào. Mặc dù không hiểu, nhưng Thị Thu vẫn gật đầu cho có, tránh làm mất mặt anh trai mình. Đối với Thị Thu mà nói, Trực tiếp ra tay đánh nhanh rút gọn mới là kế sách hay. Hạ người như Triệu Hoài, cô ta câm phấn không thôi. Nào đâu có thời gian cùng với đối phương chơi đùa một phen. Văn Thành Khi nhìn thấy Triệu Hoài kích động đám đông, lại cộng thêm thời gian của hắn ta gần đến hạn. Biết chắc rằng, đêm nay đối phương nhất định sẽ hành động, làm ra hành vi xấu xa nào đó, nhằm vu oan người khác, thoát khỏi tội trạng kia. Mà kẻ xui xẻo đó, không cần nghĩ cũng biết, chính là bản thân mình đây. Thế là, liền tương kế tự kế, bày ra Thiên La địa bổng. Sắp đặt sẵn cái bẫy lớn này, chỉ chờ môi đối phương tới, khiến cho hắn ta một lần và mãi mãi không thể nào trợ mình cho được, vạn kiếp bất phục. từ đó trở thành người chiến thắng trong cuộc chơi lần này, công sức bỏ ra cũng tính là không ít. tình hình hiện tại đều là sự bất lợi đối với triệu hoài, hắn ta vậy mà không chút dao động, nét mặt vẫn cứ là thản nhiên, bình chân như vậy. mắt thấy trên khóe môi còn xuất hiện nụ cười xấu xa, ý đồ bất chính theo đó mà hiện rõ. có lẽ con chim đó giờ đã ra tay rồi, giờ vờ tới lượt ngươi, đừng thế quá đấy, tránh làm mất mặt ta. triệu hoài ngay lập tức liên hệ với giờ vờ cầu cứu viện trợ. đã đến lúc chứng minh sức mạnh của khoa học kỹ thuật lợi hại như thế nào tới lượt ta ra sân rồi sao? Vậy để ta cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của một thánh giác. Thiếu niên, hai khiếp sợ đi, giờ vơ khí thế hùng hồn, mỗi lời nói ra đều chắc địch không thôi. Nói rồi, đèn trong căn phòng không ngừng nhấp nháy. Bầu không khí xung quanh thay đổi đến lạ thường. Ai nấy đều cảm nhận thấy rõ, nguy hiểm đang đến cận kể. Đối diện với nó, là nụ cười có phần man dợ mà Triệu Hoài phát ra. Kha kha, các ngươi còn có cái quái gì nữa thì lấy ra chơi hết đi. Ta đây không sợ đâu. Kha kha, tiếng cười của Triệu Hải càng làm cho căn phòng đáng sợ hơn bao giờ hết. Đối với người khác mà nói, hắn ta hiện tại không khác gì kẻ mất trí cả. Cười cái quái gì mà ghê thế? Vĩ qua hoa sẵn á, đang lúc văn thành hoang mang không hiểu vì sao mà đối phương lại cười như được mùa thế kia. Thì người bên cạnh lên tiếng, hắn ta mới rõ sự tình. Thiếu ra. Video. Video mất rồi. Những video liên quan đến đối phương, đều đã bị ai đó xóa hết rồi, Trần Khánh liền đem sự bất thường đó, báo cáo lên trên. Điều này, khiến cho mọi người ở đó, không khỏi ngạc nhiên. Rốt cuộc là Triệu Hoài làm bằng cách nào, lại có thể một tay che trời. Trước mặt bọn họ? nhẹ nhàng xóa sạch những video đó mà không để lại chút dấu vết. chuyện này e là không đơn giản. cái gì? bị xóa hết rồi sao? không thể nào, tại sao lại như vậy? nghe được lời đó, văn thành khó mà chấp nhận cho được. dạy công sắp nay lại hóa công gốc, đúng là tốn công phí sức mà. sao? còn có chiêu gì? thì lấy ra hết đi. anh đây tiếp hết. triệu hải mỉm cười thỏa mãn, đáp ý không thôi. các ngươi là bấy, tưởng rằng ta không biết à? sớm đã để phòng rồi, nên mới sai con chim kia hành động. cầm usb xâm nhập vào hệ thống máy chủ ở phòng kỷ luật. sau đó chỉ cần giờ gờ động tay động chân liền đem tất cả camera ở đây vô hiệu hóa hết xóa máy cái video đó cũng chỉ là chuyện nhỏ Khà khà, bất ngờ chưa mấy thằng lùi tất cả dường như đang đi theo tính toán của triệu hoài nếu như biến cố không xảy ra é là mọi chuyện không có gì khó khăn cả nhưng lời mà nào đâu dễ dàng như vậy nhìn về thái độ hống hách của đối phương văn thành không khỏi tức giận tưởng rằng bản thân đã có thể nắm tóc được hắn ta ngàn lần không ngờ triệu hoài còn có một màn chuẩn bị phía sau xem ra cuộc chơi này vẫn còn chưa ngã ngũ thì khó mà phân định kẻ thắng người thua Triệu Hoài miệng cười không ngớt, nào đâu có để ý đến xung quanh. Đến khi giật mình nhìn lại, không biết đối phương đã bao vây bản thân từ bao giờ. Có lẽ do đắc ý quá sớm, mà hắn ta quên mất rằng mình đang nằm trong địa bàn kẻ địch. Ý gì đây? Muốn đánh nhau hả? Ai nấy nhìn về Triệu Hoài, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. Khí thế dâng trào, tưởng chừng bất kỳ lúc nào cũng có thể đột thủ. Triệu Hoài nhà ngươi, đêm khuya đột nhập phòng của ta, ý đồ muốn vu oan giá họa cho người khác. Đừng tưởng xóa đi chứng cứ thì ta không thể làm gì được ngươi. Trước tiên bắt giữ, sau đó dụng hình tra khảo. Người khai ra thì tốt không thì, hà hà, ngươi xem, như vậy có tốt không? Văn Thành sắc mặt nghiêm nghị, nhưng ẩn hiện trong đó là nét gian tà không thể thiếu. tên khốn kiếp nhà ngươi, chịu chết đi, thị thu hết lên đầy giận dữ. Theo đó là một kiếm chém tới. vậy, chúng ta nói chuyện với nhau thôi không được sao? sao lại đánh đánh giết giết thế này? chuyện này đấy mà, ta không thích trò lắm đâu. sợ đánh các ngươi kêu cha gọi mẹ, lại có phiền phức nữa. Triệu Hải xoay người lại kiếm, còn không quên buông lời đùa cợt đối phương. lên, Trần Khánh lớn tiếng mà nói, uy thế không ít. theo sau đó, những người còn lại cũng tham gia góp vui người có đao góp đao, người có kiếm góp kiếm, người có truy góp truy, cùng nhau, chung tay di đánh hội đồng đối phương. Thế cục trong phút chốc liền rơi vào hỗn loạn. Triệu Hoài đứng giữa vòng đây, một mình đối chiến với hơn 10 người kẻ địch, ai nấy ra đòn đều không chút kiên nhệ. Đây là muốn cùng với hắn ta phô diễn thực lực một phen. Đối với bọn họ mà nói, không chết là được rồi. Mặc dù như vậy, Triệu Hoài không chút nào rơi vào yếu thế, Nhịp nhang nguyện chuyển tránh mọi đòn đánh tới, cứ như cơn gió, có mà nắm bắt cho được. Lúc cần thì phản công, không cần thì nhẹ người né tránh. Khiến cho đối thủ, nhất thời không gây ra tổn tại gì cho bản thân. Tình thế bây giờ đã rơi vào loạn chiến, khi mà ngôn từ bất lực, cũng chính là lúc bạo lực lên ngôi. Áp dụng vào tình huống này, có lẽ sẽ đúng. Chỉ là thời gian của Triệu Hoài, liệu có cho phép hắn ta dây dưa với đám người bọn họ hay không mà thôi. Chương 184, một đánh một đống chương 184, một đánh một đống Triệu Hoài cùng với đối phương, cực lực giao chiến. Mỗi đòn đánh tới đều là nguy hiểm có lường. Chỉ cần lơ là một chút thôi, có mà nói trước được điều gì. Cẩn thận thôi thì cũng chưa đủ phải biết kết hợp với phản xạ nhạy nhẹ mới có thể bảo toàn bản thân trước sự tấn công dồn dập kia. Nhưng kẻ địch nào đâu phải là phường dễ rơi, không phải tinh anh gia tộc thì cũng là thiếu niên thiên tài, người người kính sợ. Văn Thành, Thị Thu chính là một trong số đó. Mặc dù Văn Thành không trực tiếp tham chiến, nhưng những phi đao hắn ta phóng đi, tất nhiên là gây ra không ít khó khăn cho đối phương. Triệu Hoài vừa phải tránh những đòn cận thân, vừa phải đề phòng những phi đao lao tới. Nhưng như thế cũng không đủ gây lên sức ép cho hắn ta. Kinh nghiệm thực chiến của tên này phải nói là cực kỳ mạnh, đó là nhờ vào những lần khổ luyện trước đây. Mới có chút thành tựu như bây giờ. Mỗi một đòn đánh tới, gần như sắp chạm trúng, bằng một cách thần kỳ nào đó, đều được Triệu Hải nhẹ nhàng né tránh vào giây cuối. Thương tổn là hoàn toàn không có, nét mặt hắn ta còn nhận nhớ hơn bao giờ hết. Xem ra những khổ cực trước đây không phải là không có thành quả. Các ngươi chưa ăn cơm à? Đánh đấm thế này mà coi được. Thôi, Mạnh Ai về nhà nấy, ngủ sớm đi cho khỏe. Trong lúc giao đấu, Triệu Hải còn không quên lên tiếng treo chọc đám người bọn họ một phen. Ai nấy khi nghe được lời đó, đều tức giận không thôi. Mỗi đòn đánh ra, uy lực đều tăng mạnh đây cũng chính là thứ mà triệu hoài muốn nhân cơ hội này phá luôn phòng của văn thành thì càng tốt việc nào trong tầm với thì đừng có bỏ qua thị thu một kiếm chém tới như xé gió mà đi nhẹ nhàng nhưng sát ý phải nói là cực kỳ cao triệu hoài chỉ là sơ ý nhất thời đã bị cô ta tặng cho một vết thương trên tay đau đớn tất nhiên là có nhưng mà và mặt thì là cực mạnh nói sao không nói nữa đi thị thu giận dữ mà ghét nét mặt mười phần căm phẫn đây cũng không phải là lần đầu giao chiến nhưng mỗi lần như thế hắn ta đều vương lời cận khiến cho cô ta khó tránh khỏi việc nóng giận mới vừa nói lời khi dễ người ta, nay lại bị thương như thế. Mặt mũi của Triệu Hoài cứ theo đó mà mất sạch. Đã vậy, còn bị đối phương lớn tiếng mà mắng. Xem ra, hắn của ngày hôm nay vẫn còn chưa hết xui xẻo. Không biết kế hoạch của bản thân có vì đó mà ảnh hưởng hay không. Mọi chuyện khó mà nói trước được điều gì. Sau lời nói của Thị Thu, những người còn lại ra đòn đều trở nên mạnh mẽ hơn, ép cho Triệu Hoài phải từng bước lùi về sau, khó khăn môn trùng. Trong cuộc chơi này, đối phương dần chiếm lấy thế hơn. Dưới sự vây công của mười mấy người đối thủ, kim thương liền xuất hiện. Triệu Hoài một lần nữa cùng với mấy người bọn họ định đoạt lại cuộc chơi này kim thương trong tay uy lực mỗi đòn đánh ra khó mà xem thường cho được một thương vung đến đánh chặn lưỡi kiếm của thị thu nhẹ nhàng xoay người liền đem người kế bên cạnh một đòn đánh bay triệu hoài bây giờ mới chính thức phản công đã đến lúc cho bọn họ biết ai mới là người làm chủ cuộc chơi đối phương thấy thế liền đội tấn công liên tục nhằm áp đảo kẻ địch trần khánh một đòn đánh tới triệu hoài liền nhịp nhàng né tránh sau đó thì tiếp cận một quyền xuất ra trực tiếp đem hắn ta đánh lùi về sau mấy bước chưa kịp lơi tay kẻ khác đã đánh đến Triệu Hải ngay lập tức xoay người, tặng cho đối phương một cước, đem hắn đá văng ra xa, không sao động đậy cho được. Giờ là lúc loại bỏ bất người của đối thủ. Chỉ có như vậy, thực lực của bên sẽ không có khoảng cách quá lớn. Lần này đổi lại, Triệu Hải chủ động tấn công, một thương đánh tới, uy lực mạnh mẽ không thôi, cùng lúc đem hai người trực tiếp đánh bay. Sau đó thì tiếp tục tung ra một cước, nhưng đáng tiếc đã bị bọn họ tránh được. Đối phương cũng không phải là cục đất sét, tùy ý Triệu Hải nào nặn. Bọn họ ngay lập tức phản công, phối hợp viện chuyển với nhau liên tục ra đòn. Ngay lúc Triệu Hải đang cực lực né tránh, thì không biết từ đâu phi đao sống đến, cũng mong là phản xạ của hắn ta nhanh nhẹ, nên mới tránh được một đòn. Liền sau đó, là vô vàn phi đao được ném tới. Hắn ta liền xoay kim thương, một đường đánh trả. Hai bên cùng nhau đọ sức, khó mà phân ra thắng bại. Như bất lợi gặp phải, Triệu Hoài chắc chắn là chiếm phần hơn. Đòn này vừa hết thì đòn khác đã đến. Cơn mưa phi đao vừa mới dứt, lưỡi kiếm đã xẹt qua ngay trước mặt Triệu Hoài, nhất thời khó mà phản ứng cho kịp, thế là trên mặt hắn ta liền xuất hiện thêm một vết thương nhỏ. "Hoa, khuôn mặt đẹp trai của ta, cô muốn hủy dung ta à?" Triệu Hoài giãy mà hay lớn sau đó ánh mắt liền lộ ra một tia thở ở chơi các ngươi không có gì vui cả tạm biệt triệu hải bỗng chốc trở nên lạnh lùng hiếm thấy cảm giác mà hắn ta lúc này mang lại như hai người hoàn toàn khác xa nhau vậy không kịp để đối phương phản ứng triệu hải nhanh như cơn gió nhẹ nhàng mà phá vòng đây thành công tiếp cận cửa sổ trước ánh nhìn của tất cả mọi người hắn ta trực tiếp nhảy từ tầng buôn xuống lần này thì khác không dùng lưng và mắt tiếp đất nữa sau những pha chuyển mình giữa không trung triệu hải liền dùng kim thương cắm thẳng xuống dưới sau đó thì xoay người quanh thương nhằm giảm đi quán tính cuối cùng là nhẹ nhàng tiếp đất gì sì, chuyện nhỏ Giang Ba thứ này, anh làm cái một, nhìn về một màn vừa rồi, Triệu Hoài đắc ý không thôi. Đây có thể xem là một trong số ít những pha tiếp đất an toàn của hắn ta từ trước tới giờ, nên lấy đó làm niềm tự hào cho bản thân cũng không phải chuyện lạ. Năm ngờ, chưa ngầu được 5 giây, một thứ quen thuộc đống chốc xuất hiện. Tấm lụa đào phất phơ trước gió, nhanh như chớp mà tiếp cận lấy hắn ta. Cũng may là Triệu Hoài kịp thời phản ứng, không thì kết cục của hắn ta không khác gì đem qua là mấy. Lại là chiêu này. Các ngươi đây là coi thường ta quá đấy, Triệu Hoài xuất ra một đường, đem tấm lụa đào kia trực tiếp đánh lui chớp mắt, một đôi thân ảnh xuất hiện bao vây hai phía trước sau triệu hải, hắn ta ngược lại không chút ngạc nhiên, vẫn yên ngang mà đứng đó, ánh mắt còn lộ ra một tia hài lòng, càng nhiều người tập trung ở đây thì càng tốt. triệu hải, sao ngươi không yên phận, mà tối ngày gây phiền tốt thế? có biết là chỉ vì ngươi, mà hai người bọn ta lại phải vất vả đêm nay hay không? tú chi buông lời than phiền, khuôn mặt còn lộ ra sự xem thường vốn có. vậy sao? vậy là lỗi của ta rồi. trật, nửa đêm thế này mà làm phiền hai người các ngươi đứng đây canh gác, quả thật là ta không đúng. hay là giờ vậy đi, ba người chúng ta, ai về nhà đấy? Mọi chuyện đều kết thúc ở đây, như vậy có được hay không? Triệu Hải khuôn mặt mười phần nhăm nhở, nói lời treo đùa cùng với hai người bọn họ. Người nói nghe hay đấy nhỉ? Bọn ta mà về được, thì cần gì phải nghe lệnh của ngươi? Ngươi tưởng mình là ai thế? Có tin là ta bây giờ, dạy cho ngươi một bài học hay không hả? Nhìn về thái độ bỡn cận của đối phương, Thú Chi tức giận không thôi? Cô có biết là cô nói như thế, người ta sợ lắm không? Sợ quá cơ, sợ quá cơ, Được nước, Triệu Hải càng ra sức mà nói lời dễ cận. chương 185 người đàn ông bí ẩn chương 185, người đàn ông bí ẩn Triệu Hải đối mặt với hai người con gái kia, liên tiếp buông ra lời bộ cận. Mặc dù đã không ít lần chịu thiệt trong tay hai người bọn họ, nhưng thái độ bây giờ vẫn là nhọn nhơ ra đó, không chút hoảng loạn. Dù sao thì thù mới là cũ, cũng đã đến lúc trả lại hết cho đối phương. Đối diện với tên vô lại kia, Vân Anh cùng với Tú Trì mặt không biến sắc, nhưng trong lòng sớm đã giận dữ không thôi. Tên đó vậy mà liên tục nói lời treo gẹo, khiến cho tâm tình của bọn họ càng trở nên tâm phẫn. Xem ra kết cục của hắn, không phải là thứ tốt lành gì rồi. Hai bên nhìn nhau, lời qua tiếng lại, mặc dù không biểu hiện gì nhiều, nhưng sớm đã ghi thủ, chỉ trực chờ thời cơ để ra tay. Ba người bọn họ nhìn nhau, ánh mắt thân thiện không ít, xem xem rốt cuộc kẻ nào mới là người chết trước đây. Cái tên khốn kiếp nhà người trên khuôn mặt xinh đẹp của tú chi giờ đây toàn là nét giận dữ không đáng có. Sao sao sao, ý, ý kiến gì? Triệu Hải thản nhiên mà đáp, mặt không chút gợn sóng. Hắn ta tiếp tục nói lời bông đùa, đây là cố tình chọc tức hai người bọn họ. Đừng nhiều lời với hắn ta nữa, lên. Vân Anh ánh mắt lộ ra một tia sắc bén, liền ra lệnh tấn công. Nhất định phải dạy cho tên đó một bài học thích đáng để hắn còn biết thế nào là lễ độ nên có ngon thì nào vô triệu hải cũng không kém mạnh mẽ mà đã trả thế là một trận chiến với quy mô nhỏ được diễn ra ba người giao đấu triệu hải lấy một địch hai mặc dù như thế hắn ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ đối chiến bản thân không thể nào rơi vào tay đối phương được nếu không kết cục e là tan xương nát thịt hai người bọn họ liền dùng nhu đối cương tấm lưỡi đào đó cứ phấp phơ trước gió biết bảo tay ai càng làm cho triệu hải nhất thời có phần không thích đứng được mắt hắn cứ liên tục đảo qua rồi đảo lại cực lực mà quan sát. Nào ngờ, chỉ vì nhất thời sơ ý đã bị kẻ địch chói chặt một tay. Cũng may là Triệu Hoài phản xạ nhanh nhẹn, ngay lập tức dùng kim thương một đường cắt đứt, thành công thoát khỏi chói buộc. Lại lùi người về sau, kéo dài khoảng cách với đối thủ. Nhưng hai người đối phương nào đâu dễ dàng buông thà cho hắn ta. Tấm lụa nào ấy, ngay lập tức tấn công tới, không cho Triệu Hoài một phút giây nào để nghỉ ngơi. Ý định một lần nữa, đem tên này chói lại. Bất ngờ, đó chỉ là Triệu Hoài lấy đà. Thoạt nhiên hắn ta bật mạnh, tăng tốc mà lao nhanh về phía hai người bọn họ. Một thương đánh tới, uy lực kinh trời, đem tất cả chiêu thức của đối phương một đòn đánh lui, chớp mắt Triệu Hải đã xuất hiện ngay trước mặt kẻ địch. Hai người con gái kia nhất thời khó mà phản ứng cho kịp. Một thương đánh tới, trực tiếp đem hai người bọn họ tách rời khỏi nhau. Trời hay chỉ mới vừa bắt đầu. Sau đó, Triệu Hải đưa mắt nhìn quanh một lượt, liền lựa chọn tấn công Tú Chi trước. Hắn ta ngay lập tức đảo người, dồn lực mà xuất ra một thương. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, đây là muốn một đòn triệt để hạ gục cô ta. Tú Chi, cẩn thận, vẫn anh hét lớn, sự lo lắng là thứ không thể thiếu. Đang lúc Tú Chi còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì một thương đã mạnh mẽ đánh tới. Cứ may là nhờ vào âm thanh cảnh báo kia, cô ta mới có thể tránh được một đòn chí mạng. Nhưng thương tích trên người cũng không phải là không có. "Tên khốn nhà ngươi, dám làm hại em ấy?" Tú Anh giận dữ mà thét lên, khí tức tỏa ra có phần áp đảo. Cấp 4, nhìn về khí tức kia, triệu hải của lúc này đã bắt đầu hoang mang. Theo đánh giá của hắn ta, bốn gì là cấp 3 mới phải, ngàn lần không ngờ tới, đối phương vậy mà lại là cấp 4. Lần này, é e là phiền phức không nhỏ rồi đây. "Tên chó chết nhà ngươi, giỏi lắm. Dám ra tay đánh lên ta, khiến ta bị thương. Không đánh ngươi sống rỡ chết dỡ là không được mà." chú chi đây nghiến hét lớn khí tức tỏa ra so với vân anh mà nói thì cũng không kém là bao đều cùng một dạng lại là cấp bốn nhìn về tình hình trước mắt một nỗi bất an liền dâng lên trong lòng triệu hải lần này chơi hơi lớn thật rồi lỡ vậy phóng lao thì đánh theo lao không ấy ta xin lỗi một tiếng rồi hai người cắt cô bỏ qua cho ta được không chứ con người ta không thích đánh nhau cho lắm dĩ hòa vi quý đi cả nhà đều vui mình xin lỗi mình xin lỗi được chưa triệu hải vẫn là như cũ tranh thủ thời gian này liền chơi đùa đối phương một chút đúng là không sợ chết mà tên khốn kiếp nhà ngươi Trước hành vi đáng ghét đó, hai người bọn đồng thanh mà hét, giận dữ không gì tả nổi. Thế là hai người hai hướng, ngay lập tức tấn công. Khung cảnh xung quanh, thoáng chốc đã bị bao vây bởi tấm lưới đảo. Triệu Hoài đứng giữa, nghiêm túc mà đối chiến một phen. Lần này cẩn thận mới là trên hết, nếu không kết cục của bản thân e là rất thảm. Ai bảo, hắn chọc giận người ta làm chi, thật sự là gợi loạn mà. Đối diện sự vây công cường ngam đó, Triệu Hoài vẫn là giữ nét bình tĩnh vốn có, tay cầm chặt kim thương mà chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay đối kháng. Mắt liên tục đảo quanh, quan sát tình hình tất nhiên bình tâm tịnh khí là thứ không thể thiếu bạo triệu mai hết lớn dồn lực mà đánh ra một thương đem khung cảnh nơi đây một đòn triệt để đánh tan vòng vây của đối thủ chưa kịp phát thân những tấm lụa đảo đó lại tiếp tục bao quanh lấy hắn khóa chân khóa tay khóa luôn cả thân triệu mai trong phút chốc đã trở thành đòn bánh kép cử động thôi cũng trở thành điều vô cùng khó khăn ngay tức khắc thú chi cùng với vân anh đồng thời ra tay ai lấy khí thế dâng trào đều muốn một đòn trấn áp đối phương dù sao tên đó cũng quá đáng ghét người người đều muốn trừ đánh xem như cũng quá nhẹ rồi Bất co chi nào, trước khi bọn họ kịp thời ra tay, Triệu Hải liền hét lớn. Đối với tình hình bất đắc dĩ này, hắn cũng chỉ có thể dùng đến bí kỹ. Giữ mạng giờ mới là quan trọng nhất. Nếu không kết cục đâu chỉ đơn giản là chữ thảm. Khí tức mà Triệu Hải phát ra ở hiện tại, mạnh mẽ không thôi. Trực tiếp đẩy lùi hai người bọn họ về sau. Trận chiến bây giờ mới được coi là chính thức bắt đầu. Ánh mắt họ nhìn nhau, không khỏi say đắm. Còn ai đấm ai thì chưa biết. Ở phía xa, có bóng dáng một người đàn ông đang âm thầm quan sát tất cả. Người này, thân phận e là đôi phần đặc biệt có thể nói mọi chuyện xảy ra cho tới hiện tại đều không tránh khỏi liên quan lúc này Bích Nhi mới xuất hiện sau lưng người đó cô ta của bây giờ lo lắng không thôi dù sao cũng liên quan đến Triệu Hoài người mà cô ta ra sức bồi dưỡng nếu như hắn ta thất bại ở đây e là ảnh hưởng không ít đến kế hoạch tương lai của bản thân Bích Nhi em đến rồi à nhìn xem bọn họ nô nức vui đùa trước kìa ai nấy cũng đều thỏa sức vui chơi cười cười nói nói bầu không khí phải nói là cực kỳ vui vẻ nhìn về cảnh vật phía dưới người đó hài lòng không thôi thấy đây là có vấn đề về nhận thức à bọn họ đây là đang sống chết với nhau đó, nào đâu có sự vui vẻ như lời thầy nói. Lời này, Bích Nhi cũng chỉ có thể nghĩ thầm, nào đâu dám nói ra. Chương 186, tình thế ngặt nghèo chương 186, tình thế ngặt nghèo mọi chuyện xảy ra cho tới hiện tại đều do người đó một tay sắp đặt tất cả. Bích Nhi cũng chỉ là người thực hiện mệnh lệnh mà người đàn ông ấy đưa ra. Mục đích thì cực kỳ đơn giản, là vì tương lai của cả học viện. Trận chiến này cũng chỉ là sự sàng lọc nhỏ, nhằm chọn lọc ra những hạt giống tốt, từ đó mà ra sức bồi dưỡng. Bích Nhi, em nói xem, trận chiến này ai sẽ là người chiến thắng? người đó cất giọng, âm trầm đến rõ. Thái độ, trong giây lát đã trở về với dáng vẻ nghiêm túc. Chuyện này, có mà nói trước được điều gì? Nhưng em vẫn là như cũ, mạnh dạn tiến cử triệu hoài. Bích Nhi nhẹ đáp, khuôn mặt hoàn toàn là sự tự tin. Vậy sao? Thằng nhóc đó, rốt cuộc là có gì tốt? Mà em đối với hắn ta, bao che dữ thế. Không lẽ nào? Chật chật, đúng là trưởng thành rồi mà, người đàn ông ấy buông lời đùa cợt, cười đùa vui vẻ. Đây đơn giản cũng chỉ là sự thăm dò, rõ độ nông sâu. Thầy đừng nghĩ vậy, em đối với thằng nhóc đó, có thể xem như em trai mà đối đãi dù sao cũng nợ nó một ân tình cứu mạng bây giờ cũng chỉ là đang báo đáp mà thôi lời này nó ra khuôn mặt Bích Nhi không chút thay đổi nhưng tâm tình ấy dường như có chút gợn sóng vậy sao thầy chỉ là muốn nói với em chuyện xưa ấy mà quên đi thì càng tốt năm đó lỗi không hoàn toàn nằm ở em đừng vì đó mà bận tâm nghe được lời này tay của Bích Nhi đã bất giác nắm chặt từ bao giờ ánh mắt thì lộ rõ đau thương khuôn mặt thì man mác nỗi buồn ê eh hèm không nhắc đến chuyện xưa nói chuyện hiện tại đi em nói xem kế hoạch của Triệu Hoài rốt cuộc là gì thế mắt thấy tình hình có phần không ổn. Người đó ngay lập tức chuyển đổi chủ đề, nhằm cứu vãn tình thế hiện tại. Dù sao, chẳng ai lại muốn nhìn thấy nước mắt phụ nữ cả. Chuyện này, em đã nói là không biết rồi mà. Thầy hỏi nhiều thật đấy, Diễn phức, Bích Nhi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của bản thân, trở về với dáng vẻ bình thản ban đầu. Nhẹ đáp nhưng mang đôi phần trách móc. Em đúng là khó chịu thật đấy. Mới đó mà đã giận rồi sao? Chỉ là em không nói với thầy nữa, em đi trước đây." Lời đối phương chưa kịp nói hết, Bích Nhi đã trực tiếp rời đi, để lại người đó bơ bơ mà đứng một mình. vậy đừng đi mà." ở lại một chút đi. Chỉ có mình thầy đứng đây, cô đơn lắm biết không? Người đó hét lên trong vô vọng, khuôn mặt lộ rõ sự ưu tư. Hờ mờ mờ, kẻ mạnh ấy mà, cô đơn thật đấy. Người đó thở dài một tiếng, làm ra dáng vẻ có phần thăng trầm hiếm thấy. Đưa mắt nhìn về cảnh vật phía dưới, thông qua ô cửa kính, miệng bất giác lộ ra nụ cười nham hiểm. Trở lại với triệu hải bên này, lấy một địch hai. đã vậy, đối phương thực lực còn nằm trên bản thân. Mặc dù đã dùng đến bí kỹ, bất chi não, nhưng khoảng cách đó, vẫn là rất lớn. Hán ta của hiện tại, cũng chỉ có thể nói là miễn cương đối chiến. Mỗi thương đánh ra không bị tấm lụa đảo ngăn cản thì cũng là bị đối phương nhẹ nhàng né tránh. thưa ấy, không sao phát huy ra hết năng lực thực sự cả. thậm chí hắn ta còn chịu không ít thua thiệt từ tay bọn họ. tú chi cùng với vân anh phối hợp nhịp nhàng nguyện chuyển, khiến cho cảnh vật xung quanh đối với triệu hải mà nói là không ngừng thay đổi. nhất thời, có mà thích hướng cho kịp hắn ta cứ thế mà xoay như trong chóng, hoa mắt chóng mặt ủ thai là thứ không thể hiểu. không ấy, chúng ta đánh chậm lại một chút có được không? ta sắp theo không kịp rồi đây này, trong tình thế như vậy, triệu hải vậy mà lại không sợ chết, tiếp tục bung lợi bông lụa với đối phương hai người con gái đó ngược lại không đáp mà ra tay còn có phần nặng hơn, như là muốn lấy mạng hắn ta tới nơi vậy. Triệu Hải ngay lập tức chuyển từ công sang thủ, ý định nắm bắt thời cơ mà tùy thời phản công. Nhưng đối phương ra tay không chút nể năng gì, họ căm thủ Triệu Hải còn không hết thì lấy đầu sự thương hại. Trước thái độ bơm cỡ đó, không đánh cho hắn ta tan xương nát thịt đã làm ai mắn lắm rồi. Chứ ở đó mà nương tay. Triệu Hải thì đưa mình cố thủ chống chọi qua cơn bão tố này. Mặc dù đã có bất cốt chi não cường hóa không ít năng lực của bản thân, nhưng thương tích là thứ khó mà tránh khỏi trên người. Vô số vết thương đã được hình thành. Cơn bão này chưa qua thì cơn bão khác đã tới. Từ đâu bay đến, phi đao như xé gió mà đi. Cũng may là Triệu Hải phản xa kịp thời tránh sang một bên, mới thoát được một kiếp. Nếu không, é e là trên người nhiều thêm một lỗ. Con mẹ các ngươi đã đánh hơn cấp thì thôi đi, hơn người ta cũng chẳng nói tới. Vậy mà lại ra tay đánh én, các ngươi có tính người không thế? Đạo đức suy đổi đến mức độ này rồi cơ à? Triệu Hải lớn tiếng mà nói, thái độ bức xúc không thôi. Ướt chế lắm chứ, không chửi là không được mà. Đối với loại người như ngươi, thì cần chi tới đạo đức. Chỉ có đạo nằm đấm mới đủ đối phó được ngươi thôi, văn thành mạnh mẽ mà đáp, không chút thẹn lòng. Theo đó, đám người văn thành xuất hiện, khí thế của bọn họ trong phút chốc được gia tăng thấy rõ. vòng gây của đối phương, một lần nữa bao quanh lấy triệu hải, ai nấy đều đã cầm chặt vũ khí, chỉ chờ mỗi thời cơ để ra tay. mắt thấy kẻ địch đông người, đã vậy còn thủ sẵn thế, triệu hải biết chắc rằng, bây giờ không phải là lúc manh động. nếu không, màu xanh mã đẹp cũng không phải là không thể. đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch, chỉ có như vậy mới giành lấy thế cuộc về tay mình. các ngươi, nhưng lời chưa kịp nói hết thì Vân Anh cùng với tú chi đã trực tiếp đối thủ, không cho hắn ta phút giây nào là được nghỉ ngơi. Thế cũng không ngừng đốn ép, Triệu Hải xem ra là cực lực không ít. Nhưng như thế, sao làm khó được tên đó? Tấm lụa đào tấn công tới, không ngừng biến chuyển. Đối phó với nó, cũng không phải là chuyện khó. Kim thương xuất ra, nhẹ nhàng cắt đứt. Nhưng không vì thế, mà Triệu Hải có thể nhẹ nhõm mà thở. Chưa kịp đưa mắt quan sát tình hình thì Vân Anh không biết đã xuất hiện ngay trước mặt bản thân từ bao giờ. Một đấm xuất ra, đánh thẳng vào ngực của Triệu Hải, ép cho hắn ta phải lùi mình về sau. Khuôn mặt cũng vì thế mà nhăn nhó đi không ít, xem ra vết thương là không nhẹ. Khô cụ, ra tay mạnh thế, muốn lấy mạng người ta à? Triệu Hải ho lên từng đợt, khuôn mặt đôi phần đau đớn. Nhưng như thế, cũng không ngăn được đam mê chăm chọc của hắn ta dành cho bọn họ. Đánh như vậy là còn nhẹ đấy. Tiếp theo mới là lần này, Tú Chi đáp lời, mơ hồ tỏa ra khí tức của sự nguy hiểm. Các ngươi đừng qua đây, nếu không, nếu không, ta phản kháng đấy, Triệu Hải yếu ớt vô lực mà nói, còn bày ra dáng vẻ đáng thương không thôi. Vậy thì, ngươi phản kháng ta xem, xem xem, rốt cuộc là ngươi phản kháng như thế nào. Chỉ dựa vào bộ dạng thảm bại hiện tại của ngươi, còn muốn phản kháng, ảo tưởng quá rồi đó." Trần Khánh lớn tiếng mà nói, thái độ là hoàn toàn xem thường đối phương. Xung quanh Triệu Hoài hiện tại chính là vòng vây của kẻ địch. Trước mặt là lại là Vân Anh cùng với Tú Chi mạnh mẽ đối chiến. Phía sau bọn họ thì có Vân Thành, thị Thu hộ tuấn. Tình thế, phải nói là cực kỳ ngặt nghèo. Chương 187, hét lớn hết cỡ chương 187, hét lớn hết cỡ đối diện với tình thế hiện tại, Triệu Hoài không biết sẽ phải đối phó như thế nào đây. Chỉ thấy hắn ta bình thản mà nhìn về xung quanh một lượt, không chút bất tâm. Sau đó thì mỉm cười giáng vẻ có phần đắc ý nhìn như thế thôi, nhưng trong lòng sớm đã dối bời. Các ngươi cậy người đông thế mạnh mà bao vây lấy một kẻ yếu đuối như ta, sớm đã biết các ngươi không phải là thứ tốt lành gì, nào ngờ lại tệ đến mức độ này. Triệu hoài nói lời miệng mai, thái độ còn có phản khinh bỉ trong đó. Ngươi còn có tư cách mà nói lời này hay sao? Chuyện ác mà ngươi đã từng làm ra, nào là rình trộm tản lén, ra tay với đồng học, vu oan giá họa cho người khác, buông lợi xảo trá lừa gạt, không sao kể hết cho được. Một chút trừng phạt nhỏ này so với những việc mà ngươi đã làm, nào đâu có nhảm nhò gì. than than cái quái gì không biết nữa. Văn Thành cũng không kém, ngay lập tức kể hết tất cả thói hư tật xấu của đối thủ. Hai người bọn họ so với nhau mà nói là kẻ tám lạng người nửa cân, khó mà phân ra trắng đen. Ta mặc kẻ đó, ngươi làm gì ta? Ngươi thử động tới cộng lông chân của ta xem, é e là hối hận không kịp đâu. mắt ấy lấy vấn đề đạo đức để nói chuyện với mấy người bọn họ là không thể được. Triệu Mai ngay lập tức thay đổi thái độ, tung ra lời dọn nạt. Sợ quá đi mất, hộ bố mày cái. Ngươi đâu lên? Nghe được lời đó, Văn Thành ngược lại còn hóng hớt hơn. Dọa ai chứ dọa hắn ta thì là sai lầm của đối phương rồi. Ngay sau khi Văn Thành hạ lệnh. Những người còn lại ngay tức khắc độc thủ, ai nấy cũng chỉ chờ khoảnh khắc này để dạy cho tên kia một bài học. Dù sao hắn ta cũng quá đáng ghét đi mà, không đánh là không được. Chỉ thấy triệu hoài đứng giữa đám đông, không chút hoảng loạn, Khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười nham hiểm cũng như đê tiện không ít. Ánh mắt liền trở nên sắc bén, đã đến lúc dùng đến nó. Thứ khiến cho thế cục bây giờ có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Bớ bà con làng nơi, ra đây mà xem, chúng nó ăn hiếp người dân vô tội đây nè, trai nhà lành mà chúng nó đòi tập thể, thứ gì mà chịu cho nổi? Ra đây mà xem ra đây mà xem tiếng thét giữa màn đêm như là trọc tiết lợi vậy. Trước khi đối phương kịp thời động thủ, triệu hải liền hét lớn một phen, nhằm thu hút sự chú ý của những học viên xung quanh. Từ đó, ma phá hỏng đi thế cục bất lợi hiện tại. Mục đích của triệu hải rất là đơn giản, chính là thu hút đám đông. Đánh thì tất nhiên là không lại, đánh dùng sức mạnh của ngôn từ để đối phó kẻ địch. Muốn làm như thế, thì không thể thiếu người chứng kiến. Người càng đông thì càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể dùng sức mạnh của dư luận để đè bẹp đối phương. Nhưng văn thành nào đâu phải là người dễ đối phó. Nhận thấy ý đồ bất chính của đối thủ hắn ta ngay lập tức hạ lệnh nhất định phải ngăn chặn kế hoạch xấu xa đó nếu không phiền phức mà nói mang tới tất nhiên sẽ không nhỏ nhanh bịt miệng hắn ta lại đừng để hắn ta phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa văn thành đứng ngoài xa ra lệnh nhưng không vì thế mà bỏ mặc không quan tâm tới Thường phi đao được phóng ra tốc độ phải nói là cực kỳ nhanh triệu hải thì thảm rồi phải đối phó với những người xung quanh đã vậy còn phải đề phòng những phi đao phi đến thứ nào thứ nấy cũng đều đủ để lấy mạng hắn ta chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì xuân này còn cứ về nhưng như thế cũng không thể làm khó được tên đó. Chỉ thấy Triệu Hoài vừa chạy vừa la, thái độ còn bỡn cợt không ít. Một bên tránh thì một bên hét, càng làm cho khung cảnh nơi đây thêm phần náo nhiệt. Đối phó với chuyện này, hắn tùy ý là được. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu bị gì đánh. Với bà con làng nữa, ra đây mà xem nè. Chúng nó mất hết tính người, ra tay với kẻ yếu, đánh đập hành hạ, không thiếu thứ gì. Thử hỏi, có còn là con người nữa không chứ? Mắt thấy thời gian đã điểm, đây chính là lúc kế hoạch thật sự của Triệu Hoài được bắt đầu. Người xem, tất nhiên là thứ không thể yếu. Phải càng đông càng vui nước kìa. Người đánh kẻ đuổi, triệu hải cũng chỉ có thể một đường chạy trốn. Nhìn quanh, tiếng thét của hắn ta kêu vang rừng núi nhưng không ai trả lời. Tên đó cứ như con chuột nhắt, không ngừng lún lách. Như vậy mới may mắn mà bảo toàn mạng sống cho tới tận giờ. Nhưng đổi lại, hiệu ứng mà triệu hải muốn cuối cùng cũng đến. Người người nhà nhà sau khi nghe tiếng thét đó, đều nháo nhào ra xem. Dù có là ngày hay là đêm, dù có là xa hay là gần thì mỗi khi có chuyện, Việc đội hóng hứa này không sao bỏ qua cho được. Chuyện gì thế nhỉ? Nửa đêm rồi, mà tên nào thét thấy vậy thế? Không cho ai ngủ nghe gì à? có người đánh nhau thì phải, nghe đâu còn giết người giấu săn nữa. thảm án diệt môn, cả nhà đều chết hết. gì lên vậy? nhưng mà đây là học viện Long Cương, tiên điên nào lại đòi diệt môn? chán sống rồi hả? ngươi không nghe thấy tiếng két đó sao? la như cắt tiết vậy, diệt môn không phải là không thể. nhưng giọng này quen lắm, hình như nghe ở đâu rồi thì phải. hình như là là còn đoán cái quái gì nữa. đi xem đi. chuyện này đấy mà, không hóng thì lấy gì vui nữa. quân chúng cùng nhau bàn tán rôm rả, người hỏi cái đáp, bầu không khí không khỏi sương đẩy. Nhưng đâu bằng cảnh quan phía dưới, cảnh Triệu Hoài bị người ta gì đánh, mới được xem là điểm nhấn của câu chuyện lần này. Rất nhanh, quân chúng đã tập hợp thành hàng, người nhìn cảnh nó. Nóng xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà kêu gào ghê thế. Trong phút chốc, màn đêm vốn gì yên bình, nay lại ồn ào náo nhiệt. Nhìn về cảnh bật phía dưới, bọn họ mới biết lý do vì sao lại có âm thanh kêu như cắt tiết kia. Thì ra là tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ Triệu Hoài. Đám đông giờ mới vỡ lẽ, tưởng thế nào hóa ra là thế này. Chuyện này cũng tính là chúng tôi. Có chuyện gì thế kia? Hình như tên đó là Triệu hoài thì phải. Sao lại bị người ta gì đánh hội đồng tê vậy? người của học viện, từ bao giờ có vụ tự ý giao đầu thế? Không ai ra tay ngăn cả hay sao? Chuyện đó thì ta không biết, nhưng mà ta biết một điều. Ngoại ta năm nay gần chín chục nhưng răng thì còn ý nguyên, không thiếu cây nào. Ngươi có biết là vì sao không? Có phải là vì ngoại ngươi khỏe mạnh hay là răng của ngoại ngươi vốn gì rất tốt? Không. Không phải. Vậy, ngoại ngươi trồng răng giả, cũng không phải nốt. Ồ, vậy. Triệu, ta nghĩ không ra, là vì sao thế? Là bởi vì ngoại ta không hỏi nhiều. Cũng như nhiều chuyện mà xen vào việc của người khác. Tới đây, không gian như trở nên yên lặng hơn. Không ai nói thêm lời nào cả, chỉ đưa mắt nhìn về cảnh vật phía dưới. Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Tựa hồ như cuộc sống đang dần trôi, em đẹp nhưng không dễ chịu chút nào cả. Tên khốn nhà ngươi, tưởng thế nào hóa ra là chơi ta, đây là cố ý chỉnh ta đây mà. Ngươi được lắm hãy đợi đấy, thù này ông mày nhớ chắc rồi. Đối phương cũng chỉ có thể ngậm ngắng nuốt cay, miễn cưỡng mà nuốt hận vào trong. Chương 188, Cứu ban tình hình chương 188, Cứu ban tình hình lại nói đến triệu hoại bên này sớm đã bị người ta truy cùng diệt tận, một đường chém giết. cũng ai là hắn ta chạy nhanh cùng với phản xạ của bản thân nhạy bén mới có thể bảo toàn mạng sống cho tới tận giờ. nếu không e là đã mổ xanh mã đẹp từ thừa nào. ta là từ nay tới giờ, sao vẫn chưa có người ra tay ngăn cả thế. làm ăn kiểu này là chết người ta rồi, không có trách nhiệm gì cả. triệu Hoài vừa chạy, vừa nhỏ tiếng mà mắng thầm người khác, còn tiếp tục như vậy, không biết là hắn ta sẽ còn cầm cự được bao lâu nữa đây. lời vừa nói xong thì không biết từ đâu xuất hiện, một tấm lụa đảo đi nhanh hơn gió, xem đi đã cuốn chặt được chân của triệu Hài. Cũng mai là hắn ta đưa thường đã lấy một đòn, mới có thể bình an mà sống tiếp, không thì cuộc chơi sớm đã kết thúc từ đây. Tên cún nhà ngươi, còn muốn chạy, tú chi hét lớn đầy phẫn nộ, ánh mắt liền trở nên xa bén. Nói rồi, tú chi tụ lực vào chân, buộc phát sức mạnh, chớp mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh đối phương. Rồi khí đánh ra một đòn, trường ấy mạnh mẽ không thôi, hướng thẳng vào kẻ địch mà đánh ra. Chúng đòn này không tàn cũng thế, triệu hồi ngay tức thì lệ mình, chân chuyển hướng trong phút chốc, cùng với đó là kết hợp xoay người mới có thể tránh được đòn đó trong dây cuối trước khi kịp chạm vào cơ thể. Nếu chúng đòn này hắn ta cũng nhẹ thôi, chỉ nặng ở người khiêng. Mặt đất liền bị Tú Chi đánh cho xuất hiện một cái lô lớn. Thấy vậy, Triệu Hải không khỏi dùng mình sợ hãi. Đòn này mới vừa qua thì đòn khác đã tới. Vân Anh ngay lập tức nắm bắt cơ hội này, nhanh chóng tiếp cận kẻ địch. Một đòn xuất ra, là dồn hết lực mà đánh. Chịu chết đi, cùng với lời nói đó, chính là hành động muốn lấy mạng hắn ta. Mắt thấy đòn này đánh ra, so với đòn ban nãy mà nói, chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ cần chúng một chiêu này, Triệu Hải cũng đủ tàn đời tới nơi. Hắn ta có thể vượt qua hay không? thì phải xem ở thiên phú cũng như nỗ lực của bản thân. Đây là lúc kiểm chứng tất cả, là sống hay chết đều nằm ở một khoảnh khắc. Ngay tức khắc, triệu hải chuyển thương về trước, đỡ lấy một đòn. Vân anh đánh tới, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ mới chạm thôi, tay hắn đã không ngừng run rẩy. Áp lực phải chịu là không hề nhỏ. Cô ta dứt khoát mà ra hết một đòn, cũng là lúc đối phương liên tục lùi người về sau. Triệu hải của hiện tại đã cảm nhận được sự khác biệt tương quan về sức mạnh giữa bản thân với hai người bọn họ. Chỉ mới một đòn, đã như muốn lấy mạng hắn ta vậy, còn tiếp tục giao chiến, không tránh khỏi cái kết cực kỳ thảm thương. Sau khi langchain chọn một đòn, mặc dù đã dùng kim thương đỡ lấy, nhưng sát thương mà Triệu Hải gánh lấy là không hề nhỏ chút nào. Cả người đều bị đẩy lùi về sau, cơ thể bị tổn thương không ít. Tay cùng với chân đã bất giác mà run rẩy từ lúc nào. Vậy thế, chỉ mới hơn ta một cấp, sức lực không ngờ lại mạnh đến vậy, nhìn về một màn này, Triệu Hải Kiếm không được mà buông lời cảm thán. Khuôn mặt đều đã nhăn nhó hết cả lên. Tiếp chiêu, hắn ta chưa kịp định thần, âm thanh quen thuộc đã vang lên bên hai. Triệu Hải quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, bóng dáng có phần đáng sợ đó lại bất ngờ xuất hiện. Vân Anh quyết định tấn công dồn dập, ý định hoàn toàn áp đảo đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều này khiến cho hắn ta giật mình không thôi, nét mặt lộ rõ hoang mang. Mới một đòn đã đủ để triệu hải sống dỡ chết giờ. Giờ mà lênh tiếp một đòn, đây chính là muốn lấy mạng hắn ta. Còn tiếp tục như vậy, muốn yên mà đẹp cũng không phải là không thể. Xem ra lần này không chảy ra chốc vậy là không được. Đanh vậy, liều mình một phen mới có thể tìm đường sống trong cái chết. Dù sao có chạy cũng chẳng thể thoát khỏi tay của bọn họ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng mà thực tế nó vu lắm vân anh tung ra một trường triệu hải cũng không kém liền cùng đối phương so tài một phen ngay lập tức thi triển long kỹ cốt long chảo mà tưởng công đã trả triều thức giao nhau khí tức của mỗi bên đều cực kỳ mãnh liệt nhưng đang tiếp thực lực của hai bên vẫn là có sự khác biệt trong phút chốc đã phân ra kẻ thắng người thua không cần nghĩ cũng biết kẻ thua là triệu hải còn người thắng là đối phương hắn ta liền bị đánh văng ra xa đổi lại còn bị thương không nhẹ cả người lăn lộn trên mặt đất khóe miệng đã có chút máu tươi chảy ra kuku đây là muốn giết người mà triệu hải bây giờ đã nói không ra hơi thương tích trên người cũng tính là không ít giáng vẻ hiện tại, đúng là có chút đáng thương. ngẩng đầu nhìn lên, kiếm đã kể cổ từ bao giờ. thị thu dùng ánh mắt đôi phần khinh bỉ mà nhìn về hắn ta, kiếm ấy chỉ cách cổ không quá một cm. có thể nói, mạng của bản thân đã nằm trong tay đối phương. muốn phản kháng, không sao làm được. triệu hoài ngược lại không chút hoảng sợ, miệng còn bất giác mà lộ ra nụ cười nhâm hiểm. khuôn mặt đó bình thản không thôi, nhìn về dáng vẻ này tưởng chừng mọi việc hắn mới là kẻ nắm lợi thế. chỉ là, giờ không phải là lúc để loạn. ta biết là ta đẹp trai rồi, cô cần gì mà nhìn ta đắm đuối như thế? cho dù có như vậy. Cô mãi mãi cũng không có được ta đâu, cô cụ. Trong tình thế ngàn cần treo sợi tóc này, Triệu Mai vẫn còn có tâm trạng mà nói lời của cận. Tên này đúng là không biết sợ là gì mà. Ngươi muốn chết, nói rồi. Thị Thu cớ nhẹ một đường trên cổ đối phương, dòng máu đỏ tươi đã bắt đầu chảy ra. Cô có gan thì ra tay đi, tưởng ta sợ à? Trước tình thế này, Triệu Mai ngược lại không chút sợ hãi. Ánh mắt liền trở nên kiên định hơn bao giờ hết, miệng còn lộ ra nụ cười có phần kinh bỉ. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta giúp ngươi nguyện, nói rồi. Thị Thu giơ kiếm lên cao, khuôn mặt liền trở nên đáng sợ. Vậy, hey, làm thật à? Ta chỉ là hù thôi mà, có cần chơi lớn như vậy không? Ta nhớ không lầm, bản thân cũng chưa từng rình qua cô tám. Thu hận giữa hai người chúng ta, sao lại lớn đến mức độ này? Nhìn về một màn trước mặt, Triệu hải không khỏi kinh ngạc. Không ngờ chọc phải đứa liệu, xem ra là fan này không ổn thật rồi. Không chỉ hắn ta kinh ngạc, mà ai ai ở đó cũng ngạc nhiên không thôi. Chuyện này, hình như có chút đi quá giới hạn rồi thì phải. Giờ mà xảy ra án mạng, thì quả thật là mọi chuyện đi hơi xa. Cả đám, khó mà yên ổn cho được. Đang lúc lôi kiếm đi xuống Ánh mắt triệu hoài liền trở nên xa bén, trên người còn phản phất khí tức của sự chết chóc. Muốn giết hắn ta, nào đâu đơn giản như thế. Đã đến lúc lấy thực lực chân chính của bản thân ra rồi. Nhờn dĩ quen, ngay lúc triệu hoài định ra tay phản công, thì từ đâu bay tới một thanh dao găm, đánh bật lưỡi kiếm của thị thu, hòa hoan đi thế cục căng thẳng hiện tại. Triệu hoài thấy vậy, cũng vội thu khí tức lại, trở về với dáng vẻ bình thường. Nếu không phiền phức sẽ là không nhỏ, khó mà cứu vãn tình hình cho được. Dừng tay. Cô thực sự muốn giết người sao? Âm thanh vang lên, theo đó là một bóng dáng xuất hiện chắn trước mặt triệu hoài. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Chương 189, công chúa chương 189, công chúa lại nói đến tình hình bây giờ, Triệu Hoài hoàn toàn nằm trong vòng tay của đối phương. Mỗi một cử động đều chịu sự khống chế của bọn họ. Thậm chí, mạng sống bản thân còn bị đe dọa không biết. Giữa lúc mi nan đó, thân ảnh của một cô gái xuất hiện, cứu lấy cục diện hiện tại. Triệu Hoài ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời với đó là đối phương quay người nhìn lại. Ánh mắt ta chạm nhau, khó rõ nông sâu, tựa hồ như thời gian ngừng trôi ở khoảnh khắc này, cái nhìn kia vẫn là nét lưu luyến không thôi. Chỉ là người trước mặt là địch hay bạn hắn ta còn chưa biết rõ. Khó mà, ứng xử sao cho phải phép. Chỉ thấy, đối phương nháy mắt ra hiệu cho bản thân. Đảm bảo rằng mọi việc, rồi sẽ ổn thôi. Vẻ đẹp đó trong dây lát liền trở nên thu hút bội phần, khó gì sánh bằng. Mặc dù không rõ thân phận cũng như bối cảnh của người con gái trước mặt, nhưng Triệu Hoài vẫn nhẹ cười đáp lễ. Dù sao hiện tại, đây chính là người mà hắn ta có thể dựa vào. Tranh thủ ôm đùi một chút, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Sự xuất hiện của cô gái này, là nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Nhưng không sao, giờ đã rõ đối phương là bạn lại thêm tư thế không sợ hai đối với đám người kia, thân phận át hẳn cũng không phải là dạng tầm thường. như vậy càng tốt, có tấm bia này, triệu hải còn sợ mấy người bọn họ ra tay làm càn nữa sao? đây được xem là ông trời ưu ái, đã buồn ngủ còn gặp chiếu manh, xem như một chút ánh sáng giữa những ngày tăm tối vậy. nhưng khuôn mặt của người con gái ấy, đúng là có đôi phần quen thuộc. chỉ là trong nhất thời, triệu hải khó mà nhớ rõ đối phương rốt cuộc là ai. diệp linh, cô làm vậy là có ý gì? thị thu lớn tiếng mà chất vấn, vẻ mặt còn lộ ra sự nghe được cái tên đó, triệu hải mơ mơ hồ hồ nhớ lại, chỉ có điều người này đối với hắn ta mà nói như là người dưng qua đường vậy, nhưng không sao hiểu rõ. Đối phương hết lần này tới lần khác ra tay giúp đỡ lấy bản thân. trong đây anh hẳn có nguyên do trọng đại nào đó chỉ là hắn ta nhất thời không nhớ ra mà thôi. ý gì? đây là học viện, cô lại muốn ra tay lấy mạng đồng học. chuyện này một khi xảy ra hậu quả không lường. ta đây là giúp cô, ra tay ngăn chặn. cô lại hỏi là ta là có ý gì? vậy cô nói xem rốt cuộc là ta có ý gì? Diệp Ninh thẳng thắn mà lên tiếng đáp trả, đưa tay che chắn lấy triệu hải phía sau. người này, cô ta bảo vệ chắc rồi. Lấy mạng hắn gì chứ? Ta chỉ là muốn dạy dỗ tên khốn đó một chút. Để cho hắn ta biết thân biết phận của mình, tránh làm cản tối ngày, phiền phức không thôi, thị thu không chút hổ thẹn mà đáp, lời này nói ra còn là tâm tình kiên định không ít. Dạy dỗ? Anh đó của cô mà là dạy dỗ à? Như là muốn lấy mạng người ta tới nơi vậy, ở đó mà dạy với trả dỗ? Còn nữa, họa này là từ ta mà ra à? Làm đơn đi, không phải là anh trai cô vu không ta, khiến ta khổ cực không ít. Ta cần gì bày ra một màn này, để lại trong sạch cho bản thân? Triệu Hoài bây giờ cũng chỉ có thể mắng thầm cho bỏ tức, dù sao đối phương cũng là người đồng thế mạnh. Nhìn một chút, vẫn là hơn. Và lại, thứ mà hắn ta cần hiện tại, chính là sự đồng cảm của người xem. Càng trở nên đang thương trong mắt họ thì càng tốt. Ngay lúc không khí giữa hai người bọn họ trở nên căng thẳng, Văn Thành và những người khác đã tiếp cận Thị Thu. Nhìn về tình cảnh vừa rồi, đúng là dọa cho anh trai của cô ta không ít. Xem tí thì mọi chuyện đi hơi xa, e là phiền phức không nhỏ đâu. Thị Thu, em làm gì vậy? Sao lại lấy mạng người ra chơi như thế? Có muốn giết đi chăng nữa thì đâu thể nào ra tay trước mặt nhiều người như vậy được, Văn Thành liền nói lời khiển trách, nhưng không kém phần ẩn ý lời nói thì có phần nghiêm trọng nhưng khuôn mặt bình thản không thôi. Nhưng không có nhưng nhị gì cả, lui ra sau đi. Vân Anh, Tú Chi coi chừng em ấy cho kỹ, tránh lại làm cản. Lời thị Thu chưa kịp nói hết, Văn Thành đã trực tiếp căng ngang, nét mặt toàn là sự giận dữ. Đây là đang cố tình diễn cho người khác xem, cũng như là giữ hình tượng của bản thân cùng với gia tộc. Tuân lệnh thiếu gia. Xin mời tiểu thư, Vân Anh, Tú Chi đồng thanh mà đáp, hai người hai bên mà kèm cặp cô ta. Mặc dù khó chịu thị thu cũng chỉ có thể làm theo chứng kiến một màn anh em tình thâm này triệu Hoài liền chảy môi mà chê mai dám lấy bản thân hắn ta ra chơi như thế đúng là đáng ghét thật mà nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt tay nhẫn nhịn trước chờ đợi thời cơ trả thù sau hay lắm văn thành nhà ngươi cũng cáo giả thật đấy lúc cô ta ra tay thì không thấy ngăn cản bây giờ lại giả vờ trách móc phi ta kinh triệu Hoài mắng thầm ngậm bùi hòn là ngọn triệu Hoài núp sau diệp đình lon không mà đứng dậy ngẩng đầu nhìn lên không biết văn thành từ bao giờ đã xuất hiện ngay trước mặt bản thân Khuôn mặt thì lộ rõ sự gấp ý, ánh mắt không khỏi mười phần thỏa mãn. "Triệu Hoài, ngươi không sao chứ? Có bị dọa đến mức đi ra quần hay không? Có thì nói ra đi, đừng ngại. Ta sẽ cho người, kiếm cho ngươi một bộ đồ khác." Chưa gì hết, Văn Thành đã nói lời miệm mai. Đây là đang cố tình sỉ nhục đối phương, hạ thấp đến mức cực điểm. "Xì, xem miệng của ngươi tiện chưa kìa. Ngươi gấp gáp gì thế, đây không có đồ để cho ngươi ăn đâu. Ở đó mà đòi." Ngay tức khắc, Triệu Hoài mạnh mẽ đáp trả, nói lời cho Ngụ ý trong đó, thâm sâu khó dò. Nghe được lời đó, khuôn mặt Văn Thành liền tối sầm lại hai chân mày thì níu hết cỡ, dáng vẻ đó đáng sợ không thôi, như là muốn lấy người mạng người khác tới nơi vậy. Thâm thủ đại hận giữa hai người bọn họ chỉ có thêm nhiều chứ khó mà đối mất. Vậy sao? Ta có ăn không thì không biết, nhưng ngươi thì chắc chắn là có rồi. Thời gian đã điểm, thủ phạm thật sự của vụ án mất đồ vẫn chưa tìm ra được. Ngươi có lẽ là nên thực hiện lời hứa rồi nhỉ? Nói rồi, Văn Thành lộ ra nụ cười đã thắng. Cái dáng vẻ tự tin đó hoàn toàn là không để đối phương vào mắt. Có ta ở đi, ngươi đừng hỏng. Diệp Linh lên tiếng, liền đứng phía trước mà che chắn cho Triệu Hải. Một màn này cũng khiến cho hắn tang lên luôn. Không biết rốt cuộc mục đích của cô ta là gì? Khoan đã, cô là ai thế? Sao lại nhúng tay vào chuyện này? Triệu Hải nói nhỏ vào tai đối phương, như là lời thăm dò. Yên tâm, có em ở đây rồi thì không một ai có thể ép buộc được anh. Chuyện này, cứ để đó em lo." Diệp Linh nhẹ đáp, nét mặt toàn là sự tự tin, ẩn trong đó là một chút e thẹn. "Nhưng, cô là ai mới được chứ? Hình như chúng ta không quen không biết thì phải. Cũng không thân thiết đến mức độ này, sao lại ra tay giúp đỡ?" Triệu Hải ngở bực mà hỏi, khuôn mặt thì ngơ ngác thấy rõ Nhất thời, khó mà hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra. Dù sao thứ mà hắn ta muốn biết rõ nhất hiện giờ chính là thân phận của đối phương. "Em ấy hả? Là công chúa của anh chứ ai. Anh nhớ không, ngày mà chúng ta gặp nhau, đã định đời này, khó mà chia lìa." Diệp Đinh ngại ngùng mà nói, còn ẩn hiện sự vui mừng của bản thân. Chương 190, xoa đầu chương 190, xoa đầu sau khi nghe được những lời đó, khuôn mặt của Triệu Hoài liền nở ra. Hắn ta không hiểu đối phương rốt cuộc là đang nói cái quái gì nữa. Không lẽ, bản thân còn gây ra tai họa nào mà đến ngay cả chính mình còn không biết nữa sao? Chuyện gì? Đang xảy ra vậy? Cái con nhỏ này, nó nói cái gì thế? Công với trà chúa thời buổi nào rồi mà còn dùng từ xến súa ghê vậy? Uống lộn thuốc rồi hả? Có muốn chơi thì đi ra chỗ khác mà chơi. Sao lại đến nơi này mà phá ta vậy? Ta đã đủ khổ lắm rồi, làm ơn buông tha cho ta một mạng. Những dòng suy nghĩ miên man không ngừng chạy qua trong đầu Triệu Hải. Ánh mắt thì trở nên năm chiêu thấy rõ, mặt thì nể ra thấy thương. Vẽ nó nào, đi chỗ khác chơi đi. Để ở đây, người lớn người ta nói chuyện." Ngoan nha, anh Hương, Triệu Hải nhỏ giọng cực lực mà dỗ dành đối phương, thái độ phải nói là cực kỳ nhẹ nhàng. Không phải, người ta không đến đây để chơi đâu, mà là người ta đến đây để giúp đỡ anh đó. Diệp Linh đáp lời, không khỏi mạnh miệng. Nhưng giọng điệu với dáng vẻ của nàng ta mà nói, quá mức mềm yếu. Đổi lại là cái nhìn ngờ vực đến từ vị trí của Triệu Hải, đúng là không đáng tin mà. Thật mà, có em ở đây rồi, không ai có thể làm hại đến anh cả. Yên tâm đi, Diệp Linh một lần nữa khẳng định, nét mặt toàn là sự kiên quyết. Nghe được lời đó, Triệu Hải nửa tin nửa ngờ, nhìn về một màn này, khuôn mặt hắn ta trực tiếp nơ luôn. Không biết bây giờ nên vui hay buồn nữa đây, cảm xúc lẫn lộn cực kỳ. Có người bao che nên vui mới phải, nhưng mà có gì đó nó lạ lắm. Em, hay là anh có kẹo nè, cho em một cây. Okay. Rồi em đi đến chỗ khách chơi, có được không? Để người lớn ở đây, người ta còn làm việc nữa. Triệu Hải vẫn là như cũ, ra sức mà vô về người con gái trước mặt. Nét mặt còn ân cần không ít. Đã nói là người ta không đến đây để chơi mà, là đến để giúp đỡ anh. Còn nói nữa, người ta sẽ giận thật đó. Diệp Ninh nói lớn, đỏ hết cả mặt, xem ra là đã có chút giận dữ. Rồi rồi đừng có giận nè, ngoan đi anh cho kẹo, ngoan nha, triệu hoài nhẹ đáp, từ trong người còn lấy ra một cây cả mút, lời ngon tiếng ngọt mà dụ dỗ nàng ta cho qua chuyện, đám đông nhìn về một màn này, không khỏi kinh tởm, đã nửa đêm nửa hôm rồi, mà còn phải chịu sự tra tấn đến tử vị của hai người kia, nếu sớm biết như vậy thì đã không nhiều chuyện rồi, tránh gặp phải cái tình trạng này, tưởng có đánh nhau lớn, ai dè là một màn thể hiện tình cảm, đúng là đau đớn tổn độ mà, hai người các ngươi có thôi đi không hả, đây đâu phải là lúc để đùa dỡ thế kia, xem đây là trốn không người hả? chỉ thấy văn thành hét lớn, biểu tình còn có chút ghét tỵ. khi không hỏi chuyện lại sẽ sang hướng khác, làm cho ý định của hắn ta rối loạn đi không ít. nghe được tiếng hết đó, triệu hải mới nhìn về tình hình một lượt, liền cảnh tỉnh bản thân. quả thật, đây không phải là lúc để vui bừa. còn có chuyện quan trọng hơn, cần hắn ta giải quyết. còn tiếp tục phân tâm thì không ổn cho lắm. é eh hề, làm cái quái gì mà ghét đây thế? giải lao một chút không được à? ta không gấp thì thôi, ngươi gấp cái gì cũng không biết nữa. triệu hải khinh khỉnh mà đáp, thái độ còn có chút dừng dừng. ngươi bây giờ mạnh miệng thì tốt một chút nữa, ngươi tốt nhất vẫn là mạnh miệng như bây giờ, đừng có mà uế, nói không rõ thành tiếng đấy. nếu không, kết cục e là sẽ rất thảm. Văn Thành nghiến răng mà nói, theo đó là bộc lộ sự giận dữ. hai mắt thì mở to, ánh mắt chết người. đây là muốn xem trò hay phía sau, rốt cuộc là có thể làm đến mức độ nào. ta thì tất nhiên là không sao rồi, chỉ sợ ngươi chịu không nổi mà thôi, cứ chờ mà xem. Triệu Hoài mặt đối mặt với đối phương, khí tức tỏa ra không chút thua kém. khí của hai bên sớm đã va nhau, so tài một phen, không phân cao thấp. tình hình trong phút chốc. Liên được đẩy lên đến mức cao trào. Quân chúng thấy được một màn này, phấn khích không thôi. Cuối cùng, cũng có đánh nhau to rồi. Đúng là, không ngờ còn chờ lại mà. Ai nấy đều lộ rõ sự háo hức của bản thân. Thậm chí, còn có người hò reo cổ vũ, bất chấp đúng sai. Đánh đi chứ, còn nhìn cái quái gì nữa? Mẹ nó, tốn thời gian quá, rốt cuộc là có đánh không vậy? Nhanh lên một chút đi, người ta còn đi ngủ nữa. Không đánh, lẽ nào là sợ đối phương à? Quân chúng đứng ở bên, sớm đã náo nhiệt không thôi. Kẻ cười người nói, không rứt ổn nào. Tình hình so với hai tên kia mà nói, càng là đáng bị chú ý nhiều hơn. ai nấy đều đã không chờ được nữa, lớn tiếng mà thúc rủ. thật sự là đã loạn lại càng thêm phần loạn. sao lâu thế mà chưa có người ra tay ngăn cản vậy? làm ăn kiểu này là chết con người ta rồi. không kéo lại đánh nhau thật đấy. triệu hai mắng thầm, nhưng khuôn mặt thì vẫn cố làm ra vẻ nổ nổi. bây giờ khí thế không thể để thua đối thủ, không thì nhục lắm. ngay lúc bầu không khí căng thẳng leo thang, thì cuối cùng cũng có người xuất hiện. sự chờ đợi của triệu hai thật sự là không được công. sau đây là thời khắc hắn ta đảo ngược cục diện, trả lại trong sạch cho bản thân chà thủ đối phương, hai em làm cái gì thế? Sao lại đứng nhìn nhau như thế kia? Âm thanh mười phần quen thuộc vang lên, theo đó là hai bóng hình xuất hiện. Trước mắt, thời mạnh cùng với thời nghiêm đã xuất hiện trước mặt hai cái tên kia. Vì thế mà họ tỏa ra là cực kỳ mãnh liệt, người người xung quanh đều bị dọa sợ không ít. Xem ra là lần này, mọi chuyện có lẽ phiền phức rồi đây. Còn chúng hiện tại đã trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Trong nóng, mà doi theo tình hình, lời đó nói ra, lại không sao đã động đến hai cái tên này. Hai người bọn họ vẫn là chăm chăm nhìn nhau, ánh mắt đắm đuối thấy rõ nào đâu chú tâm đến tình hình xung quanh, biến đổi ra sao? Một trong hai, ai mà lùi trước thì chính là kẻ hèn. Cái tên này sao còn chưa lui nữa ta? Buồn muốn đánh nhau thật à? Triệu Hải cũng muốn rút lui lắm chứ, nhưng đang so khí thế với đối phương, làm sao mà chịu thua cho được? Hiện tại chỉ đành cố thủ, đợi chờ hai người thầy ra tay ngăn cản. Rất nhanh, thứ mà Triệu Hải chờ, Triệu Hải đợi cuối cùng cũng đến. Không phải là lời nói hoa mỹ, mà là một cú đánh như trời giáng thẳng vào đầu hắn ta. Đau đớn không thôi, nước mắt liền theo đó lỡ ra. Đòn này như là muốn đòi mạng vậy, xem tí thì thôi nói em đó, giả bộ không nghe sao? còn đứng như trời trồng ở đó làm gì không biết nữa. muốn diễn cho ai xem thế? thấy mạnh đấm một cú xuống, còn không quên nói lời khi trách. a a a a, thấy đây là muốn lấy mạng người ta à? đánh đau thế? đây rõ ràng là công báo tư thủ mà. trên đầu triệu hải liền sưng lên một cục u như quả trứng gà, vừa to vừa đỏ. không ngờ cái giá phải trả cho ngầu lồi của bản thân lại lớn đến như vậy. ngoan nào, ngoan nào, không đau nào. Diệp Linh đưa tay xoa lấy cục u, kèm theo đó là nơi lời an ủi. một màn này khiến cho mọi người ở đó trực tiếp nơ luôn mà người bất ngờ nhất, có lẽ là Triệu Hải. Chương 191, một mặt cam chịu chương 191, một mặt cam chịu đối diện với tình hình này, Triệu Hải đúng là không biết nói gì hơn. Hai mắt nhắm biển, khuôn mặt cam chịu. Bản thân khó khăn lắm mới làm được mặt ngầu cho tới tận giờ, vậy mà chỉ trong một khoảng khắc lơ là, tất cả đều tan biến vào hư không. Hình tượng hắn ta gây dựng liền đi ra chuẩn gà mà chơi, không bao giờ trở lại. "Cô, làm cái quái gì thế? Sao lại xoa đầu của ta?" Triệu Hải nhỏ giọng mà nói, lộ rõ sự bất tức của bản thân. "Không phải là sợ anh đau hay sao? Người ta đang xoa đây này." sao mà khuôn mặt lại khó coi thế kia, bộ đau lắm hả? Diệp Ninh ngây thơ mà nói, nét mặt còn cực kỳ vô tội. nhìn về dáng vẻ này, Triệu Hải cũng không nở mắng nữa là, nhưng mà đâu thể nào làm trước mặt tất cả mọi người được. như vậy, nó kỳ kỳ sao ấy? Triệu Hải bờ môi, một giọt nước mắt bất giác mà rơi. không biết là vui mừng hay đau đớn trong lòng nữa đây. Diệp Ninh ngược lại, không chút để tâm. vẫn là cái tay đó, vẫn là tư thế cũ mặc sức mà xoa. Triệu Hải muốn ngăn cũng ngăn không được, đành miễn cưỡng mà chịu trận. cái cảm giác ấy khó mà diễn tả thành lời, như là vừa thích vừa ngại vậy. hết đau thật rồi có thể ngừng xoa hay không? thay vào đó, cô kiếm dùm ta cái lô nào để trôi xuống đi. triệu hoài một mặt cam chịu, liền chấp nhận cái hiện thực tàn khốc này. bất chợt, bản thân đã trở nên bất lực lúc nào lại không hay. có ai không? cứu ta với. kéo cái con nhỏ này ra chỗ khác chơi đi. chứ vậy hoài đục chết chứ sống sao nổi nữa. ngàn câu cái vã với văn thành, không bằng một hành động nhỏ vừa rồi của diệp Linh tâm lý triệu hoài giờ đây đã bị tổn thương sâu sắc nặng nề. ém hèm diệp đình phải không? em có thể ngừng được rồi đấy. mất công chút nữa. Có đứa khóc ra đây mất, thời mạnh ho nhẹ vài cái, như là lời cảnh báo, thành công cứu lấy Triệu Hoài một mạng. Chứng kiến một màn này, những người còn lại không khỏi khó hiểu. Chơi cái trò gì đây, cũng không biết nữa. Nửa đêm nửa hôm rồi, có gì thì nhanh chút đi, người ta còn về phòng để mà ngủ nữa. Đâu rảnh mà ở đây coi cái trò con bò này. Khoan đã, có gì đó cấn cấn ở đây thì phải. Triệu Hoài, cái đức tính của hắn ta như thế nào, người trong học viện còn không biết nữa sao? Thế cái nào mà Diệp Linh lại không ngừng ngại mà bao che cho hắn ta? Đến đó, rốt cuộc là bỏ mê thuốc lú gì cho người ta rồi? khiến cho cô ta bất chấp đến thế. Nhìn về cảnh tượng trước mắt, thanh đạt đứng một ngoài xa, một mặt khó hiểu. Chuyện này đã nằm ngoài dự liệu của hắn ta rồi. Đừng nói tới thanh đạt, triệu hải còn khó hiểu nữa là. Trong ký ức của hắn ta, dường như bản thân và đối phương gặp gỡ cũng chỉ có vài lần, nào đâu thân thiết đến mức độ giữa tình cảnh này mà nói lời giúp đỡ. Phải biết chuyện này chẳng ai muốn dính dáng đến cả, đúng chi là chủ động nhập cuộc. Tình hình hiện tại mặc dù có chút thay đổi, nhưng nhìn chung vẫn là nằm trong tầm kiểm soát của triệu hải. Thế cục luân phiên xoay chuyển, kẻ thắng người thua khó mà phân rõ. Tất cả đều nằm ở một khoảnh khắc nhất thời, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Được rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao nửa đêm thế này rồi mà lại tập trung đông đúc ở đây vậy? Văn Thành, em nói đi. Thời nghiêm trầm giọng mà nói, sự tình ông ta muốn gì đã biết. Chỉ là cần một lời nói để đem về lợi thế cho phe mình. Thưa thầy, không biết là vì sao Triệu Hoài đêm hôm khuya khoát lại đột nhập vào phòng của em? É e là có ý đồ bất chính làm ra loại chuyện bại hoại nào đó. Vì thế, em cùng với các bạn khác ra tay ngăn chặn, một đường truy bắt. Nào ngờ cái tên đó vừa ăn cướp vừa la làng khiến cho tình hình mới trở thành cái dáng vẻ như bây giờ, văn thành tường thuật lại tất cả, đều đem mọi sự tội lui trực tiếp đổ lên đầu đối phương. Dáng vẻ bày ra là một mặt thành khẩn, vậy sao? thì ra mọi chuyện đều là do triệu hải bày ra, làm ảnh hưởng không nhỏ đến những người khác, đúng là đáng trách mà. thời nghiêm đưa mắt nhìn về đối phương, nói lời quả trách. khuôn mặt thì ẩn hiện sự nham hiểm hiếm thấy. hai người các ngươi, một người hát một người bẻ, thật sự là không có chỗ để chê. muốn chèn ép ta, cách nào cũng dùng tới cho được. đợi một chút đi, để xem có còn vui cười như thế không. nhìn về một màn đó, triệu hải không khỏi kinh bị Hắn ta sớm đã có tính toán trong lòng, mọi việc bây giờ cần nhất chính là triển khai. É hèm mọi chuyện đâu thể nào nghe từ một phía được, đúng không thầy nghiêm? Triệu Hải em cũng nói xem, chuyện này rốt cuộc là sao? Thầy mạnh cất tiếng, ra sức mà giải bày cho Triệu Hải. Dù sao thầy ấy cũng là được người đó phái tới, mục đích chính là làm hậu thuẫn cho hắn ta. Duy trì mọi chuyện ở thế cân bằng, người đó mới có thể tận tình mà thưởng thức cho vui. Tới ta rồi sao? Vậy thì hãy chứng kiến thật kỹ cái khoảnh khắc này đi, bởi ngày tàn của các ngươi sắp đến gần rồi. Triệu Hải mỉm cười âm hiểm hiểm cuốn mặt thì lộ rõ sự đắc ý đã đến lúc đổi trắng thay đen, làm chủ thế cục. Sở Dĩ ban đêm ban hôm thế này, em đột nhập vào phòng Văn Thành. Điều là vì hai chữ, bằng chứng. Ai mà không biết, em đánh trên mình tội danh không đang có, đó là biến thái. Sau khi thông qua không ngừng điều tra, cũng như nỗ lực trong việc tìm kiếm, kết quả mà em thu lại được, không khỏi bất ngờ, chuyện này đúng là nằm ngoài dự liệu. ngàn lần không ngờ tới, tên biến thái ấy vậy mà lại là, lại là, nói tới đây, Triệu Hoài liền trở nên ăn úng, có mà nói tiếp thành lời. Đây rõ ràng là đang khiêu khích sự nhẫn nại của những người xung quanh lại là cái gì? sao ngươi không nói tiếp? đây là muốn dẫn mặt à? Trần Khánh đứng phía sau lên tiếng, nghe những lời dạo muộn đó, dáng vẻ liền có chút phẫn nộ. lại là người có thân có phận, thân thế hiền hách, khó mà chạm vào được. ta vì cái gọi là bằng chứng cụ thể mới mạo hiểm mà đột nhập vào hang ổ phe địch, nào ngờ lại bị phục kích, xem tí là có đi không về, lời mà triệu mai nói ra, tràn đầy ẩn ý trong đó. rõ ràng chính là đem tất cả tội lỗi trả lại đối phương, cuối cùng cũng lộ đôi cáo ra rồi sao? vậy thì ta đành cùng ngươi chơi vậy, lần này xem xem ngươi trở mình thế nào cho được. Văn Thành nhẹ mỉm cười, hai bên nhìn nhau đăm đừ ánh mắt không rõ nông sâu. Mỗi người đều có ý đồ của riêng mình. Nói khơi khơi thì ai mà không nói được, bằng chứng ngươi có không? Không bằng không chứng chính là vu cáo đó, trách nhiệm ngươi gánh nổi sao? Trần Khánh lên tiếng chất vấn, nét mặt còn có sự khinh miệt trong đó. Bằng chứng? Có chứ sao không? Ta mạo hiểm một chuyến, không phải là không có thành quả. Ngươi nói thử xem, đây là thứ gì? Nói rồi, Triệu Hải lấy ra một cái túi đen. Trên miệng bất giác mà lộ ra nụ cười nham hiểm. Ngươi cười, ta nhớ không lầm, đây rõ ràng là túi của ngươi thì phải. Giờ lại nói là bằng chứng. Ngươi muốn vu van cho người khác, đến mức độ điên luôn rồi hả? Văn Thành nhẹ đáp, thái độ còn làm địa mai không ít nhưng không kém phần kinh bị. chương 192, sự tình bất ngờ. chương 192, sự tình bất ngờ lại nói đến, triệu hài từ trong người lấy ra một cái túi đen. liền đem nó, nói rằng là của đối phương. Đối với lời phản biện của Văn Thành, hắn ta lại bình thản đến lạ. Tất nhiên chuyện này, sớm đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ đợi một lời nói ra, thừa thế mà vũ khống. Bằng chứng. Ngươi nói gì thế, thứ đó ta có chứ sao không? Mở con mắt chó ra mà coi đây, thứ này rốt cuộc là gì?" Triệu Hoài hét lớn, lời nói hùng hồn, ánh mắt còn có chút gian xào trong đó. Chỉ thấy, Triệu Hoài chiếu một đoạn video ngắn. Đó chính là cảnh đánh nhau ban nãy, diễn ra trong phòng của Văn Thành. Hơn 10 người vây công lấy hắn ta, tình thế phải nói là cực kỳ hỗn loạn. Không ai là không dốc sức mà đánh, nhưng đang chú ý hơn cả là khung cảnh Triệu Hoài âm thầm tiếp cận. Dựa vào tình thế hỗn loạn đó, hắn ta thần không biết, bị không hay thành công lấy trộm cái túi đen từ dưới gầm giường Văn Thành lên. Cảnh tượng ấy, phải được phóng to hết cỡ mới có thể nhìn rõ cái động tác tay kia phải nói là cực kỳ thành thục. thực ra cái túi đen đó vốn dĩ là của triệu hải. đây cũng chỉ là một màn kịch do hắn ta tự biên tự diễn. đoạn video đó sớm đã được biến tấu hết cỡ để làm sao có lợi thế lớn nhất cho bản thân. phần đầu cũng như phần bất lợi nhất đã được xóa bỏ. giờ đây mọi mũi nhọn đều chỉ ở về đối thủ. điều mà triệu hải cần làm nhất hiện tại chính là tiếp tục vương lời dèn pha, khiến cho đối phương không thể chờ mình. từ đó rửa sạch hàn danh. mặc dù cách thức này có phần có nạn, nhưng đối với hắn ta mà nói so với ăn CT thì còn tốt chán, không ngờ tới chứ gì thằng lùi, xem ngươi làm sao mà biện minh đây? Kha kha, bây giờ là thời của anh mày. Triệu Hải mỉm cười khoái chí nhưng cũng đê tiện không ít. Cái tên của đó, không ngờ còn có một màn này. Thảo nào lúc nãy kiểm tra lại không thấy cái túi đen đó đâu, thì ra kế hoạch của ngươi cũng chỉ đến thế là cùng. Xem ra ta đã quá xem trọng ngươi rồi. Văn Thành vông lời cảm thán, tự hổ như có chút thất vọng. Nhưng đối diện với chuyện này, dáng vẻ vẫn là bình thản đến lạ, cứ như thể đây không phải là chuyện to tát gì. Bây giờ bằng chứng đã có không biết văn thành nhà ngươi có lời gì muốn nói hay không, Triệu Hoài cất tiếng trước, nét mặt không khỏi gian xảo. Nhưng vẫn cố làm ra nét nghiêm mình, như là người thực thi pháp luật, trưởng trị cái ác vậy. Êm èm, bằng chứng này hình như có phần không chính đáng thì phải. Ngươi nói xem, hình ảnh này từ đâu mà có? Có tính chất xác thực hay không? Bây giờ, công nghệ chỉnh sửa hay là làm giả hình ảnh, không phải là không có, thầy nghiêm lên tiếng, nhằm cứu vãn một phần tình hình. Thầy nói như vậy, không phải là không đúng, nhưng mà, thứ này, rõ ràng thế kia, mà bảo là giả thì khó mà tin được. Thầy nói như vậy, lẽ nào còn có một chân trong này, triệu hải nói lời ở ý, ánh mắt còn có chút da tả, miệng cười gian manh. lời này nói ra, hai bên đều trở nên im lặng, bầu không khí liền rơi vào tịt mịch, còn thong thảm mùi thuốc súng đâu đây. giờ là giây phút đấu tố lẫn nhau, chỉ cần nói sai một lời, liền bị đối phương gùi dậm, khó mà chờ mình. tốt nhất mỗi bên vẫn là nắm bắt tình hình trước, nhưng lợi thế hiện tại vẫn là thuộc về triệu hải. nếu như văn thành đã không có gì biện mình, vậy thì chúng ta xem xem trong đây rốt cuộc là có thứ gì đi. biết đâu lại là đồ tốt thì sao, triệu hải mỉm cười nhăm nhở. Ánh mắt liền trở nên khó do nông sâu. Sau khi triệu hoài nói ra lời đó, bầu không khí trong dây lát liền trở nên căng thẳng tột độ. Ai nấy đều như nhín thở mà xem. Cho hay trước mắt, làm sao mà bỏ qua cho được? Thời khắc cái túi đen kia được mở ra thì bất ngờ cũng theo đó mà xuất hiện. Chỉ thấy trong đó rác toàn là rác. Thứ mà triệu hoài cần, rốt cuộc lại không thấy ở đâu. Điều này khiến cho hắn ta nhất thời có phần ngạc nhiên. Sự việc hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải. Chứng kiến một màn này, quần chúng không khỏi thất vọng. Mất công nong trông cả buổi, kết quả lại như vậy. Thử hỏi, có tức không chứ? Cảm xúc cũng theo đó, dâng tràn phẫn nộ. Ai nấy đều dùng cặp mắt nghi ngờ mà nhìn về Triệu Hoài. Trong phút chốc, hắn ta liền trở thành kẻ tội đồ. "Sao? Sao lại như vậy?" Triệu Hoài đưa mắt nhìn tới Văn Thành, chỉ thấy khỏe miệng hắn ta lộ ra nụ cười gian xảo. Tới đây, hắn ta mới rõ mọi chuyện chắc chắn là do đối phương làm ra. "Ngươi tưởng ta không biết à? Sớm đã ra tay, đem nó đổi với một cái túi đen khác rồi, giống hệt như vậy. Không thì, sao ngươi lại dễ dàng lấy được nó chứ? Cái thằng ngu này. Tiếp theo, xem ngươi làm sao mà chứng minh mình vô tội đây." ta chống mắt lên mà coi, khuôn mặt văn thành lộ rõ sự khó ý, đặt bẫy ngược lại đối phương đúng là không dễ dàng gì. triệu hoài, sao túi rác của ta, ngươi lại lấy thế kia? cần ăn gì thì nói, sao lại làm như vậy hả? mất mặt chết đi được, văn thành chỉ chờ cái thời cơ này, để nói lời chế dế, giọng điệu còn nghĩa mai không ít. ha ha ha, chỉ là ta thấy tình hình có phần căng thẳng, nên đấu hại chút ấy mà. không sao cả, không sao cả. mọi người bình tĩnh một chút, không cần phải gấp gáp làm gì. cứ lợi ở đây một tí, ta hiện giờ liền đi tìm bằng chứng, mắt thấy tình hình có phần không ổn rời khỏi đây trước mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nói rồi, Triệu Hoài xoay người về sau, định tìm đường chuẩn. Nào ngờ, người của đối phương đã đứng chặn phía sau bản thân từ bao giờ. Muốn chạy, đừng hỏng nghĩ tới nữa. Đối mặt với cục diện xoay chuyện hiện tại, Triệu Hoài liền trở thành kẻ tội đồ. Trong mắt mọi người giờ đây, thân phận của hắn ta không khác gì một tên biến thái thật sự cả. Lại cộng vào hành động thái lui kia, người người đều là ánh mắt khinh thường. Lời ra tiếng vào, khung cảnh đã bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn. Duy chỉ có Diêm Linh, vẫn là ánh mắt tin tưởng đó, không chút thay đổi. Nàng đối với hắn, nhất mực tin tưởng con chúng bàn tán sôi nổi, kẻ nói người nghe. Xôn sao không thôi, ai nấy cũng đều nói lên quan điểm cũng như thắc mắc riêng mình. Dù sao, đây cũng là cách thức duy nhất để bọn họ chứng minh sự tồn tại của bản thân. Các ngươi nói xem, tên biến thái kia rốt cuộc là ai trong hai người bọn họ? Cứ nói tới nói lui, lại không ra gì cả. Làm tốn thời gian quá đi. Ai mà biết cho được, vai quần chúng nó hiểu lắm. Người ta nói sao thì chúng ta lùa theo vậy là được. Ý kiến ý có chi cho mất công. Ngươi nói như vậy thì đâu có được, chúng ta mặc dù là con chúng. nhưng phải có ý chí vươn lên, biết đâu ngày nào đó Còn có cơ hội vùi dập nhân vật chính thì sao? Chẳng hạn như chút nữa, mọi người một ngụm nước bọt là đủ dìm chết hắn ta rồi. Các ngươi có muốn biết vì sao? Ngoại ta năm nay gần chỉ trụ, mà hàm răng lại không thiếu cây okay nào hay không? Âm thanh có phần quen thuộc vang lên, báo hiệu cho chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cái tên khốn nạn đó lại kiếm cớ để chửi người ta rồi. Đúng là đáng ghét mà. Chương 193, chất vấn chương 193, chất vấn Triệu Hải sau khi thấy tình hình có phần không ổn, ý định rút lui. Nhưng mà, nào đâu có dễ như thế. Hắn ta bây giờ đã bị kẻ địch vây quanh, tiến không được mà lùi không xong sự tình đúng là có phần uy an, chỉ có thể miễn cưỡng mà tiếp tục đối chất với bọn họ. Các ngươi đây là muốn làm gì thế? Định đánh hội đồng ta nữa à? Tới đi, tưởng ta sợ chắc? Triệu Hải cố làm ra vẻ khí thế, lời nói cùng với cử chỉ hùng hồn không ít. Đúng vậy, Triệu Hải anh ấy lẽ nào lại sợ các ngươi? Có ngon thì lên hết cả đi. Diệp Linh khí thế cũng không kém, quyết một lòng cùng tiến cùng lui với hắn ta. Ui, ẩu rồi đó. Ta chỉ là mạnh miệng mà nói vậy thôi, ai mượn cô nói thêm vào vậy? Chị hai à, đây là muốn giúp đỡ hay là hãm hại ta thế? Cô là do bọn họ cài vào phải không? triệu Hoài nhìn về đối phương, ánh mắt không khỏi nghi ngờ. rốt cuộc là bạn hay là thù đây? ái à, à, đừng nhìn người ta như vậy mà, ngại chết đi được. diệp ninh che mặt, é e thẹn không thôi. một màn này đúng là dọa người mà. é hèm hai người các em rốt cuộc là làm gì thế? nói chuyện trọng đại đi, định câu giờ nữa à? câu bao nhiêu đó rồi, còn chưa đủ nữa sao? thầy mạnh lên tiếng, mới có thể ngăn chặn được hai người bọn họ tiếp tục làm trò con bò ở đây. không phải là triệu Hoài không muốn nói chuyện chính, là mà hắn ta bây giờ đang đợi, đợi cái thời cơ để bản thân có thể trở mình chờ cái khoảnh khắc mà chính mình có dễ dàng hạ gục đối phương. hiện tại cứ để bọn họ đắc ý nhiều một chút, càng treo cao thì ngã càng đau. triệu hoài, em còn có gì muốn nói hay không? hay là trực tiếp thực hiện lời nói kia, thời nghiêm lên tiếng. ánh mắt liền trở nên sắc sảo, vẻ mặt ấy còn có sự hài lòng không ít. chưa gì hết, đã muốn dồn ta vào đường cùng rồi sao? gấp gáp thế không biết nữa. khởi động nhiêu đó đã đủ, cho hay giờ mới chính thức bắt đầu. chúng ta đấu tố lẫn nhau đi. triệu hoài nhẹ cười, gia tả a độc, lưu manh, đều cắn đều hội tụ đủ cả. hai bên nhìn nhau, không nói lời nào. Ánh mắt thiết tha biết bao nhiêu, vẻ mặt người nào người nấy thì y như con cáo giả. Chỉ riêng có thời mạnh, là được xem như người ngoài cuộc. Ông ta chỉ là người căng bằng cán cân quyền lực của hai người, giúp cho sự tình này càng thêm phần thú vị. Triệu Hoài, ngươi không bắt được hung thủ thật sự. Lẽ nào nói ngươi chính là cái tên biến thái đó, nên mới không bắt được người. Sao, ngươi còn có gì để biện minh hay không? Hay là chấp nhận số phận, Văn Thành một bên lên tiếng, thái độ có phần đắc ý lời này nói ra, đây chính là cố tình đẩy nhanh tốc độ, tránh cho biến cô không đáng có xảy ra. Hiện tại thì ngược lại. Đối phương không được nói, còn triệu hải cũng chỉ có thể im lặng, miễn cưỡng mà nghe. Dù sao, bây giờ có nói gì đi chăng nữa, không bằng không chứng cũng chỉ là tuốt công. Nhưng thái độ của hắn ta đối với chuyện này vẫn là nhọn nhơ thấy rõ. Triệu hải, anh yên tâm đi, có em ở đây. Bọn họ không thể nào làm gì được anh cả. Diệp Ninh nhìn về đối phương, vẫn là ánh mắt tin tưởng đó, tràn ngập lẽ sống. Nhưng như thế mới khiến cho hắn ta trở nên e ngại. Dù sao bản thân vẫn là làm chuyện ác, tất nhiên là có chút hổ thẹn trong lòng. Diệp Ninh, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến cô. Cần gì cố chấp mà chen bảo bảo vệ loại người đó tổn hại không ít đến thanh danh đâu. Văn Thành ung lời khuyên ngăn, hắn ta không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà kết thủ với cô ta. Dẫu sao thân thế của nàng vẫn là có chút đặc biệt. đúng vậy. Diệp Ninh, cô còn muốn chấp mê bất ngộ. hắn ta nào đâu phải là người tốt lành, cần gì nhất mực bảo vệ. ta tránh xa hắn ta không kịp nữa là. cô tại sao lại cứ đâm đầu vào? Thị Thu cũng thuật thế, mà nói lời khuyên can. mục đích chính vẫn là muốn đối phương không nên tham gia vào chuyện này. chuyện của ta không cần các ngươi phải quản. nhưng chuyện của anh ấy ta nhất định phải quản. Diệp Linh mạnh mẽ mà đáp không chút thay lòng, sao càng nói thì ta càng tệ vậy ta, làm người tốt ấy mà, đúng là quá khổ. Cũng mai là có người tin tưởng. Hơm mơ mờ, mờ, đúng là cuộc sống không dễ dàng gì mà. Triệu Hại buông lời cảm thán, nét mặt còn có một chút ưu sầu. Đúng lúc Triệu Hại không biết phải làm sao, thì ngay lúc này, từng tiếng quạ kêu phát ra, vang lên giữa trời đêm. Đây cũng là thứ mà hắn ta chờ đợi đã lâu, để lật ngược thế cờ, là cái hô lớn nhất mà bản thân nào, dành tặng riêng cho đối phương. Qua quạ quạ, quạ, tiếng quạ này, hình như có chút kỳ lạ, nhưng không sao nó vốn gì cũng đâu phải lạc quan, cái con chim kia hành động lâu như thế cuối cùng cũng xong, đúng là chậm chạp mà. Kha kha, bất ngờ mà ta dành tặng cho các ngươi giờ mới thật sự xuất hiện nè. Xem xem các ngươi làm sao mà đón nhận đây. Triệu Hoài mỉm cười đầy ẩn ý, nhẫn nhịn đã lâu nay đã đến lúc phản công. Chỉ thấy Triệu Hoài hít sâu một hơi, làm ra dáng vẻ điềm tĩnh, bày ra tư thế khó rõ nông sâu, mang đến cho người khác cái cảm giác thần thần bí bí. Nói trắng ra là đang cố tình làm mẫu đó. hắn ta cũng chỉ đến thế là cùng, lại là cái trò gì nữa đây? Sao thằng nhóc này làm chuyện thế không biết nữa. Nếu không phải là người đó ra lệnh, ta cần gì vất vả đến vậy? Hừm mờ, mờ, làm công ăn lương ấy mà, nào đâu có dễ dàng gì. Thầy Mạnh nhìn về một màn trước mặt, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Chuyện này đã qua, cũng tính là không ít lần. Chuyện xưa rồi, là ta cố tình làm ra. Mục đích chính là để thủ phạm lơ là, nhất thời lộ ra sơ hở, từ đó mà nắm được đằng chuôi của đối phương. Chỉ cần ra tay, là một mẹ bắt gọn, không cần phải nhiều lời. Thái độ của Triệu Hoài giờ đây, toàn là vẻ đắc ý sự việc lần này, hắn ta đã nắm chắc phần thắng, không cần phải lo nữa. Vậy sao? Ngươi nghĩ lời mà ngươi nói ra còn có thể tin tưởng được à? Tên vô lại nhà ngươi, ai ai mà không biết thủ đoạn hèn hạ ra sao? Thử nghĩ mà xem, lời đó của ngươi có đáng tin hay không? Văn Thành nhẹ đáp, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Mỗi lời như một đòn tấn công, không ngừng công kích lấy đối thủ, càng làm nhiễu loạn nhân tâm, khiến cho đối phương khó mà chiếm được lợi thế. Ta tin là được, giữa giây phút này, Diệp Linh một lần nữa đứng ra, bảo vệ lấy Triệu Hoài. Nhưng hắn ta cũng đâu có kém, liền cùng với đối phương chất vấn một phen. Ngươi nói như vậy, lẽ nào là có tận giật mình? Sợ rằng ta tiết lộ bí mật nào đó, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của ngươi sao? Yên tâm đi, ta là một người chính trực, chỉ nói sự thật. Nếu như ngươi không làm ra chuyện xấu, thì cần gì phải sợ hãi? Triệu Hoài ngay lập tức đáp trả, lời này nói ra đều có sự ẩn ý trong đó. Một màn đối đáp giữa hai người bọn họ, như là nước chảy mây trôi, vô cùng nhịp nhàng nhưng không kém phần sắc bén. Mỗi lời nói ra, tựa hồ vô hại nhưng đều ẩn giấu trong đó là lưỡi dao sắc bén. Chỉ là không biết, rốt cuộc là một trong hai ai sẽ là người bị thương. Chương 194, Diễn thuyết Hùng Hồn chương 194 diễn thuyết hùng hồn lại nói đến tình hình hiện tại, lợi thế một lần nữa về tay. Triệu Hoài mỉm cười gian hiểm, ánh mắt lộ ra một tia thâm sâu khó giỏ. Bây giờ chính là thời cơ phản công tốt nhất, một đòn triệt để hạ gục đối phương. É hèm mọi người nghe cho rõ đây. Sự tình biến thái hoành hành trong học viện, ai ai mà không biết. Người người đều cam vẫn, thần thấu xương cái tên khốn nạn ấy. Sau khi trải qua những ngày tháng không ngừng điều qua cũng như đương đầu với cái ác, sống trong tuổi nhục cùng với những lời miệt thị của thế nhân. Nhưng ta không vì thế mà nản chí, từ bỏ chính nghĩa trong tim. Không ngại khó khăn gian nan chắt trở một lòng tìm ra chân tướng sự thật, cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng, để ta tìm ra được tên biến thái ấy thật sự là ai. Nhưng như đã nói ở trước đó, đối phương thân thế có phần hiển hách, nào đâu phải là hạng người tầm thường. Đó cũng chính là lý do vì sao hắn ta có thể làm ra chuyện xấu trong học viện, lại không chịu một chút trừng phạt nào cả. Thử hỏi như vậy có bất công với chúng ta không chứ? Cái gọi là chấp pháp nghiêm minh lẽ nào chỉ đến thế? Những buổi hơn mà các bạn nữ đã trải qua, cũng như tâm lý bị tổn thương sâu sắc bởi tên biến thái ấy, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm bảo vệ bọn họ? thử hỏi mà xem, chúng ta lúc này không đứng lên đấu tranh, giành về quyền lợi cho bản thân cùng với đó là bảo vệ các chị em phụ nữ tránh xa những cái ác, thì còn đợi đến lúc nào nữa? Không lẽ các ngươi còn muốn chịu được đến bao giờ nữa? Những ngày tháng âm u đã qua, hãy cùng ta tạo ra một chân trời mới. Nơi đó chính là miền đất lửa, ai ai cũng bình đẳng như nhau, người người nhà nhà đều không phải chịu sự bất công, phân biệt đối xử nữa. Còn bây giờ, hãy chung tay lật đổ cái ác, bảo vệ cái thiện. Đừng vì quyền thế mà sinh ra sợ hãi, không đấu tranh mãi mãi sẽ không có tự do đừng vì sự yếu đuối của bản thân mà dung tung cho cái ác tự tung tự tác. Ngày hôm nay, người khác có thể là nạn nhân, nhưng biết đâu rằng ngày mai lại là chính chúng ta. Một khi cái ác không triệt để diệt trừ, thì hậu hoạn khôn lường biết bao. Những nguy hiểm tồn tại đó, làm sao mà biết hết cho được? Đề phòng cũng chỉ là phương án nhất thời. Chỉ có triệt để diệt trừ cái ác, mới có thể bảo vệ bản thân cũng như người mà mình yêu quý. Đừng để mọi chuyện trở nên quá muộn, mất đi người yêu thương của mình. Đến lúc đó muốn cứu vãn tất cả, hoàn toàn là không thể nào. Đợi đến lúc đó, bản thân chỉ còn lại là sự oán trách cũng như hận thù. Tất nhiên cảm giác đau thương tột độ là thứ không thể hiểu. Giá như mình sớm một chút, giá như ta của lúc đó đồng tình với triệu hoài, đứng ra đấu tranh thì mọi việc, hai chữ giá như ấy mà hoàn toàn là vô nghĩa. Hiện thực một chút đi, bây giờ cùng với ta, trực tiếp đấu tranh, diệt trừ cái ác, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người thương, vì một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta. Triệu hoài nói khô hết cả miệng, gân cổ cũng theo đó mà nổi hết cả lên, làm ra một bài diễn thuyết cực kỳ hùng hồn. Tự phong cho mình là sứ giả chính nghĩa, đối đầu cái ác, lại vẽ ra một cái tương lai tươi sáng sau đó thì bôi đen nó đi, khiến cho mọi thứ trực tiếp rơi vào tăm tối. thêm vào đó là những cảm xúc tiêu cực, những cái kết đau thương. cuối cùng thì bản thân xuất hiện, đại diện cho ánh sáng, soi gọi những tâm hồn tăm tối ấy, để cho bọn họ cảm thấy hắn chính là người mà ông trời phái xuống, dẫn dắt tất cả đi đến sự tự do, thoát khỏi sự vấy bẩn của cái ác. thứ không thể thiếu cũng như quan trọng nhất, đó chính là vitamin gái. để nam nữ cùng nhau bình đẳng, đứng ra mà đấu tranh. người càng đông thì thế càng mạnh. những lời nói ra, điều mà triệu phải chú ý hơn cả, vẫn là cảm xúc của bản thân. Điều chỉnh tâm trạng cũng như giọng điệu sao cho hợp lý nhất để biểu lộ ý nghĩa một cách hoàn hảo. Càng nói càng nhiệt tình thì càng tốt, biểu cảm phải thật chân thực, không chút giả tạo. Như vậy mới có thể chạm tới cảm xúc của người nghe. Bởi vì thứ mà Triệu Hoài cần chính là đám đông đồng cảm với những gì hắn mà nói. Chỉ có như vậy, bản thân mới có thể nắm chủ cục diện, tùy thời xoay chuyển. Cho dù có làm sai đi chăng nữa, cũng có cái để đổ lỗi. Đường lui, tất nhiên là phải có chuẩn bị từ trước. Nếu không hậu quả, e là ngay cả nghi cũng không dám nghĩ tới. An CET thôi mà, cần gì phải sợ. Cái thằng lúc này đúng là không hưởng công ta cho nó ăn học, an hoành, nhiều đến thế. Mặc dù không hiểu là nó đang nói cái gì, nhưng ta cảm thấy rất hay. Nghe được những lời đó, Thầy Mạnh không khỏi xúc động, bất giác mà sinh ra sự đồng tình với đối phương. Đang lúc Triệu Hải nói hăng say, nào đâu chú ý đến tình hình. Ánh mắt Thầy Nghiêm liền trở nên sắc bén, ý định ra tay ngăn cản, tránh cho cục diện rơi vào hỗn loạn, phiền phức sinh ra sẽ không nhỏ. Nhưng chưa kịp làm gì, đã bị Thầy Mạnh đi trước một bước, ngăn chặn lấy ông ta. Thầy Nghiêm à, định làm gì thế? Chúng ta là người lớn rồi, không nhất thiết phải tham gia vào việc của kẻ nhỏ làm gì? đứng ở ngoài quan sát, lẽ nào không được sao?" Thầy mạnh nhẹ cất tiếng nhưng có phần sâu sắc như là lời cảnh cáo dành cho đối phương vậy. "Ngươi còn biết nói đến ta? Ngày đó, là kẻ nào thay mặt cháu mình, dạy dỗ lấy thằng nó đó? Bây giờ thì hay rồi, lại còn ra sức bảo vệ lấy hắn." Ngô Mạnh, ngươi đây là muốn làm gì?" Thầy nghiêm trừng mắt mà nói, khí tức tỏa ra mạnh mẽ không thôi. "Muốn làm gì thì đi mà hỏi người đó, ấy. ta cũng chỉ là phục mệnh hành sự, nào có biết gì. Ngươi làm công ăn lương ấy mà, không nghe lời là không được đâu. Còn nếu như muốn đánh, ta cũng không ngán lao dài như ông đâu." Khí tức hai bên nhau giao cực kỳ mãnh liệt. Nhưng thoáng chốc, thầy nghiêm đã thu lại khí tức của mình. Vì thằng ngại kia mà gây thủ chuốc oán với nhà họ nô, thì đó không phải là quyết định đúng đắn. Lại càng không nói đến sự bảo vệ của người đó dành cho triệu hải. Tên cứng đầu nhà ngươi nhớ lấy. chuyện này ta nhớ kỹ rồi. thầy nghiêm tức giận mà đác, khuôn mặt toàn là vẻ không hài lòng. Nhưng hiện tại cũng chẳng thể làm gì hơn. Sau khi triệu hải nói ra những lời đó, đám đông liền trở nên yên lặng. bầu không khí cũng vì lẽ ấy mà trở nên tịch mịch tiên ả ngay cả tiếng mũi bay còn có thể nghe rõ. không gian thời gian cũng tựa hồ như ngừng trôi. loạn ngôn. Ngươi tưởng ngươi nói như vậy, người khác sẽ nhất mực nghe theo sao? Ta kinh, tên khốn nhà ngươi làm không biết bao nhiêu là chuyện xấu, lẽ nào còn muốn người khác tin theo những gì mà ngươi nói? Trần Khánh nói lớn, ý định quyển cản mọi người, yếu văn lấy thế cục hiện tại, chỉ cần biến triệu hoài trở thành người xấu trong mắt người khác, lợi mà hắn ta nói liệu có còn đáng tin? Đến lúc đó, còn có gì để sợ? Ta làm chuyện xấu, vì học viện mà đem về chiến thắng trước học viện Vi Phục, lẽ nào là chuyện xấu? hết lần này đến lần khác, không ngại nguy hiểm chỉ vì sự an toàn của mọi người, cũng là chuyện xấu. Ngươi đấy. Nói chuyện thì có bằng chứng chút đi, không thì cút vào một góc, đứng yên ở đó. Xem xem, bằng chứng cụ thể của ta đây này, Triệu Hoài ánh mắt toàn là sự khinh thường mà nhìn về kẻ địch, toàn thân đều tỏa ra khí chất hơn người. Chương 195, thành công kích động đám đông chương 195, thành công kích động đám đông thứ mà bây giờ Triệu Hoài muốn, chính là kích động đám đông. Chỉ với sức mạnh của một người, hắn ta hoàn toàn không đủ sức để thay đổi cục diện hiện tại. Nhưng sức mạnh của đám đông thì khác, có thể gây sức ép lên học viện. Từ đó, cho dù có muốn hay không, bọn họ cũng chỉ có thể một đường tuân theo. Triệu Hoài ngay lập tức xoay người về đám đông đang hóng hớt, bầu không khí tĩnh lặng đến rõ. Tiễn nắng không nói lời nào, sát mặt ai nấy cũng đều có chút suy tư. Lời mà hắn ta nói đã phần nào lay động được bọn họ. Đám đông giờ như là quả bom, chỉ cần một ngòi lửa kích nổ, thì sự việc cho dù là ai muốn ra tay ngăn cản cũng không sao khống chế cho được. Bây giờ đã quá trễ rồi, chỉ có thể giương mắt mà nhìn. Thứ sức mạnh khủng khiếp đó bạo loạn trong phút chốc. Những ai muốn biết chân tướng sự việc, thủ phạm thật sự, thì về lẽ phải cho bản thân. Vì người mà mình dường đấu tranh đến cùng thì hãy theo ta. Còn những ai không muốn, có thể trở về. Nếu không, hậu quả không lường, đến ngay cả ta cũng khó mà bảo đảm sự an toàn cho tất cả mọi người, triệu hoài lớn tiếng mà nói, kèm theo đó là khí thế dâng trảo. Càng làm cho tình hình, thêm phần gay cấn. Đám đông sau khi nghe được lời đó, liền trở nên hoang mang. Vốn dĩ chỉ muốn đến đây hóng hớt, đứng ngoài cuộc chơi. Nào ngờ cái tên đó, lại ra sức lôi kéo. Ép cho bọn họ phải lựa chọn, là trực tiếp tham gia hay là từ bỏ đam mê. sau đây? Giờ về ngủ hay là đi tiếp? Ngủ cái quá gì? Đã hóng là hóng đến cùng, làm sao mà bỏ nữa chừng được. Nhưng, lỡ như có nguy hiểm thì sao? Chúng ta so với bọn họ, thực lực bốn gì kém xa. Dân chơi mà sợ mưa rơi, thì đâu còn là dân chơi. Mưa đá lô đầu dân chơi đó, ở đó mà chơi với chơi. Nói nhiều quá, các người đi hay không? Lâu lâu mới có một lần, không hóng cho đạt thì khó mà ngủ cho được. Nhưng, nguy hiểm lắm. Giữa lúc quần chúng hoang mang, không biết phải lựa chọn sao cho phải. Tránh tình trạng một đi không bao giờ trở lại, ai nấy cũng trở nên chần chừ khó đáng cả. Mặc dù lời mà Triệu Hoài nói ra cực kỳ hùng hồn, nhưng nhất thời khó là lay động được đám đông. Trường hợp này, hắn ta không phải là không nghĩ tới, vẫn là như cái cách trước đây, trực tiếp cài người vào để kích động bọn họ. Truy tìm lẽ phải, bảo vệ chính nghĩa, âm thanh hô hào đã bắt đầu vang lên. Khi thế dâng cao ngất trời, đem cảm xúc của đám đông thêm phần kích thích tột độ. Vẫn là người đó, nhưng mà giá tiền đã tăng lên gấp đôi. Từ 200 lên 400, nhưng cái gì thì cũng có giá của nó cả. Năng suất không chê vào đâu được. chương trị cái ác, diệt trừ hậu họa, mỗi lời cổ vũ nói ra đều là nhiệt huyết tuổi trẻ chỉ có như vậy mới dễ dàng kích động được đám đông âm thanh vang lên đã nhanh chóng bao phủ lấy màn đêm tăm tối này khiến cho bầu không khí trong thoáng chốc bừng bừng khí thế như lửa bàn trưa. đám đông vốn dĩ còn phân vân không ít nay lại có người mở đầu ra sức hô hào cổ vũ khiến cho tâm tình đang dao động của bọn họ tìm được hướng đi thế là không nghĩ ngợi được nhiều nữa trực tiếp tham gia góp chút sức mọn diệt trừ cái ác bảo vệ lẽ phải đám đông hô vang khí thế dâng trào trong phút chốc càng làm cho tình hình thêm phần sôi động người người hòa chung tiếng nói đồng thanh đồng dạng đồng lòng đồng bước cùng tiến cùng lùi Nhưng họ đâu biết rằng, sớm đã bị Triệu Hoài tính kế tất cả rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Phải tin vào Triệu Hoài, phải tin vào anh ấy, có lẽ trong đám người đó, ngoại trừ người được cài vào kia, thì Diệp Linh là người hét lớn nhất. Thêm một phần sức lực, thêm một phần sức mạnh. Đây là sự trợ giúp của cô ta dành riêng cho hắn. Mặc kệ phía trước có là gì đi nữa, đều một lòng ủng hộ. Nhìn về một màn này, khí thế hào hùng của đám đông. Triệu Hoài không khỏi hài lòng, miệng còn lộ ra nụ cười có phần thỏa mãn. Số tiền đã bỏ ra kia cũng cảm thấy rất đáng. Đã đến lúc mọi chuyện đi đến hồi màn còn tiếp tục kéo dài é e là lòng dân sẽ loạn, bởi vì không có gì đảm bảo đám người đó sẽ cùng với hắn ta đi hết đoạn đường này. dù sao đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, rất dễ thay đổi. đánh nhanh rút gọn mới là ưu tiên hiện giờ. é hèm nếu như các người đã ủng hộ ta đến như thế, vậy thì ta cũng không thể phụ lòng tin của mọi người được. theo ta một chuyến, chân tướng sự thật sẽ được phơi bày. triệu hoài giông giặc mà nói, một thân tỏa ra chính là chính khí. thế là đoàn quân do triệu hoài dẫn đầu đã khởi hành. bọn họ một phần là vì nhiều chuyện nên mới tham gia, phần khác là vì bảo vệ chính mình nên dễ dàng gia nhập cũng rất nhiều người, vì lẽ phải mà tìm đến. còn có không ít, ngơ ngác mà đi theo. mặc dù có chút ấu hợp, nhưng không sao cả. chỉ cần cùng chung chí hướng, hắn đều rang rộng vòng tay mà tiếp nhận. nhìn về một màn vừa rồi, khuôn mặt văn thành vẫn là bình thản đến thường. bởi vì đối với hắn ta mà nói, đám đông đó không có tí gì gọi là sự uy hết cả. dù sao cũng là sinh ra trong danh gia vọng tộc, có những chuyện thế nhân thường ngày hắn ta khó mà hiểu rõ cho được. tự nhiên, cũng sẽ sinh ra sự coi thường đối với bọn họ. tên đó lại muốn làm gì đây? lẽ nào là còn có chiêu khác chưa tung ra? Vô lý, từ nay tới giờ, hắn đều bị người của ta vây công, làm gì có thời gian mà chuẩn bị cho việc khác? Không lẽ nào là bạn Triệu, nhưng lúc đó hắn ta nào đâu có xuất hiện? Chẳng lẽ ta đã bỏ qua chi tiết nào rồi sao? Chật, xem ra là còn coi thường tên này quá. Văn Thành trầm tư mà suy ngẫm, khó lòng mà hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Chỉ là Văn Thành không biết, sự kiện xảy ra tiếp theo đây, mới thật sự là màn kịch mà đối phương chuẩn bị, dành riêng cho hắn ta. Tất cả những chuyện xảy ra từ đầu cho tới giờ, là sự chuẩn bị của Triệu Hải chỉ để tạo nên màn kịch hấp dẫn này mà tên đó không tiết giá nào anh chúng ta có nên đi theo hắn ta hay không thị thu nhỏ giọng mà nói tham dò ý kiến của đối phương đi sao lại không xem ra trò hay giờ mới thật sự bắt đầu cái tên đó đúng là biết làm màu thật mà ánh mắt văn thành lộ ra vài tia mong chờ xem xem màn kịch này rốt cuộc là như thế nào Thằng nhóc đó rốt cuộc là muốn làm gì đây làm lớn chuyện đến như vậy thật sự là không nghĩ đến hậu quả hả Chật, người làm công ăn lương ấy mà đúng là khổ quá đi ông chủ hả ta muốn tăng lương đứng trước một màn này Thời mạnh cũng chỉ có thể bùng lời cảm thán một phen. Dù sao cũng là nhiệm vụ được giao, không hoàn thành là không được mà. Thời Nghiêm Mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm mà Triệu Hoài mang lại, nhưng đang thiết hay, có thời mạnh ở đây, ông ta cũng khó lòng mà ra tay chân ép, mọi chuyện cũng chỉ có thể trông chờ vào văn Thành ứng phó tất cả. Thế cục hiện tại đã dần đi theo hướng mà Triệu Hoài sắp đặt. Lợi thế cuối cùng cũng về tay, thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều đã hội tụ đủ. Muốn thua đi chăng nữa, cũng khó lòng mà được. Chương 196, khó mà suy đoán chương 196, khó mà suy đoán rất nhanh đám đông đã đi đến trước phòng kỷ luật. Tại đây, ai nấy cũng đều có phần ngưỡng ác. Lẽ nào triệu hoài còn muốn kéo cả đám chết chung, nên mới dẫn bọn họ đi đến nơi này. Trong lòng mỗi người bất giác mà sinh ra hoang mang không đáng có. Chuyện gì thế này? Sao lại là nơi đây? Có thể nào đổi địa điểm được không? Chỉ cần nhìn nơi này thôi, là ta đã đủ sợ hãi rồi. Đúng vậy, không ấy chúng ta đổi địa điểm đi. Nơi đây nào có tốt lành gì, mà lại kéo người đến đâu vậy? Lẽ nào là muốn phá? Chuyện này ta không tham gia đâu. hoa cái tên cũ này ban nãy ngươi là người la lớn nhất giờ lại muốn rút lui làm như vậy mà có được đúng là hèn nhát đáng khi mà người mà triệu hoài cài bảo không hưởng sự kỳ vọng liên tục nói thích không để bất cứ một ai được đuổi nói thì nói vậy thôi hết cũng chỉ là cho vui bảo ta đâm đầu vào chỗ chết có ngu mới đi ngươi rút lui như vậy lấy ai bảo vệ chính nghĩa diệt trừ cái ác đừng vì cường quyền mà sợ hãi hãy cùng ta tiến bước ngươi mà lui là ta phải hỏi tiền trả lại cho hắn ta đó đừng mà hãy vì người nghèo như ta tiếp tục đi mà tiến con mẹ ngươi trừ tiến hết việc làm rồi hay sao? mà bảo ta đi chết. Ngay lúc quần chúng trở nên hoang mang, Triệu Hoài vẫn bình thản đến lạ. Đối diện với tình hình này, hắn sớm đã có dự đoán trước là sẽ như vậy. Dù sao bọn họ vẫn là cảm xúc nhất thời, khó lòng mà cùng với bản thân vượt qua khó khăn cho được. Nhưng không sao, bọn họ có muốn về đi chăng nữa, cũng về có được đâu. Giờ này mà ai rút lui tháo chạy, không bị lườm tới chết mới sợ. Bọn con gái không rời, đám con trai làm sao mà lùi? Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tục ở lại. Sớm đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, nên Triệu Hoài mới ra sức mà lôi kéo, tạo thành hiệu ứng đám đông. Trừ khi có kẻ không cần mặt mũi, tựa như người ở trên mới dám một mình phải lui. e hèm yên lặng mà nghe ta nói. ta dẫn mọi người đến đây, không phải là tìm chết mà là tìm ra sự thật, cũng như bằng chứng phạm tội của tên biến thái kia. triệu hải nhìn về đám đông, kiên định mà nói, khí chất tỏa ra là một thân chính nghĩa, người có luận không vậy. nơi đây mà có bằng chứng phạm tội của tên biến thái kia, thì còn gì là pháp luật kỳ cương, chấp pháp nghiêm minh nữa. đua ta à? Còn chúng nghi ngờ mà lớn tiếng chất vấn, biểu tình không khỏi kinh ngạc. người không nghe câu, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất à? nếu như giấu đồ ở đây, nào có ai nghĩ tới? nói miệng cũng chỉ là nói xuông, đợi đến khi tìm được bằng chứng, ngươi không muốn tin đi chăng nữa, cũng phải tin. Triệu Hải mạnh mẽ mà đáp, vì thế tỏa ra càng là gia tăng gấp bội. Sau đó, Triệu Hải liền xoay người đi về phía Thời nghiêm. ẩn sau dáng vẻ tràn đầy chính khí đó là một thân gian xảo. đã đến lúc, cánh cửa trước mặt được mở ra, những bí ẩn đều có lời giải đáp của riêng mình. Thời nghiêm, không biết bọn em có thể vào được nơi này không? Ta xem ông làm sao mà từ chối? Chối, chính là ngầm đồng ý thừa nhận trong đó có điều bất thường. Mở ra chính là ngày tàn của các người. Ai bảo? chọc tới ta làm gì không biết nữa. Ta ác lắm đấy, có thủ thì tất báo. Chỉ tiếc là các ngươi đụng phải tấm sắt là ta đây, tự mình làm đau mình. Triệu Hai mỉm cười, có phần gian trá, nhưng không thiếu sự nguy hiểm trong đó. Nhìn về cái dáng vẻ đó, Thời nghiêm đã sớm biết đây không phải là chuyện tốt lành gì. Bây giờ có không muốn đi chăng nữa, cũng khó lòng mà làm được. Chỉ có thể thuận ý mà làm theo yêu cầu của đối phương. Mở, sao lại không? Lẽ nào trong này có gì mà ta không biết sao? Nhưng mà, nếu như trong đó không có gì, Triệu em tính sao đây? Thầy nghiêm nhẹ giọng mà nói, tẩn ý không ít. chậc chậc, đây đúng là câu hỏi khó mà. nếu như không có gì trong đó, thật sự là làm tổn hại không ít đến danh tiếng của phòng kỷ luật. thế này đi, nếu như mà không có gì trong đó, em vừa trồng cây chuối vừa ăn CT cho cả cái học viện này xem. như vậy có được không? đây là hành động nguy hiểm, cũng như có tính thách thức cao. không khuyến khích khán giả làm theo dưới bất kỳ hình thức nào. triệu hoài dứt khoát mà nói, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. thu này, hắn ta báo chắc rồi, quyết chí không lùi bước. wa, cái thằng nhóc này, chơi càng ngày càng lớn. đúng là không biết sợ mà. Ta xem, em rốt cuộc còn có thể làm ra được chuyện gì? Nghe được lời đó, thầy mạnh không khỏi kinh ngạc. Nó sớm đã vượt qua phạm chủ hiểu biết của thầy ấy rồi. So với biết được thân phận thật sự của tên biến thái ấy, ta càng muốn biết. Rốt cuộc là tư thế vừa trồng cây chuối vừa ăn CT là như thế nào? Không ấy triệu hoài, chúng ta đừng tìm nữa có được không? Thanh đạt đứng trong đám đông âm thầm mà lên tiếng. Thời khắc này hắn ta đợi đã lâu. Cơ hội phục thù như thế, làm sao mà bỏ qua cho được? Trời đánh thánh đâm tên nào nói móc ta thế? Ta là vì mọi người không ngại nguy hiểm. Đứng ra, dẫn dắt tất cả tìm đến sự thật chân chính người thì hay rồi, lại muốn ta thất bại, sự thật thì bị trôn vùi mãi mãi. thử hỏi, có còn ai đứng ra, giống như ta, vì thế nhân chúng sinh mà đòi lại một cái công bằng đã mất? Thời khắc này, triệu hải cũng không quên làm màu một chút, chỉ có như vậy mới thêm phần cung cố địa vị bản thân trong lòng đám đông. càng đúng chắc niềm tin của bọn họ, thì thành công sẽ không nằm ngoài vòng tay. thấy thế, người mà triệu hải cài bảo, liền đứng trong đám đông mà vỗ tay dần dần, thêm phần hỗ trợ. Âu cũng là vì chút tiền bo, nên mới ra sức như vậy. mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ai nấy bất giác cũng đều vỗ tay theo như vậy càng là trợ uy dành cho hắn ta nhìn về một màn trước mặt thời nghiêm không khỏi khó chịu nhưng dưới tình thế này đành thuận theo số đông dù muốn hay không cũng đành phải mở cánh cửa đó ra Vốn gì còn muốn dùng đến quyền thế ép bọn họ phải rút lui chỉ là bây giờ đã trở nên quá trễ rồi triệu hoài mong là em sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay của mình thời nghiêm trầm giọng mà nói ánh mắt liền lộ ra một chút nộ khí hối hận ngày hôm nay mà không mở cánh cửa này ra em mới là người hối hận đến chết ấy đống ct đó em ăn không được rồi é là sẽ nhường lại cho kẻ khác Người đó là ai? át hẳn thì thầy cũng biết, Triệu Hải khí thế không kém, nhẹ giọng mà đáp. Nhưng một màn trò chuyện ngắn này lại tràn đầy thuốc súng. Văn Thành Từ đầu cho tới giờ vẫn là đứng ngoài âm thầm quan sát tất cả. Khuôn mặt thì lộ ra biểu tình có coi, không sao hiểu rõ ý định của đối phương là gì. Nếu như muốn bu cáo, lại lựa chọn phòng kỷ luật thì hoàn toàn không có khả năng. Phải biết, nơi đây canh trường rất nghiêm ngặt. Triệu Hải lại không có thời gian đột nhập thì lấy đâu sự tự tin đến thế? Lẽ nào còn có đồng bọn nữa sao? Nhưng hắn chỉ có mỗi Thanh Đạt là bạn. Trải qua trận đòn trước đây, lẽ nào còn giúp đỡ? Không lẽ, lại là khổ nhục thế? Muốn đột nhập vào đây thì còn phải vượt qua sự giám sát của thời Nghiêm, nhưng tên thanh đao đó còn xuất hiện trước cả thời ấy thì hoàn toàn không có khả năng, rốt cuộc là ta đã bỏ qua chi tiết nào rồi? Văn Thành mơ hồ cảm nhận sự tình trong đây còn phức tạp hơn hắn ta nghĩ rất nhiều. Chương 197, đã biển hiệu chương 197, đã biển hiệu cánh cửa được mở ra, mọi người lũ lượt mà xô vào, không chút kiêng nể. Dù sao có hậu quả đi chăng nữa thì cũng có Triệu Hoài gánh lấy, cần gì phải sợ? Đối diện với cảnh vật nơi đây, bọn họ vẫn là lần đầu tự tin đến thế. Triệu Hoài Bằng chứng mà ngươi nói, rốt cuộc là ở đâu? Có thể lấy ra được chưa? văn Thành giờ mới lên tiếng, thái độ liền trở nên nghiêm nghị không thôi. Hắn ta muốn bằng chứng kia, mọi người còn chờ gì nữa mà không mau tìm đi? Triệu hoài thản nhiên mà đáp, không chút bận tâm. Sau khi nghe được lời đó, đám đông như ong ngỡ tổ, ra sức mà tàn phá nơi đây. Tư thủ cá nhân của bọn họ đối với phòng kỷ luật, xem ra là cũng không ít. Từng ngóc ngách của chỗ này, đều được đám người đó triệt để tìm kiếm, không bỏ sót dù là chi tiết nhỏ nhất. Nhìn về một màn này, khuôn mặt của thầy nghiêm đã tối sầm lại từ bao giờ? Vui danh gây dự bao lâu? là nội khiếp sợ đối với không biết là bao nhiêu học viên ở các thế hệ, nay lại bị cái đám này xem thường đến mức cùng cực như thế, uy nghiêm cũng theo đó mà tan biến dần vào hư không. Triệu Hoài đứng một bên, dáng vẻ phải nói là cực kỳ đắc ý giữa hai bên sớm đã gieo thủ với nhau, hắn ta chỉ là nhân cơ hội lần này trả lại cho đối phương một ít. Trước đây chỉ có một thân một mình, chịu không ít là thiệt trong tay bọn họ. Lần này kéo người đến, chính là nhiệt tình bắt trả, công báo tư thủ. Không phải là lần trước, ta bận đi chơi với gái thì không dại gì mà hứa với các ngươi như thế, ý ngươi đông thế mạnh mà bắt chắc ta xem ta lần này có chơi chết các ngươi không nhìn về cảnh tượng trước mắt triệu hải không khỏi hả hê trong lòng ta tìm được cái gì này rất nhanh trong đám đông có người lên tiếng tay còn cầm theo một túi màu đen sặc mùi khả nghi trên khuôn mặt triệu hải liền xuất hiện nụ cười nhâm hiểm thứ mà hắn ta đợi cuối cùng cũng xuất hiện thời cơ đã tới đây chính là lúc triệt để báo thù trả lại những tủi nhục bản thân đã từng chịu nhanh mở ra đi xem trong đó rốt cuộc là có thứ gì triệu hải hấp tấp mà nói vì cái khoảnh khắc này hắn ta chờ đợi đã lâu đến khi cái túi đen đó được mở ra Triệu Hoài một lần nữa được fan kinh ngạc không thôi. Cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn ta hoài nghi nhân sinh. Trong đó vẫn là giác toàn giác, thứ mà bản thân muốn lại không thấy ở đâu. Chuyện quái gì thế này? Các người có sở thích là dấu vết trong phòng à? Cái này không phải rồi, còn không mau đi tìm cái khác, trong lòng Triệu Hoài không khỏi mong lung, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra thế? Cái con chim đó, làm ăn cái kiểu gì vậy? Có cái dấu đồ thôi cũng làm không xong, chắc mần thịt nó quá. Triệu Hoài, cái bằng chứng mà ngươi nói, rốt cuộc là khi nào mới có? Tìm kiếm đã lâu, nay lại chẳng thấy gì. Lẽ nào là ngươi bu khống bọn ta? Văn Thành lên tiếng chất vấn, giọng điệu còn có phần sắc sảo. Ngươi gấp gì thế? Bằng chứng nếu mà dễ tìm quá, thì ta đâu cần phải phí công tốn sức nhiều đến như vậy. Triệu Hải ngoài mặt bình thản mà đáp, nhưng trong lòng sớm đã rối tung rối mù. Con chim kia, lẽ nào là đang chơi ta? Đây là quả báo của ta hả? Mẹ kiếp, để ta bắt được ngươi, xem ta có nhổ sạch lông rồi trụ nước sôi ngươi hay không. Triệu Hải buông lời cay nghiệt, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Chuyện này mà bại, kết cục của hắn ta en là không có gì tốt cả. Sau một hồi ra sức tìm kiếm, lục tung cả căn phòng lên. Mà cái gọi là bằng chứng đó lại không thấy ở đâu. Điều này khiến cho Triệu Hoài nhất thời có phần hoa mang. Không lẽ hôm nay lại là ngày tàn của bản thân? Triệu Hoài à, ngươi thật sự là khiến ta thất vọng. Không ngờ đến, vì muốn vu ban cho người khác mà thủ đoạn nào ngươi cũng dùng tới cho được. Bây giờ thì sao, lại không tìm ra bằng chứng? Ngươi, tính sao đây? Nhìn về một màn này, Văn Thành liền buông lời miệng mai, nhưng không kém phần kinh miệt. Sắc mặt của Triệu Hoài giờ đây đã trở nên trầm ngâm thấy rõ, đưa mắt nhìn quanh một lượt, tận tình mà quan sát. Giờ bản thân chỉ có hai lựa chọn một là tiếp tục chảy cối sống chết một phen, hai là bỏ chạy một đi không bao giờ trở lại. Rốt cuộc lựa chọn của hắn ta là như thế nào? Nơi đó. Tháo xuống cho ta. Triệu Hải ánh mắt liền trở nên sắc bén, dáng vẻ mười phần nghiêm túc. Đưa tay chỉ về tấm biển được treo chính giữa căn phòng. Trên biển, ghi rõ dòng chữ to chấp pháp nghiêm minh. Đây được xem như bộ mặt của phòng kỷ luật, nên chẳng ai dám đả động tới. Không chỉ thế, nó còn chứa được uy nghiêm cùng với vài phong mà nơi đây gây dựng lên. Một khi tháo xuống, chính là cú tát trực tiếp đối với thể nghiêm cũng như những người chịu thượng. Ngươi dám? Văn thành hét lớn, biểu tình còn có chút phẫn nộ. "Ta cái quái gì mà không dám? Biển này, ta tháo chắc rồi." Triệu Hải kiên quyết mà đáp, không chút lùi bước. Hai bên nhìn nhau, sật mùi thuốc súng. Tình hình hiện tại liền trở nên căng thẳng. Không ai chịu ai, quyết không lùi bước. Chỉ cần tấm biển được tháo xuống thì uy danh của phòng kỷ luật đều theo đó mà mất sạch. Còn không tháo, Triệu Hải ngay lập tức không còn đường sống. Lao Nghiêm à, ông tính sao đây? Thằng nhóc kia đòi tháo biển hiệu của ông kia. Đồng ý hay không thì nên nói một lời đi chứ, thời mạnh đứng một bên, liền nói chết bảo, đợi nhanh tiến độ tháo thì tháo đi, cay ngay thì không sợ chết đứng, ta lẽ nào lại sợ sao? Nhưng mà nếu như không có thứ mà thằng nhóc đó nói, đến lúc ta ra tay, ngươi đừng có mà ngăn cản đấy. Thầy nghiêm mạnh miệng mà đáp, nhưng nét mặt không tốt cho lắm thì phải. Thật ra ông ta cũng chẳng còn lựa chọn nào, nên mới đành miễn cưỡng mà đáp ứng. Thầy nghiêm cho tháo rồi, các em nhiệt tình mà làm đi. Đừng ngại, đập luôn cái phòng này cũng được. Thầy mạnh nhiệt tình lớn tiếng mà nói, đổi lại là cái nhìn chết người từ đối phương. Nghe được lời đó, những người kia dường như được tiếp thêm sinh lực vậy. Ai nấy ánh mắt liền phát sáng. Một ngày này họ chờ đã lâu, liền ra sức mà tháo tấm biển kia xuống, làm nhanh, kẻo thầy nghiêm đổi ý thì lại hết vui, cứng quá, tháo ra không được, để ta, nói rồi, triệu hài một chân đạp lên bàn, trực tiếp nảy lên, đưa chân đá mạnh vào biển hiệu, có bao nhiêu sức là hắn ta dùng hết bấy nhiêu lực, một màn này, phải nói là nước chảy mây trôi, không một động tác dư thừa, khiến cho đám đông chứng kiến không khỏi há hốc kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người dám làm như vậy đối với phòng kỷ luật. tấm biển hiệu từ từ rơi xuống, còn có vài vật phẩm tặng kèm theo đó mà xuất hiện. Mắt thấy đồ lót của nữ rơi lã chả như mưa, lớn có nhỏ có, màu sắc thì muôn hình vạn trạng, càng khiến cho khung cảnh nơi đây thêm phần sinh động. Nhìn về cảnh tượng trước mắt, Triệu Hải không khỏi hài lòng. Trên khóe môi của hắn ta, liền lộ ra nụ cười có phần gián ác. Cái khoảnh khắc mà bản thân chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng tới. Bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất để chủ dập đối phương. Chương 198, đến đây thôi chương 198, đến đây thôi khung cảnh trước mắt khiến cho người người đều kinh ngạc một phen. Ngàn lần không ngờ đến, nơi đây vậy mà lại thực sự tồn tại những thứ như vậy. Niềm tin của bọn họ trong phút chốc cũng theo đó mà sụp đổ. sao lại như vậy được? chứng kiến một màn này, văn thành chịu sự đả kích cũng tính là không nhỏ. thứ đồ này là gì ngươi cũng biết rồi đấy. bây giờ lại xuất hiện ở đây, vậy thì ta thay mặt mọi người yêu cầu ngươi đưa ra một lời giải thích hợp lý cho vụ việc lần này. triệu hải không chút kiêng nể mạnh miệng mà chất vấn. đây là thời cơ tốt nhất để đánh bại kẻ thù, phải thừa thắng sung lên. đúng vậy, chúng ta cần một lời giải thích, còn chúng hô hào cổ vũ, thêm phần trợ uy cho triệu hải. yên lặng nào, mắt thấy tình hình có phần không ổn, thầy nghiêm vội lên tiếng. kèm theo đó là uy thế với người áp bức tất cả. Lao nghiêm, ông làm gì thế? Muốn làm gì thì cũng cần phải bình tĩnh lại một chút, xem bọn nhỏ sợ chưa? Thầy mạnh lên tiếng, kịp thời ra tay ngăn cản. Nếu không cục diện đã loạn, e là càng thêm loạn. Đây là có tật giật mình à? Chuyện ngày hôm nay, thầy không tránh khỏi liên quan đâu. Triệu Hoài Ngay lập tức chấp lấy thời cơ, chỉ để đem tội danh này gắn lên người đối phương. Hôn dược, ngươi nói cái gì? Nghe được lời vu khống đó, thầy nghiêm làm sao mà chịu cho đặng? Khí tức tỏa ra, càng trở nên khủng bố. Xem ra là giận dữ cũng không biết Những vật này tại sao lại xuất hiện tại phòng kỷ luật? Bọn em đều cần lời giải thích mà thầy lại là người đứng đầu nơi đây, lẽ nào không chịu trách nhiệm sao? Hay là muốn dùng quyền thế che lậy tất cả mọi chuyện, triệu hải không chịu lùi bước, mạnh mẽ mà đáp trả, thanh hay bại, chính là dựa vào thời khắc này. đúng vậy, đúng vậy, bọn em cần một lời giải thích, quần chúng hiện tại đã hoàn toàn đứng về phía triệu hải, càng làm khí thế của hắn ta gia tăng bội phần. các ngươi đã quá coi trọng sức mạnh cá nhân, mà lại quên đi sức mạnh của tập thể. vậy thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết sức mạnh ấy lớn đến mức độ nào. chuyện này không dễ dàng bỏ qua được đâu, một mặt triệu hải toàn là vẻ đắc ý trong lòng thì không khỏi vui mừng. Sự việc này chính là thứ mà hắn ta muốn. Cuộc chơi lúc này đã trở nên gây cấn hơn bao giờ hết. Có được sự hậu thuẫn của đám đông, Triệu Hải tự tin mà trực diện đối đầu, không chút sợ hãi. Có thoát được cái tội danh đó hay không, thì đều phải dựa hết vào cái khoảnh khắc này. Văn Thành giờ mới hiểu rõ kế hoạch thực sự của đối phương. Nhưng bây giờ có biết đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng đã trở nên quá muộn màng. Lúc này việc cần làm nhất chính là làm sao đối phó với cục diện hiện tại. Triệu Hải, ngươi hay lắm. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của ngươi, van thành mặt đối mặt với đối phương, nghiến răng mà nói nhỏ. Tất nhiên sự giận dữ là thứ không thể thiếu. Quá khen rồi. Xem ngươi đi, nóng giận làm gì không biết nữa. Lo mà giải quyết đi đi, Triệu Hoài bình thản mà nhẹ đáp, thái độ vẫn là có chút khoái ý cục diện hiện tại, phải nói là cực kỳ hỗn loạn. Người người đều náo nhào tìm cho bản thân một câu trả lời thích đáng. Thêm vào đó, người mà Triệu Hoài cải vào không ngừng kích động đám đông, khiến cho bọn họ nhất thời hành động theo cảm tính mà quên mất đi lý trí. Giải thích đi, giải thích đi, người người hô hào, đồng lòng đồng dạ. Âm thanh vang lên trên cả trời đêm. Đứng trước sức ép này, văn thành khó mà giải quyết cho được. Thân sinh danh gia, nào đâu có từng qua cái tình cảnh này bao giờ. Nhất thời khó mà xử lý. Cú mai là thời nghiêm đứng ra, mới có thể ổn định thế cục. Trật tự đi nào, yên lặng một chút. Còn nói nữa, thật sự là xem nơi này không ra gì à? Thời nghiêm trầm giọng mà nói, khí tức tỏa ra đáng sợ không thôi. Lời này nói ra, đám đông mới yên lặng đi phần nào. Nhưng khí thế đó vẫn còn rất là hung hồn. Không chịu kém cạnh, bọn họ đây là vì bản thân mà tìm về một lời giải thích thỏa đáng dù sao cũng có người thay mình chịu trận ngại gì mà cử thầy à nói như thế đâu có được bọn em cần một câu trả lời thích đáng thầy lại hết lần đến lần khác bảo bọn em yên lặng đây là làm sao thế có chuyện gì khó nói hả? việc này triệu hải không sao bỏ qua vẫn là mạnh miệng mà chất vấn hắn đây là muốn dồn đối phương vào đường cùng như cái cách mà họ từng làm với bản thân bọn họ có cay triệu hải không có chứ hay còn hơn ăn nốt nữa là nhưng mà hiện tại nào đâu có thể làm gì được hắn ta bản thân còn lo chưa xong lấy gì đến trả thù đối phương chuyện trước mắt vẫn là giải quyết sự tình này thì hơn triệu hoài thì không cần nói tới nữa hắn ta bây giờ đắc ý không thôi Mẹ mặt toàn là sự hài lòng gian trá hiểm ác đều có đủ giờ thì không cần phải làm gì nhiều lâu lâu nói đều hay là đồng chọn một câu thì kẻ địch cũng đủ chết rồi cái thằng nhóc triệu hoài đó thật sự là khó chịu mà muốn giải quyết được vấn đề này thì trước tiên phải giải quyết được nó trước đã mà tên họ Ngô ấy lại ở đây đúng là cản trở không ít ta khó lòng mà ra tay cho được xem ra tình hình phải dựa vào văn thành rồi coi đây như là một bài học để nó tự mình trải như vậy Nhìn về sự tình này, thấy nghiêm sắc mặt đều trở nên trầm âm. Thấy nghiêm sau một hồi tính toán, liền lui bước về sau, liếc mắt ra hiệu cho Văn Thành, bảo đối phương tự mình đối phó. Nhận được tín hiệu, hắn ta bước lên, một lần nữa, mặt đối với mặt với Triệu Hải. Hai bên nhìn nhau, sắc mặt thì hoàn toàn trái ngược. Sau khi chút được gánh nặng trong lòng, Triệu Hải bình thản không thôi. Còn Văn Thành thì toàn thân âm ưu, dáng vẻ còn có phần khó chịu. Ngày mà ngươi vu oan cho ta, chính là sai lầm lớn nhất của ngươi. Hiện tại, hãy tận tình mà tận hưởng, trả giá cho việc mà bản thân đã làm đi. Triệu Hải nói nhỏ vào tai đối phương, miệng còn nở ra đủ cười hài lòng nhưng không kém phần gan ác. Ngươi làm như vậy, không sợ bị trả thù sao? Triệu Hải nguyên nên tự lượng sức mình, đừng cố quá để rồi lại quá cố. Chuyện này, đến đây là được. Chuyện trước đây, ta không tính toán với ngươi nữa. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, nếu không hậu quả ấy, ngươi gánh không nổi đâu. Văn thành trầm giọng mà nói, ánh mắt liền lộ ra một tia hung hãn. Lời này nói ra, chính là đang cảnh báo đối phương. Nghe được lời ấy, Triệu Hải ngược lại không chút sợ hãi, thậm chí còn có phần kiên quyết hơn. Bầu không khí vẫn là dáng vẻ căng thẳng đó lần này muốn hắn ta bỏ qua nào đâu đơn giản đến thế những vùi hơn đã chịu trước đây nào đâu ai đấu triệu hải đến đây là được rồi người của hiện tại đấu không lại bọn họ đâu đừng vì chút chuyện nhỏ này mà gây ra hậu hoạn không đáng có cho bản thân giờ gờ lên tiếng nhắc nhở tận tình mà giả sức giải giờ gờ ngươi bảo ta bỏ qua cho bọn họ sao khó khăn lắm mới có thể đảo ngược tình thế trả lại tuổi nục trước đây bây giờ thì sao ngươi lại bảo đến đây là được rồi việc này ngươi nghĩ có khả thi không sau khi nghe được lời đó sắc mặt triệu hải liền trở nên ưu ám có coi vất vả lâu đến như vậy mới đổi lại kết cục này, bảo hắn từ bỏ, đúng là không cam tâm mà. chương 199, khổ nạn mới chương 199, khổ nạn mới sau khi triệu hải đã hoàn toàn nắm giữ thế cục, giờ gờ lại khuyên hắn ta từ bỏ cuộc chơi, điều này tên đó khó mà chấp nhận cho được. thì sao chứ, bản thân liệu có còn lựa chọn nào khác? tất cả cũng chỉ là thân bất do kỹ, khó mà theo ý mình. triệu hải bình tĩnh lại, suy nghĩ sâu xa một chút đi. ngươi của hiện tại đến đây là dừng được rồi. mục đích chính của chúng ta là giúp ngươi rửa sạch hàm lúc này báo thủ thì chưa phải là lúc sau lưng bọn họ là danh gia vọng tộc chúng ta của bây giờ đấu không lại đối phương đâu giờ gờ cực lực mà khuyên đủ nhằm giảm bớt đi tình hình căng thẳng hiện giờ bỏ qua danh gia vọng tộc được cười thật đấy vẻ mặt triệu hải toàn là sự không cẩn tâm nhưng cũng chỉ có thể bất lực trước thời cuộc hiện tại mà thôi cho dù triệu hải có nắm giữ điểm yếu trí mạng của đối phương đi chăng nữa phía sau bọn họ hắn ta của lúc này vẫn chưa đủ tư cách để đối phó với thứ đó được đánh miễn cưỡng mà nhịn trước chuyện này tạm thời bỏ qua chờ đợi ngày sau chuyện ngày hôm nay đến đây thôi phiền phức này ngươi tự mình giải quyết đi tốt nhất là đừng liên quan đến ta nữa. Nếu không xảy ra chuyện gì, đến ngay cả ta cũng không biết nữa đâu. Triệu Hải trầm giọng mà nói, ánh mắt liền trở nên vô hồn không thôi. Trước khi rời đi, hắn còn không quên nhắn nhủ đôi lời với đối thủ. Ánh mắt Văn Thành nhìn về đối phương, cam ghét phẫn nộ đều có cả. Nhưng hiện tại, giải quyết đám đông mới là vấn đề trước mắt. Chuyện của Triệu Hải đành tạm thời gác lại sau. Sau đó, chưa kịp để đối phương đáp lời, Triệu Hải đã tiêu sái mà rời đi. Để lại nơi đây một đống hỗn loạn do mình gây ra. Trong lòng hắn ta dẫu sao cũng có chút bực tức, nhưng thỏa mãn thì cũng tính là không ít lần này chơi thật sự là quá đã, quá quạc, ý lột, bẹn bẹn. anh trai, thấy thằng em này ra tay thế nào, thấy bóng dáng của triệu hoài, vẹn hỉ phúc liền từ trên trời cao mà bay xả xuống, thuần thục mà đậu trên vai hắn ta, lời này nói ra còn không khỏi đắc ý một phen. như vậy vậy đó, giấu đồ kiểu gì, mà đám người kia tìm hoài không ra cũng mai là ta ra tay kịp thời, hữu van tình hình. nếu không, là bị ngươi hại thê thảm luôn rồi. triệu hoài nói lời khi trách, nhưng sắc mặt vẫn là có chút tươi vui. bằng chứng ấy mà, giấu mà không ký thì đâu được gọi là bằng chứng. nếu mà dễ bắt gặp thì quá là cậu thả đi rồi, nào đâu có tính thuyết phục. Anh không biết đâu, lão giả đó canh giữ nghiêm ngặt, em khó khăn lắm mới có thể đột nhập vào được, thật sự là không dễ dàng mà. Vẹt hỉ phúc tận tình mà giải thích, còn làm ra bộ dáng có phần thông minh nhưng không kém phần đáng thương nữa chứ. Con mẹ nhà ngươi cũng biết lý sự quá nhỉ? Khen thưởng cho ngươi trái ớt này, loại chỉ thiên đấy, bao cay. Xem như là phần thưởng cho sự cố gắng cũng như là nỗ lực của ngươi. Nói rồi, triệu Hoài liền ban thưởng cho con chim kia, trên khuôn mặt hắn ta toàn là sự thỏa mãn, nhưng bỗng chốc liền trở nên nên xám xịt lại. Trên điện ta quên mất là chút nữa phải trả nó về cho chủ rồi. để con chim này mà biết rõ sự tình, là ta lừa gạt nó bấy lâu. vậy kết cục của ta, cũng đâu khác lúc đầu là bao. triệu hoài chỉ nghĩ tới đây thôi, sự vui mừng ban nãy liền thoạt nhiên biến mất. hiện tại, là làm sao giải quyết con chim này mới là vấn đề nan giải của hắn ta. đang buồn ngủ thì gặp triệu manh, bích nhi liền xuất hiện ngay trước mặt triệu hoài. cô ta lần này tới, chính là đảm bảo an toàn cho hắn, cũng như giải quyết vấn đề về vẹn hỷ phúc. không thì tên đó khó mà tránh khỏi kết cục thê thảm. ô, chị đại, là cơn gió nào thổi chị tới đây vậy? chưa gì hết, triệu hải đã nói giọng định nội. dù sao mỗi lần đối phương xuất hiện, điều giúp hắn ta giải quyết không ít là phiền phức. người còn biết nói lời này, không phải là vì người, ta cần tốn không phí sức đến vậy sao? bích nhi nói lời cỡ trách nhưng tâm tình vẫn là cái dáng vẻ quan tâm đó. vì ta, ta có làm gì đâu nhỉ? không nhớ luôn ấy. rốt cuộc là vì chuyện gì vậy ta? triệu hải ngay lập tức giả khờ mà qua bày ra bộ dáng làm như không biết gì cả. còn muốn giảng ngu đi thôi. con chim kia, người cũng đi theo luôn đi. nhìn về một màn này, bích nhi đúng là không biết nói gì hơn. ta cũng đi. Vậy thì Phúc Ngơ ngác mà hỏi, sự tình này nó nào muốn dính tới? "Chị lại à, đi mà đi đâu mới được, Triệu Hải cũng không khác là mấy." Nghe được lời đó mặt liền ngơ ra thấy rõ. "Cứ đi theo ta là được, thời gian đã không còn nhiều, chút nữa ta sẽ giải thích cho. Trước tiên, phải thay cho ngươi một bộ đồ khác, phong độ hơn mới được." Nói rồi, Bách Nhi sải bước rời đi. Mặc dù không biết rõ sự tình, hắn ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà nối đuôi theo sau. Thế là, khổ nạn này vừa qua khổ nạn khác đã tới với Triệu Hải. Bốn gì hắn còn muốn về phòng mà ngủ một giấc thật đã, giờ thì hay rồi phải vất vả mà làm việc. Đành vậy thôi chứ sao giờ, ai bảo bản thân lại là đàn em trung thành của người ta. Hai người bọn họ giờ đây đang đứng trước quán ba hoa hồng. Triệu Hoài hiện tại đã khoác lên mình một bộ tương tất, tóc thì vớt keo các thứ. Bộ dáng này cực kỳ giống những người ăn chơi có tiền. Lại thêm khuôn mặt đều cán của hắn thì càng trông giống hơn. Đây cũng chính là tạo hình mà bếp như muốn. "Chị đại à, chuyện gì đây? Tổ chức ăn mừng à?" "Như vậy thì không cần đâu, trực tiếp đưa tiền cho ta là được rồi." Triệu Hoài cười nham nhở mà nói, thái độ vẫn là có chút ôn hòa. "Ăn tiệc thì có đó, nhưng mà là làm nhiệm vụ." Mà trước hết Ta có chuyện này cần nói với ngươi. Thời gian tiếp theo, người đó e là không dành cho mấy. Con vật kia, liền phiền ngươi chăm sóc một đoạn thời gian vậy, Bích Nhi thản nhiên mà nói, biểu tình còn có chút mệt mỏi. Họa mà do mấy tên này gây ra, cũng tính là không ít. Nghe được lời này, Triệu Hải không khỏi vui mừng. Nhìn về vệt hỷ phúc đang đậu trên cành cây cao, hắn ta không cần phải bận tâm về nó nữa rồi. Thời gian tiếp theo, có thể an nhàn một chút. Nhưng mà, hình như có gì sai sai ở đây thì phải. Nhiệm vụ? Cái quái gì thế? Ta vẫn còn chưa được nghỉ ngơi, sao lại đi làm nhiệm vụ nữa rồi? Tư bản đúng là bóc lột con người ta mà. Triệu hoài buông lời cảm thán, nước mắt lưng trọng. Ngươi nghĩ ngươi được nghỉ ngơi luôn đó à? Nhanh cái tay lên, lo mà làm việc đi. Vì công việc lần này có tính chất đặc thù, ta liền tìm cho ngươi một người trợ thủ. Ra đây đi. Lời của Bích Nhi vừa dứt, theo đó là một bóng hình xuất hiện, tà áo tung bay phấp phới trong gió. Trong làn khói mờ ảo ấy, thân ảnh kia càng thêm phần nổi trội. Khí chất tỏa ra chính là hơn người, ẩn trong đó còn có chút áp bức. Làn khói tan đi, cũng chính là lúc thanh đạt thía thân. Đủ, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là ngươi. Cái tên này. Sao lại xuất hiện ở đây đây, nhìn về một màn vừa rồi, Triệu Hải không khỏi trễ môi trên này. Gặp được đồng loại, hắn ta ngược lại không vui mừng làm ấy. Thái độ gì đây? Ta đến đây là để giúp đỡ, ngươi còn có thái độ lủi lon với ta. Có tin là bỏ về hay không? Đến lúc đó, ngươi đến càng còn không có mà ăn nữa là, thanh đạc cũng không kể mấy, chưa gì hết đã buông lợi chế giễu. Chương 200, lắc lư theo điệu nhạc chương 200, lắc lư theo điệu nhạc sợ dĩ mà Triệu Hải được Bích Nhi dẫn đi làm nhiệm vụ. Thực ra, nó có lý do cả đấy. Thứ nhất, chính là để hắn ta tạm tránh đi một đoạn thời gian có được sự bảo hộ của cô ta, những người kia muốn báo thủ là hoàn toàn không thể nào. Thứ hai, là hắn rất thích hợp với nhiệm vụ lần này, còn tăng cao khả năng thành công không ít. Có thể nói là một công đôi việc. Chị đại à, hắn ta nói như vậy, rốt cuộc là sao? Nhiệm vụ, khó lắm à? Triệu Hoài một mặt ngơ ngác, dự cảm không lành bắt đầu lùa về. Không khó, chỉ là đối phương thực lực en là khoảng cấp 5. còn có khả năng là yêu ma nữa, loại hút tinh khí của đàn ông ấy. đã làm hại không biết bao nhiêu là người, nên chúng ta mới cần mới bắt. Đêm nay ta nhận được tin, nó sẽ xuất hiện ở đây nên mới cần hai người các ngươi ra sức hỗ trợ. Ngươi cùng với hắn đều làm muội nhử, dụ dỗ kẻ địch sợ bấy. Bọn ta thì răng ra thiên la địa vong bên đây tiến hành phục kích. Còn hai tên các ngươi thì phụ trách tìm kiếm. Một khi đã xác định được đối tượng là ai, thì gặp tức ra hiệu. Sau đó thì chạy càng nhanh càng tốt, mọi chuyện cứ giao lại cho bọn ta. Đừng ham vui mà trên bảo, kéo lại màu xanh mãn đấy. Bích Nhi nói rõ kế hoạch còn không quên nói lời nhắc nhở, tiện tay mà đưa cho hai người bọn họ một tấm hình. Tấm hình ấy chỉ chụp được lưng của một cô gái, mặc một chiếc đầm xanh, thân hình quyến rũ nhưng không thiếu phần sát sảo chỉ dựa vào một tấm hình, dựa vào một chiếc lưng, triệu hải đã biết đối phương chắc chắn là một mỹ nhân xinh đẹp động lòng người. Hoa, chỉ dựa vào một tấm lưng mà muốn ta tìm người, đây cũng là quá khó đi mà. đã vậy đối phương còn là cấp năm, đây là bảo hai người bọn ta đi nộp mạng đây mà. sao lúc đầu cô bảo là vừa được ăn vừa được chơi, còn có gái đẹp vây quanh, bây giờ thì hay rồi, rõ ràng là cái gì cũng không có. lương người à? thanh ngạc nghe được lời đó, liền lên tiếng chất vấn, nét mặt còn có một chút thảm thương. ngươi có ý kiến à? lời này nói ra cùng với một cái liếc mắt của mỹ nhi cảm nhận được sự đáng sợ đó, thanh đạt liền trở nên ngoan ngoãn hơn, không dám hỏi thêm câu nào, nói sao thì nghe vậy. chị lại, nếu như đã biết đối phương thực lực mạnh mẽ, vậy tại sao lại không dùng người có thực lực tương ứng để đối phó? lại bảo hai thằng em này đi đến đây kéo chân thế, triệu hải cũng như thanh đạt, sau khi biết được độ nguy hiểm của nhiệm vụ, liền tìm cách thoái lui. thực lực quá mạnh, sẽ khiến kẻ địch cảnh giác, khó lòng mà hành động. hai người các ngươi thì khác, thực lực tuy có chút yếu, nhưng mà mưu mô xảo quyệt, âm hiểm ác độc thì đều hơn người, rất thích hợp để làm nhiệm vụ lần này. bích nhi bình thản mà đáp lời nói còn có sự tán thưởng không ít. đây là đang khen hay là đang chế giễu hai người bọn ta thế? thái độ sao còn có chút khinh bị nữa vậy? hai người bọn họ cùng nhau nghĩ thầm, trước tình thế này cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà nghe theo. cái gọi là thiên la địa vong đấy, chính là hai người cấp 5 cùng với bốn người cấp 4 trong đó có bao gồm minh nhi, cùng nhau tạo thành một thế trận, vây quanh nơi đây, kết hợp với vẹn hỷ phúc trên cao, tận tình quan sát, chỉ cần một khi ra hiệu thì lập tức hành động, khiến cho kẻ địch không còn đường thoát. mà triệu hải cùng với thanh đạt chính là mấu chốt của vụ việc lần này, làm mũi nhử. nhiệm vụ của họ đơn giản biết bao nhưng không kém phần nguy hiểm. Đó chính là tìm kiếm tung tích của đối phương chỉ dựa vào một tấm lưng. Nghe thôi là biết là đơn giản rồi. Hai tên các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, còn không mau đi đi, hay là muốn ăn đập rồi đi? Chưa gì hết, Bích Nhi liền biểu thị quyền lực của mình trước hai người bọn họ. Thanh ngạc biết mình bị lửa, giờ muốn rút lui thì đã quá muộn. Còn về phần Triệu Hải thì làm gì có lựa chọn khác, cũng chỉ đánh tuân theo. Hai người bọn họ miễn cưỡng mà nhận lấy nhiệm vụ lần này. Đi đây, đi đây, thế là không còn cách nào khác, hai người bọn họ liền tiêu sái mà sái bước. Bóng hình đó Khi chất tỏa ra là ngời ngời, trông không khác gì so với mấy tên ăn chơi chắc táng. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây thế? Triệu Hoài đưa mắt nhìn về Thanh đạn một mặt liền lộ rõ hoài nghi. Sở dĩ mà Thanh đạn xuất hiện ở đây đều có nguyên do của nó cả. Nhắc lại buổi trưa nay, đang lúc hắn ta đi ngang qua bảng thông báo, liền nhìn thấy Bích Nhi đang dán thông báo ở đây. Nhìn thấy mục được ăn được chơi, còn có gái vây quanh, nhịn không được liền hỏi thăm đôi ba tiếng. Chị gái à, cái này là thật đúng không? Nhìn vào thông báo, Thanh Đản ngờ vực mà hỏi, trên khuôn mặt còn có một chút háo hức. Thực còn hơn là chữ thật mọi chi phí đều được bao trong gói. Bích Nhi nhìn sơ qua đối phương một lượn, không khỏi hài lòng một phen, Liên dùng lời ngon tiếng ngọt mà dụ hắn ta. Thật sao? Nghe được ưu đại đó, Thanh ngạc nghi ngờ mà hỏi lần nữa. Đây là lần đầu tiên, hắn gặp phải chuyện tốt như thế, mà không biết rằng tương lai bản thân sẽ vì chuyện này mà thảm như thế nào. Thật, Bích Nhi nhẹ cười mà đáp, nhưng thâm tâm nở ra nụ cười của ác ma. Thế là, tên đó không nghĩ được nhiều, liền trực tiếp mà đồng ý tham gia. Nào đâu có ngờ đó chỉ là cái bẫy, giờ nghĩ lại giây phút ấy bản thân đừng có ham vui thì đâu có ra nông nỗi như vậy đúng là trên đời này thì làm gì có bữa ăn nào gọi là miễn phí. Do ngu thôi, đừng bận tâm về nó nữa. Thanh đạt nghẹn nào mà đáp, khóe mi còn có một giọt nước mắt tuôn ra. Trong quán ba, tiếng nhạc sập sình không ngừng vang lên, người người ca múa, nhảy theo điệu nhạc. Triệu Hoài với Thanh đạt một chân bước vào, đã cảm nhận được nguy hiểm mà nơi đây mang tới, liền đưa mắt nhìn quanh, quan sát một lượt trước đã. thấy gì không? Triệu Hoài hỏi nhỏ, dáng vẻ không khỏi cẩn thận. thấy? Thanh đạt trầm giọng mà, sắc mặt thì toàn là nét nghiêm nghị. thấy gì? Triệu Hoài liền trở nên cẩn thận hơn, không ngừng đưa mắt mà quan sát tình hình xung quanh. Gái đẹp không hả? nhiều lắm. Thanh Nặc liền nở ra nụ cười mười phần nhem nhở, mà quên mất đi nhiệm vụ ban đầu. Vậy thì còn chờ gì nữa, mà không mau quẩy banh nóc đi. Triệu Hải cũng có khác là bao, ngay lập tức hòa mình vào đám đông, chỉ để tận hưởng niềm vui nơi đây mà tới. Chỉ thấy hai người bọn họ, hòa mình vào dòng nhạc sôi động trong quán bar, lắc người mà nhảy múa, nào đâu có nhớ nhiệm vụ là gì. Khó khăn lắm mới có được một đứa, tội gì mà không chơi. Quẩy hết mình đêm nay, ngày mai ta lại tính sau. Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều có bóng dáng của hai người bọn họ. Ánh mắt thì đảo điên, người thì lắc lư theo điệu nhạc nhưng mà tầm mắt, hình như có chút sai thì phải. Toàn là nhìn vào tầm trung và tầm thấp, nào có nhìn mặt mũi ai. Chương 201, trăm thơm chương 201, thơm vị bất đắc dĩ. Triệu Hải cùng với Thanh Đạt phải trở thành mối nhử trong một nhiệm vụ nguy hiểm. Nguy hiểm thì không thấy đâu, chỉ thấy hai người bọn họ ăn chơi chát táng, lãng lướt theo điệu nhạc sảng sình. Ô, oh, đây cũng thân đắc do kia mà thôi, họ nào đâu có mớn. Đó giờ đến đây, Triệu Hải chỉ toàn là vào đấu trường ẩm, đánh vui đấm. Làm gì có cơ hội thưởng thức như vậy, phen này mà không tận hưởng thì thật là có lỗi với bản thân. Nhưng mà chơi thì chơi vẫn là phải nhớ làm nhiệm vụ một chút, để có cái mà bàn giao cho người ta. Giờ vợ hả? ngươi kiểm tra thử xem, coi coi ở đây có bất thường ở đâu hay không, Triệu Hải Cố tình di chuyển khắp nơi như vậy, tất nhiên là có mục đích." "Chính là để Zerg có thể dễ dàng cảm nhận một chút." Zerg sau một hồi thám tính tình hình nơi đây, ứng lực, lực truy quét, liền nhận ra có điều bất thường ở xung quanh. Nhưng vì khả năng vẫn còn bị hạn chế, khó lòng mà nhìn thấu tất cả. Đó đã là miễn cưỡng lắm rồi, không thể nào hơn được nữa. "Triệu Hải, ta cảm nhận ở đây có yêu khí, nhưng khí tức ấy mơ hồ lắm, lúc ẩn lúc hiện." xem ra đối phương thực lực không kém lắm đâu chú ý một chút giờ vờ lên tiếng nhắc nhở dọn điệu còn là cực kỳ thận trọng có biết vị trí chính xác của đối phương không giữa biển người bao la này ngươi bảo ta chú ý ta cũng chẳng biết chú ý ai cho đạo triệu hải cười khổ một tiếng nhưng không quên đưa mắt quan sát lấy tình hình xung quanh hai mắt cứ đảo qua đảo lại không ngừng tìm kiếm lấy đều bất thường nơi đây không thể năng lực hiện tại của ta không đủ lại thêm đối phương thực lực mạnh mẽ biết ẩn giấu khí tức át hẳn không phải là hạ soàng tự mình bảo trọng đi giờ bất lực mà nói thái độ vẫn là có chút thói lui sao ngươi vô dụng thế không biết nữa? ngươi cảnh báo thì có khác gì lợi mà chị lại nói? vẫn là ta tự mình tìm kiếm, nào đâu có trợ giúp được gì. triệu mai nói lời phàn nàn, chê mai tất nhiên là cũng không thiếu. ngươi nói ta vô dụng, không phải là nhà ngươi đến ngay cả một chút đủ di mỹ tinh luyện cho ta cũng không có, khiến cho tiến độ sửa chữa trở nên chậm trễ, công năng không sao hồi phục cho được. thì một chút chuyện nhỏ còn làm khó được ta sao? là ngươi vô dụng hay là ta vô dụng? cái tên khốn kiếp này, bếp nhà ngươi giờ gờ ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ, lời nói giận dữ cứ như là mưa chút nước liên tục dùng ngôn từ chửi thẳng mặt triệu hải thôi được rồi là ta sai lỗi là do ta là ta vô dụng tha cho ta một mạng đi ta biết sợ rồi ngươi có phế đi chăng nữa cũng là thứ đồ cao cấp không phải ai cũng có người người đều khát khao có được là ta có mắt như mù không nhìn ra được giá trị của ngươi lỗi do ta được chưa trước tình hình này triệu hải cũng chỉ có thể dơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện cam tâm tình nguyện mà nhận hết mọi lỗi lầm thấy ngươi ngoan ngoãn như vậy tạm tha cho ngươi đó còn có lần sau cẩn thận cái mạng chó của ngươi đấy lo mà làm đi còn kiếm vũ gì mị tinh luyện cho ta nữa, giờ vợ chửi mệ thì ngừng, không quên buông lời cảnh cáo đối phương, kèm theo đó là yêu cầu của bản thân. được nước thì lấn tới mà, cái đồ khốn nạn này, triệu hoài lẩm bẩm trong miệng mà chửi thầm, cũng tức này xem ra vẫn còn chưa nuốt hết. ngươi nói gì thế? tưởng ta không nghe à? ngươi đừng quên, chúng ta là tâm ý tương thông đó, giờ vợ lên tiếng chất vấn, giọng điệu còn có phần về trên nữa. nào có nào có, sợ còn không hết nữa là, ta mà dám nói gì ngươi, triệu hài ứng phó kịp thời, mới giữ cho hai cái lô hai của mình được bình yên trong giây lát. nói thì nói thế. Triệu Hải vẫn là không quên nhiệm vụ của mình, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, như là tìm kiếm thứ gì đó. Bất chợt, cả cơ thể dường như có chút bất thường. Mơ hồ cảm nhận, có gì đó rất là quen thuộc xuất hiện ở đây. Trước mắt liền thấy một bóng hình xinh đẹp, thú tính của Triệu Hải liền bộc phát. Mặc dù trong đây có hơi tối, nhưng cũng đủ hắn ta nhìn rõ làn da trắng non nà kia. Thân hình đối phương thì không cần phải nói tới, là một đường con quyến rũ nhưng không kém phần kiêu diễm. Chỉ là dáng người ở phía sau thôi, đã khiến cho tên đó chết mê chết mệt. Bản thân liền sinh ra cảm giác mà khó diễn tả với người ấy thế là triệu Hoài liền chủ động mà tiến tới, ngại gì mà cử. trên khuôn mặt này đã dạng lời sức sống. đêm nay xem ra lại là một đêm khó quên nữa rồi. nhiệm vụ ấy mà cứ mặc kệ nó qua một bên là được. chào em gái, triệu Hoài vui vẻ mà nói, sự háo hức điều hiện rõ trên khuôn mặt. đến khi đối phương quay đầu nhìn lại, nụ cười trên môi của hắn ta cũng theo đó mà tắt dần. chết chân tại chỗ, khó mà nói do thành lời. cơ mặt thì không ngừng co giật, không sao kiềm chế được biểu cảm của bản thân. niềm vui của triệu Hoài, cứ thế mà biến mất, sự hoảng loạn liền thế chỗ cảm giác háo hức ban đầu. Trên miệng cô ta. Sao lại ở đây? Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của ấy, Triệu Hoài bất giác trở nên thất thần, cảm xúc liền có chút bấn loạn. Lần này, xử lý không khéo thì lại toang. Không ngờ tới tại nơi đây, Triệu Hoài còn có thể gặp lại người xưa. Kẻ mà bản thân không muốn gặp lại bao giờ nhất, Hồ Nhã. Ánh mắt đôi môi khẽ mộng, cái dáng vẻ tiểu diễm đó vẫn là động lòng người đến thế. Nhưng mà đối với hắn ta giờ không phải là lúc quan tâm đến những thứ đó, mà là đối phương tại sao lại xuất hiện ở đây? Có lẽ là định mệnh sắp đặt, để hai người bọn họ một lần nữa gặp gỡ. Ngươi? Nô bộc là nhà ngươi sao? Hồ Nhã nói nhỏ nhưng ánh mắt không khỏi sắc bén. Triệu Mai ngay tức khắc ôm chầm lấy đối phương, không cho nàng ta kịp thời phản ứng. Cái hành động này đúng là tìm chết mà. Cũng mai là ở đây đông người, Hồ Nhã không tiện ra tay. Nếu không, hắn ta có chết ngàn lần cũng không đủ. Đừng động đậy, nghe ta nói này. Đang có người quan sát bên đây, mục đích chính là tìm yêu mà, có lẽ đó là cô. Cô mà ra tay thì sẽ lộ ra yêu khí, e là lúc đó sẽ bị bọn họ phát hiện, phiền phức sẽ không nhỏ đâu. Triệu Mai nói nhỏ vào tai đối phương, nét mặt còn hết sức thận trọng. Con tiện thể mà đưa tay vòng qua sau, ôm chọn cô ta vào lòng. Lợi tức này, hắn ta lấy chắc rồi. Hồ Nhã Tâm tình vốn là có chút nóng giận, định ra tay trừng trị hắn ta. Nhưng sau khi nghe được lời đó, liền bình lặng trở lại. Đưa mắt mà nhìn về xung quanh, với năng lực của cô ta thì dễ dàng mà nhận ra điểm bất thường, chỉ dựa vào mấy người bọn họ mà muốn gây khó dễ cho ta. Còn tên nô bộc nhà ngươi nữa, không mau buông tay. Muốn chết à? Hồ Nhã trầm giọng mà nói, sắc mặt liền có chút không vui. Buông tay. Ta mà buông tay, bọn họ liền phát hiện ra cô thì phiền phức lắm. đừng quên khí của ta, có năng lực ẩn mức đấy, Đừng thấy họ ít người mà khinh thường, xung quanh đây sớm đã bị mai phục, cương giả không ít, chỉ trực chờ để ra tay. Mẹ nó, tưởng có gái ngon, ai ngờ mà gặp phải hàng này. Đúng là một khi xui xẹo thì cái hồ ly, chó gì cũng gặp được. Mà công nhận, thân thật. Triệu Hoài ra sức mà hù dọa đối phương, để cho cô ta tin đó là thật. Nếu không, kết cục của hắn ta e là rất thảm. Giờ mà chạy thì không phải là lúc, chỉ có thể tùy thời ứng biến. Chương 202, Thanh ngọc e thẹn chương 202, Thanh ngọc e thẹn Triệu Hoài một đường tìm kiếm nhưng không thiếu phần ăn chơi kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự đoán đối phương vậy mà lại là hồ nhã hắn ta muốn tránh cũng tránh không kịp đành tiện thể mà kiếm một chút lợi tức từ cô ta vậy mà sao cô lại xuất hiện ở đây lấy được hỏa liên hoa không trở về yêu thổ lại làng vàng ở nhân giới coi chừng xe bắt chó nó bắt cô đi đó triệu hải nhân cơ hội này công báo tư thủ một chút liền tìm cách mà chửi xin chửi sọ đối phương một phen nhưng hồ nhã đâu phải là quả hường mềm tùy ý hắn ta năn bóp. nghe được lời đó mạnh tay mà béo lấy hắn ta triệu hải đau đớn hết cả người nhưng nhất quyết vẫn là không chịu buông ra mỹ nhân trong tay, ai mà nỡ lìa xa. đau chết ta rồi. nhẹ nhẹ nhẹ chút. triệu hài nhỏ giọng mà cầu xin, địa bộ còn có chút thấp hèn. tên nô bộc nhà ngươi, tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút. nếu không, cho dù có phá hư chuyện tốt của ta, ta cũng không ngại mà ra tay ở đây đâu. hồ nhã nói lời cảnh cáo, nhưng hoàn toàn không làm mất đi sự xinh đẹp của bản thân, còn tăng thêm vài phần bà khí. triệu hài hạ, bình tĩnh lại một chút. hồ tộc trời sinh mỹ thể, có thể dễ dàng quyến rũ con mồi. huyết mạch càng cao, thì khả năng thu hút người khác càng mạnh. Đối phương em là không tầm thường, ngươi và cô ta còn có sự liên kết đặc biệt, khó mà tránh khỏi mê hoặc. Còn tiếp tục như vậy, ngươi khó sống mà rời khỏi đây đấy. Giờ vừa lên tiếng nhắc nhở, bằng không hắn ta lại làm sẵn cũng không chừng. Thảo nào, ta lại cảm thấy có gì đó không đúng, cứ muốn ở cạnh cô ta. Con hồ ly này, đúng là biết dụ dỗ người khác mà. Xem ra những người bị hại kia, không tránh khỏi liên quan đến cô ta rồi. Ta mà không kiên định thì sớm đã bị cô ta mê hoặc. Triệu Hải nếu mày, tâm trạng có chút buồn phiền nhưng khuôn mặt ấy lại hài lòng không thôi. Thôi ông im mẹ mồm đi. Cái tay, cái tay tiều không biết là đặt ở đâu nữa. giờ nhìn về thực tại, không khỏi kinh bị một phen. tay của triệu hoài sớm đã đặt lên mông của hồ nhã, ánh mắt của cô ta nhìn hắn, không khác gì nhìn một người chết cả. trong điệu bộ này, kết cục e là rất thảm. chỉ thấy tên đó gật cười, nhưng tâm tình thỏa mãn khó mà giấu giếm. ngươi muốn tự mình lấy ra, hay là ta tiện tay trả bỏ? nói đi, hồ nhã trầm giọng mà nói, ánh mắt đó lạnh lùng nhưng không kém phần đáng sợ. sơ một tí mà làm gì căng thế, bất quá ta cho cô sợ lại. lời này, triệu hoài cũng chỉ có thể nói thầm. nói ra, chính là chơi ngu có thưởng. Còn thường như thế nào thì tùy thuộc vào Hồ Nhã. e hèm, không đùa với cô nữa, chúng ta nói chuyện chính đi. Cô, sao lại xuất hiện ở đây thế? Có biết rằng nơi đây nguy hiểm lắm không? Mà nguy hiểm nhất chắc có lẽ là cô. Sắc mặt Triệu Hoài liền trở về với dáng vẻ nghiêm túc, còn tiếp tục mà đùa nữa, é eh là đi hơi xa khó mà về cho được. Theo dòng nhịp điệu, từ nhạc sập xình liền chuyển qua thể loại nhẹ nhàng. Những cặp đôi khác đã bắt đầu khiêu vũ cùng nhau. Triệu Hoài thân là giữa trung tâm, tất nhiên là không chịu thua kém. Tay cầm tay, nhịp nhàng bước chân, cùng với Hồ Nhã mà nhảy điệu nhạc của riêng mình ta tại sao phải nói cho ngươi biết? hồ nhã lãnh đạm mà nói, khuôn mặt vẫn là dáng vẻ của bể trên đó. Chợ, nói ra đi. biết đâu không chừng, ta có thể thay cô giải quyết thì sao? năng lực của ta, cô không phải là chưa từng thấy qua. dù sao ở đây, ta cũng có nhân lực của riêng mình, còn cô thì không. nhanh chóng trở về yêu thổ, đó mới là nơi an toàn đối với cô. cô mà ở lại đây lâu, biến cô phát sinh ra khó mà lường trước được. để cho đám người kia biết được ta dính dáng đến yêu tộc, không phải là ta sẽ rất thảm sao? triệu hoa mỉm cười mà nói, sự tự tin là thứ không thể thiếu. nhìn về thái độ này. Hồ Nhã đúng là có chút dao động. Ta đến đây là có sứ mệnh của riêng mình, tìm kiếm hỏa liên hoa cũng chỉ là một trong số đó. Hiện tại vẫn còn nhiệm vụ nữa cần phải làm. Đó là truy bắt đồng tộc, kẻ phản bội của hồ tổng. Ta nhất định phải bắt được cô ta, đem về chịu tội. Nếu không, khó mà trở về cho được. Hồ Nhã lạnh lùng mà nói, nhưng ẩn trong đó là nỗi buồn mãn mát. Tâm trạng hiện tại của cô ta, khó mà diễn tả thành lời. Vậy sao? Chuyện đối với ta cũng không phải là khó, mà là rất khó. Hiện tại cô vẫn là rời đi trước thì hơn, tránh mất dây động rừng. Chuyện còn lại cứ giao cho ta là được, triệu hoài mạnh miệng mà nói, thái độ còn là rất chắc chắn. ngươi chỉ dựa vào ngươi, lần trước thành công là do con cá kia ngu ngốc mà thôi. bây giờ đối diện chính là tộc nhân của ta. ngươi nghĩ chỉ dựa vào chút thực lực đó của ngươi có thể giải quyết được mọi chuyện? hồ nhã nhìn về đối phương bằng ánh mắt tràn đầy hoài nghi. dù sao bảo cô ta tin tưởng hắn vuông điều kiện là không thể nào. thực lực ấy mà không nói lên tất cả đâu, còn phải biết sử dụng cái đầu nước tiệu, đầu ta đâu phải mọc tóc chỉ để trang trí chơi. triệu hoài gãy sát mặt đối phương, mắt đối mắt nhỏ rộng mà nói, nhưng uy quyền không thiếu. Từ xa, ánh mắt thanh đạt toàn là sự ganh tị mà nhìn về triệu hải Đối phương vậy mà lại tay trong tay với người đẹp. Cười cười nói nói, vui buồn bên nhau. Chỉ buồn cho bản thân, lặng lẽ nơi đây đứng nhìn. Người so với người, đúng là tức chết mà. Tên khốn kiếp đó sao lại bắt chuyện được với người đẹp thế kia? Ngoài cái sống lỗi với sống bẩn, hắn có gì hơn ta? Bất công quá đi mà, thanh đạt nước mắt hai hàng, vương lời ganh tị. Đang lúc thanh đạt buồn tuổi vì không kiếm được mối nào ngon, cúi đầu mà đi. Nào ngờ vừa quay người về sau đã vô tình đụng trúng một cặp ngực to trà bá lửa cảm giác ấy mặc dù có chút thoáng chốc nhưng vương vấn để lại là khó quên mềm mại nhưng không kém phần đàn hồi xin lỗi. xin lỗi xin lỗi thanh đạt dịu dít mà nói nhưng dư vị đó thật sự là rất tuyệt không sao chứ chàng trai nhỏ sao lại e thẹn đến vậy một âm thanh ngọt ngào vang lên nhưng cũng đầy sự quyến rũ trong đó thanh đạt đưa mắt nhìn lên cái vẻ đẹp ấy cũng theo đó mà khắc ghi vào trong tâm trí hắn đầu tiên là thân hình bốc lửa của đối phương ba vòng không chê vào đâu được cần gì thì có đó lại thêm chiếc đầm bó sát thân, càng tôn lên vẻ đẹp của cô ta. Khuôn mặt thì không cần phải nói tới, đường nét tinh xảo, nhan sắc tuyệt trần. Đôi môi đỏ mà ấy, nhìn thôi cũng đủ đứ nước miếng. Đôi mắt sắc sảo nhưng không thiếu phần quyến rũ, làm cho con tim bé nhỏ của Thanh Đạt cứ đập liên hồi hết cả lên. Không, sao đứng trước nhan sắc này, thanh đạt liền trở nên bồi rối hơn bao giờ hết. Lời nói đến miệng, còn trở nên lấp bắp nữa là. Không sao vậy là tốt, đối phương nhìn về thanh đạt một lượng, từ trên xuống dưới không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Điều này khiến cho hắn ta ngược lại có chút lại ngùng. Bất dứt trên môi cô ta, Lộ ra nụ cười có phần hài lòng. Chương 203, chơi đùa tính mạng chương 203, chơi đùa tính mạng Thanh Đạt vô tình va chạm với một cô gái xinh đẹp, bất giác mà rơi vào lưới tình. Mà đối phương cũng không kém, ánh mắt chăm chú mà nhìn về hắn ta, còn mang đến một cảm giác gì đó, có mà diễn tả thành lời. Tưởng rằng bản thân đã gặp được chân ái, điều này khó mà tránh khỏi vui mừng trong lòng. Chỉ thấy cô ta tiến tới, thì thầm nhỏ vào tai Thanh Đạt, "Đêm nay em trai nhỏ có rảnh không, hay là cùng chị đây vui vừa một đêm đi?" Nghe được lời này, hắn ta như điếng cả người, khuôn mặt đều đỏ. Không ngờ tới vật ký của bản thân còn có thể tốt đến như vậy. thật. sao thanh đạt người gần như cứng đờ, khó mà nói rõ thành lời. thật. hay là em trai nhỏ không muốn, cô ta ép sát lấy hắn, còn dùng ngực của mình mà cạ nhẹ lên cánh tay đối phương. bày ra bộ dáng hết sức quyến rũ nhưng không kém phần hứng tình. điều đó khiến cho thanh đạt không còn phân biệt được trời trăng gió mây là gì. hơn 18 năm thanh xuân, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như này. đã vậy, đối phương còn là một cô gái hết sức tiểu diễm nữa chứ. hắn ta sớm đã không kiềm lòng được rồi. không. phải, người ta là ngại. ấy mà chúng ta. Lần đầu gặp vỡ, như vậy, có hơi nhanh thì phải, Thanh Đạt tớ đúng mà nói, nhưng khuôn mặt ấy lại đề tiện không thôi. Sự chớ mong háo hức đó, không sao giấu giếm cho được. "Vậy là em trai nhỏ đây không thích chị à?" Cô ta thổi nhẹ vào tai hắn ta, giọng điệu còn có phần nũng nịu. Tới đây, Thanh Đạt thực sự là không chịu nổi nữa rồi. Sự kích thích tột độ này đã hoàn toàn thức tỉnh thú tính trong người của hắn ta. Còn từ chối nữa, chính là phụ đi lòng tốt của người ta mà. Thời đã tới rồi, muốn cản cũng cản không nổi. "Không có vậy thì đi thôi, chưa kịp để Thanh Đạt nói hết câu." Đối phương đã trực tiếp kéo hắn ta rời đi. Như thế, sợ con mồi vượt mất vậy. Trong hai người họ, ai là con mồi, ai kẻ đi săn, khó mà nói rõ. Tại một khách sạn nào đó, Thanh đạt lúc này háo hức hơn bao giờ cả. Dinh lén thì có nhiều lần rồi, nhưng đây lại là lần đầu trải nghiệm, không tránh khỏi cảm giác hồi hộp trong lòng. Cuối cùng cũng có thể tạm biệt đời trai tân tại đây. Chưa kịp để Thanh đạt hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, đối phương đã đẩy mạnh hắn ta lên giường. Bản thân thì làm ra tư thế gợi cảm, liếc mắt đưa tình. Trước tình hình này, tên đó liền trở nên cứng đờ, khó mà phản kháng, một mặt cam chịu thế ngạc nằm đó, sợ hãi mà hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cái khoảnh khắc này. Trong thâm tâm sớm đã vui như hoa, không ngờ tới bản thân còn có một ngày này. Thưởng thức được mỹ vị nhân gian nhưng mà cuộc đời nào đâu có dễ đến thế. "Mở mắt ra đi nào, cần gì phải nhắm như thế?" cô ta lên tiếng, giọng nói hết sức ngọt ngào. Thay ngạc từ từ mở mắt ra, cảnh tượng mà hắn ta nhìn thấy chính là hai tay của bản thân sớm đã bị khóa chặt vào giường. Điều này mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không kém phần kích thích đối với hắn. "Hoa, còn biết chơi như vậy nữa à? Đêm nay, xác định lại là một đêm không ngủ nữa rồi." Ha ha nội tâm sớm thanh đạt đã không ngừng bấn loạn, thú tính là không thể nào kiềm chế được. Dù vọng đang từ từ xâm chiếm lấy hắn ta, nhưng lý trí vẫn còn ở đó. Chị gái à, ta vẫn còn chưa biết tên của chị là gì. Có thể nào nói cho ta biết được không? Thanh đạt giả vờ ngây thơ mà hỏi, vẻ mặt còn lộ ra sự chờ mong. Chỉ thấy cô ta thanh thoát mà nằm lên người đối phương, mặt đối mặt. Vẻ đẹp đó càng thêm phần hấp dẫn, đã vậy còn thổi nhẹ một hơi vào mặt hắn. Điều này khiến cho thanh đạt như hồn bay phép lạc. Chí Nam Nhi, cứ bừng bừng như lửa bảng trường, ngươi thật sự là muốn biết sao? Ánh mắt ấy. Đôi môi này kèm theo đó là một động tác lướt nhẹ mái tóc, giọng nói thở thể nhưng không kém phần ngọt nào, chỉ cần như thế đã hoàn toàn mê hoặc được hắn ta. Muốn, ta thật sự muốn. Thanh đạt ngay lập tức đáp lời, nét mặt vẫn là có một chút gắt gáp. Muốn, là muốn cái nào? Là muốn biết tên ta, hay là vừa nói, cô ta còn vừa đưa tay vướt ve lấy thân thể của đối phương. Hắn sớm đã không chịu được, còn phải nhận lấy sự kích thích này. Đúng là càng làm cho con người ta thêm phần hung phấn. Tên, là tên. Thanh đạt cố gắng dùng một chút lý trí cuối cùng mà nói rõ mục đích. Hắn cũng muốn chủ động làm chứ, đáng tiếc hai tay đã bị khóa chặt. Giờ bản thân như con muỗi, tùy ý cô ta hành hạ. Tiên à, cánh tay đó đống dừng lại, ánh mắt còn lộ ra một kia trầm âm. Tiên của ta, ngươi cần biết làm chi? Không phải, chỉ cần lên giường với nhau là xong hay sao? Lời này nói ra, tựa hồ mang đến một cái cảm giác man mát buồn. Nhưng ta vẫn muốn biết tên của chị. Ngày sau gặp lại, cũng dễ nói chuyện hơn. Thanh đạt ngập ngừng mà nói, bộ dáng vẫn là có chút chính chắn. Nghe được lời này, đối phương nhẹ mỉm cười, tâm tình e là có phần thích thú. Một lần nữa, ánh mắt ta chạm nhau cảm xúc của thanh đạt không khỏi dâng trào một phen, thứ gì mà chịu cho nổi. ngày sau gặp lại, e là không được rồi. ngươi có biết tên ta đi nữa, cũng vô dụng mà thôi. cánh tay mềm mại ấy, buốt ven lấy khuôn mặt của thanh đạt, cùng với nụ cười có phần bí ẩn của cô ta, tim hắn như thổn thức tới nơi, đập loạn liên hồi. sao lại như thế? chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, ta sẽ không quên cô. thanh đạt khẳng khái mà nói, ánh mắt còn vô cùng kiên định. bởi vì hôm nay, ngươi khó mà sống rời khỏi đây, cùng ta tận hưởng một đêm, không phải là vui hơn hay sao? Cô ta lộ ra nụ cười có phần ma mị như là muốn hút hồn người khác tới nơi vậy, mười phần quyến rũ. Vẻ đẹp ấy, càng làm cho Thanh Đạt thêm phần thích thú nhưng mà có cái gì đó sai sai ở đây thì phải. Khó sống mà rời khỏi đây. Lời này là sao, chị gái xinh đẹp ơi, cô đây là đang chơi đùa ta à? Thanh Đạt mỉm cười khoái ý mà đáp, tưởng rằng đó chỉ là một lời nói đùa nhưng đâu biết rằng nguy hiểm đang cận kề đến gần. Hắn của bây giờ ngoài sắc dục ra thì đâu nghĩ được nhiều. Đùa. Đúng vậy, ta là đang đùa với người đó. Thật ra mà nói, chính là đang lấy mạng người ra mà chơi đùa. Bàn tay mềm mại buốt ve ấy móng tay liền trở nên sắc nhọn lạ thường, nâng cầm thanh gạt lên, đôi mắt của cô ta cũng theo đó mà thay đổi, nhưng hoàn toàn không làm giảm đi sự xinh đẹp của nàng, thậm chí còn tăng lên bộ phần. nhìn về một màn này, thanh gạt liền có chút bối rối, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Lời của đối phương cùng với hành động e là không phải nói đùa nhưng đứng trước sắc đẹp này, hắn khó mà phản kháng cho được. Đây là đang nói chơi phải không? Thanh gạt cười cười mà hỏi, câu kéo thời gian. Hắn đã bắt đầu âm thầm gục gẫy, ra sức mà thoát khỏi vòng tay, nhưng đang tiếp lại không sao làm được. Vô ý tôi đây là vòng tay làm bằng chất liệu đặc biệt không có chìa khóa thì không mở ra được đâu nhìn về một màn này cô ta liền nở ra nụ cười đắc ý tay cầm chìa khóa mà ném ra xa chương 204 thanh đặt tay bị khóa vào giường chương 204 thanh đặt tay bị khóa vào giường thanh đạt hiện tại tay bị khóa chặt vào giường muốn thoát ra nhưng không thể nào làm được đã vậy còn tận mắt chứng kiến đối phương nhẹ nhàng mà ném chìa khóa xuống đất khoảng cách thì không tới một mét lại tưởng chừng như không bao giờ chạm tới ấy đúng là khiến cho người ta trở nên khổ sở mà vậy chị gái xinh đẹp mà cô đây là đang làm gì thế không vui đâu, có thể nào mở khóa cho ta được không? Ta không muốn chơi nữa, nhìn về tình hình có phần thay đổi, thanh đạt liền cảm thấy bất an trong lòng, cuộc vui giữa trường liền muốn vãi lui, muốn chạy à? không dễ thế đâu. ngươi định sẵn đêm nay, có mà thoát khỏi đây rồi, kèm với giọng nói mật ngọt đó, là không từ biết từ đâu xuất hiện, một chiếc đuôi mềm mại mà lại chạm vào khuôn mặt của thanh đạt, món quà bất ngờ này làm cho hắn ta khóc thét một phen, yêu, yêu ma, tình cảnh trước mắt khiến cho hắn ta hoảng loạn hơn bao giờ hết, hứng chí ban đầu đều theo đó mà tan thành mây khói. sao? sợ à? Bây giờ, còn muốn biết tên ta nữa không, cô ta cười đùa mà nói, mặt vẫn là có chút hoài ý nhưng chiếc đôi ấy, đã không ngừng chạm vào cơ thể của đối phương. Muốn. À mà không. Ta sai rồi, ta không nên muốn biết tên của cô là gì. Là lỗi của ta, tha cho ta đi mà, chứng kiến một màn này, thanh đặc không khỏi hoảng sợ trong lòng. Hắn ta điên cùng mà ra sức vùng đấy, nhưng tất cả cũng chỉ là vô ích. Chơi kiểu đó, không vui lời. Đàn ông các ngươi, ai cũng thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy sao. Mới giây trước còn muốn biết tên người ta, mà giây sau lại đổi ý đúng là đáng chết mà, nói rồi Cô ta đặt tay nhẹ lên ngực trái của thanh đạt. Hay là như vậy đi, ta móc tim ngươi ra, xem nói như thế nào. Rốt cuộc là trước sau như một hay là trái phải khác nhau. Rồi sau đó thì để ngươi đi, như vậy có được không? Đối phương nói ra lời này, biểu tình khuôn mặt còn lộ ra một kia mưu ác. Giọng điệu có phần mê mẩn nhưng không kém phần chết người. Ui, như vậy không được đâu. Ta sợ đau lắm. Hay là chúng ta đổi cách khác đi. Tâm sự với nhau là được rồi, cần gì động tay động đuôi thế này. Thanh đạt gượng cười mà đáp, biểu tình sợ hãi khó mà giấu giếm cho được. Tưởng rằng đêm nay sẽ hạnh phúc. Phúc thì không thấy đâu, nhưng bất hạnh thì có đầy. Cho chuyện thì không cần đâu, như vậy thì mất thời gian lắm. Đám người kia cứ săn lùng ta biết. Nhanh một chút, còn chạy khỏi nơi này nữa. Cô ta nhìn về Thanh Đạt, ánh mắt liền trở nên thay đổi, lãnh đạm nhưng lẫn trong đó là có chút ưu vất. Thì ra yêu ma cần tìm chính là cô ta. Sao ta lại may mắn thế này, gặp ngay đối phương vậy? Nhanh, phải nhanh chóng báo cho bọn họ biết mới được. Không thì cái mạng của bản thân, e là khó giữ rồi. Thanh Đạt muốn đem vị trí của mình báo hiệu cho đồng đội biết, nhưng đang tiếc thay, hai tay đều đã bị khóa chặt không sao cầu cứu cho được, giờ chỉ còn biết nằm nhìn mà chờ chết. a a a a, có ai không? cứu ta với. bất lực, thanh chỉ có thể dùng đến cách thủ công nhất. mở rộng miệng hết cỡ, la to trường nào thì tốt trường đó. nhưng hắn lại quên rằng, đây là phòng cách âm. trở lại với triệu hoài bên này, tay trong tay cùng với hồ nhã, đám mình say xưa trong điệu nhạc, nào đâu có quan tâm đến thế giới bên ngoài, có biến cố ra sao? mỹ nhân trong tay, liền quên đi thiên hạ. khí tức này, là hồ sở, hồ nhã mơ hồ cảm thấy khí tức có phần quen thuộc, đối phương chính là người mà cô ta tìm kiếm. hả sợ cái gì mà cái gì sợ, triệu hải ngơ ngác mà hỏi, nhiệm vụ ấy mà, hắn sớm đã vứt ra chuồng gà rồi. ngay lập tức, không để cho triệu hải bắt kịp tình hình, hồ nhã đã lao nhanh như tia bắn mà biến mất khỏi nơi đây. hắn ta sợ rằng đối phương lại gây ra chuyện, làm ảnh hưởng đến bản thân, liền tức tốc mà đuổi theo. vậy, đợi ta với. đi gì mà nhanh thế, triệu hải hét lên trong buông bọng, mắt thấy chính là cô ta dần xa. triệu hải thì tận hưởng cuộc chơi, thanh đặc thì khổ không cần phải nói, hai tay thì bị khóa lại, bản thân còn là con mồi của kẻ khác, sống chết khó mà biết rõ cho được tê la cứu mạng nhưng nào có ai nghe tới trải nghiệm này đúng là khó quên mà quần áo của thanh đạt hết lớp này tới lớp đều bị đối phương dùng đùi xe rách trên người bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót là nguyên vẹn cũng là cởi đồ mà nó lạ lắm cứ như thể cô ta đang chơi bừa với con mồi vậy cái cảm giác sắp mất đời trai tân này so với suy nghĩ của thanh đạt mà nói sao mà nó khác xa nhau quá không những mất đi đời trai tân mà là còn mất mạng nữa nhưng mà không có gì phải sợ cả lần này làm sai thì lần sau làm lại chỉ là không biết còn có lần sau hay không mà thôi sau khi tèo gào trong bất lực, thứ mà bản thân nhận được là không một hai đáp lời. Thanh đạt liền trở nên hoang mang thấy rõ, ra sức mà bùng đẫy. đáng tiếc, tất cả cũng chỉ bằng không. mà đối phương đã không còn kiên nhẫn với hắn ta, liền dùng đuôi mà đâm tới. đừng mà ạ, trước tình cảnh này, Thanh đạt hét lớn, vẻ mặt không khỏi hoảng sợ. đuôi chưa kịp đâm tới, thì ngoài cửa sổ đã đã có bóng dáng một người xông vào. Giai đòn, trực tiếp đánh bay cô ta. điều này, khiến cho Thanh đạt mừng rỡ không thôi. nào ngờ nhìn tới, lại chính là một con hổ ly khác. vẻ mặt ấy mới vừa cảm nhận được ánh sáng liền trở về với tám tối. Hoa, wow, cái quái gì thế này? Một con thì thôi đi, giờ lại là hai lẽ nào còn muốn xé xác ta làm đôi nữa à? Nhìn về một màn này, Thanh Đạt đúng là không biết nói gì hơn. Chỉ thấy Hồ Nhã nhìn vào Thanh Đạt, ánh mắt còn là tràn đầy sự khinh bỉ trong đó. Lương nhẹ một cái rồi đưa mắt nhìn về xung quanh một lượt. Sau đó, mới giáng chặt lên người mà bản thân vừa đánh. Hồ Sở không ngờ cô đã đến mức độ này, phải hút tinh khí của người khác. Còn không mau chịu trói, theo ta trở về hồ tổng." Hồ Nhã lãnh đạm mà nói, khí tức tỏa ra là cực kỳ mãnh liệt. "Theo ngươi trở về, được ngươi Sai lầm mà ta đã phạm phải, ta còn có thể trở về hồ tộc hay sao?" Hồ Nhã, "Đừng tốn công vô ích nữa." Hồ Sở khóe môi nhếch lên, nụ cười ấy còn có phần khinh miệt trong đó. Khí tức liên cùng với đối phương va chạm với nhau. Giới thiệu sơ lược, Hồ Sở là yêu ma thuộc hồ tộc, thực lực vốn dĩ là ở cấp Thống lĩnh nhưng vì một vài nguyên do, thực lực hiện tại chỉ còn ở mức yêu ma cấp 5. Phạm phải trọng tội trong tộc, liền từ yêu thủ mà bỏ chạy sang nhân giới, một đường trốn tránh sự truy bắt của Hồ Nhã. Khí tức của hai người bọn họ phát ra, mạnh mẽ không thôi. Cái áp bức mà nó mang tới, một mình thanh đạt lãnh đủ Cái cảm giác vừa bị khóa mà vừa phải chịu vi áp của hai yêu linh đúng là không gì tuyệt bằng. Hắn ta sắp ngất đến nơi rồi. "Cha tấn trước khi chết à? có ai không, cứu ta với, ta mang ơn cả đời. Chứ vậy hoài, thứ gì mà chịu cho nổi. Không ấy, hai yêu các cô mở khóa cho ta có được không?" Trái tim bé bỏng của Thanh Đạt không ngừng đập loạn nhịp. Cứ tiếp tục như thế này, đau tim mà chết cũng không phải là không thể. Chương 205, mở khóa cho Thanh Đạt chương 205, mở khóa cho Thanh Đạt hồ nhã cùng với hồ sở, mặt đối mặt, khí tức phát ra sớm đã giao tranh với nhau, manh liệt không thôi. Họ không nói lời nào, liền động tay động chân với nhau. Dù sao bản thân cũng quá hiểu rõ đối phương, không trực tiếp đánh bại là không thể nói chuyện được mà. Trước sự giao đấu của hai yêu linh, thanh đạt chỉ biết nằm đó phó mặc cho trời. Bị khuất không thôi, sự sợ hãi cũng theo đó mà biểu lộ ra ngoài. Đêm nay đối với hắn ta mà nói, có lẽ là ký ức khó mà phai nhòa. Hồ nhã đưa tay đánh tới, cận thân đối chiến. Yêu khí là hoàn toàn áp đảo đối phương. So về cấp bậc hiện tại, cô ta suy cho cùng vẫn là chiếm lấy phần hơn. Mỗi đòn xuất ra đều là cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù đối thủ mạnh hơn bản thân vài phần nhưng hồ sở vẫn có thể miễn cưỡng mà đánh. Nhịp nhang tránh né tuần thủ giảm tối thiểu sát thương gánh lấy, chỉ cần không chúng chiêu quá nặng thì cô ta vẫn có thể tự tin đối chiến. Hai người bọn họ đánh nhau trong đây gần như là phá tan cả căn phòng. Thế là, trực tiếp giao chiến bên ngoài, đánh đến trời long đất lở, nào có quan tâm tới đây là địa bàn của ai cũng như thân phận của bản thân là gì. Mắt thấy hai yêu kia rời đi, Thanh Ngật liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất là hiện tại bản thân sẽ không đối mặt với cái chết. Nhưng tình hình é e là không khả quan cho mấy, cũng chỉ có thể nằm im mà chịu trận, có ai không? cứu ta với! Thanh đạt kêu gào trong vô vọng, bất lực mà than khóc. Ông trời không phụ lòng người, một bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện trước mặt thanh đạt. Đù cười ra nước kia, thêm vào đó là ánh mắt mười phần kinh miệt. càng làm cho hắn ta trở nên hèn mọn hơn bao giờ hết. Uy, đây là ai thế nhở? Có phải là thanh đạt đó không? Là người mà ta ngưỡng mộ hay sao? Giờ hen thế, triệu hài nhìn về bộ dáng thê thảm của đối phương, miệng đã không kiềm được mà cười to một trận. Kèm theo đó là không ngừng buông lời trêu chọc. Dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, khó mà bỏ qua cho được. Tên khốn nhà ngươi, còn đứng đó mà nói nữa à? Không mau mở khóa, thả ta ra nhanh lên! Thanh đạt hét vang lên, điên cuồng mà vùng nảy. Lúc này, nhục lại càng thêm đủ. Sự bất lực đó, khó mà diễn tả thành lời. Từ từ đã nào, ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lời này nói ra, triệu Hoài liền trở nên nghiêm túc, con bày ra dáng vẻ có phần thận trọng mà quan sát xung quanh một lượt. Một màn này, khiến cho thanh đạt khó mà hiểu rõ, nét mặt liền trở nên hoang mang. Đến khi đối phương lấy ra một cái máy ảnh, miệng nở ra nụ cười mất dần tiếng người. Giờ thì hắn ta mới có thể hiểu rõ mọi chuyện chỉ thấy triệu hoài không ngừng chụp hình, ánh đèn của máy ảnh liên tục sáng lên. thanh đạt cũng chỉ có thể bất lực trước thời cuộc này, một mặt cam chịu, khoe mi bất giác mà rơi xuống một giọt nước mắt. trải qua chuyện lần này, tâm hồn của hắn ta e là bị tổn thương sâu sắc nặng nề. bài học rút ra ở đây là gì? là sau này có gái đẹp rủ đi khách sạn thì phải nhớ lựa lợi mà từ chối đấy. nếu không hậu quả, khó mà đoán trước cho được. tên khốn nhà ngươi, có còn là con người không vậy? loại chuyện này, vậy mà ngươi lại làm ra cho được? đúng là con chó chết mà, thanh đạt gào lên, tiếng thét như là một lần vậy. sự tủi nhục này đã khắc sâu vào trong tim của hắn ta. gấp gì chứ, chụp vài tấm làm kỷ niệm, sau này còn có cái mà cười. mà nhìn, triệu hải từ tốn mà đáp, nào đâu có gì gọi là bất tâm. thằng chó, thù này, thanh đặt nhớ kỹ rồi. đổi lại, chính là nụ cười lít mép có phần đều cán của triệu hải. sau khi xong xuôi mọi việc, thanh đặt mới có thể thoát khỏi sự giam cầm. ánh mắt hắn ta nhìn về ân nhân của mình, có gì đó nó lạ lắm. như là muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy, thù hắn tất nhiên là thứ không thể thiếu. tên nhà ngươi được lắm, lần sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo thù. thanh đạt răng mà nói hai mắt thiếu điều muốn trần ngược. nhìn cái dáng vẻ cảm kích của người kìa, không cần phải như thế đâu. chuyện nên làm ấy mà, cần gì bận tâm. ngươi cũng biết chơi thật, còn có thể làm ra tới mức độ này. hay, triệu hải cười tươi mà đáp, nói lời bông đùa, còn cố tình sát mới vào nỗi đau của thằng bạn. không đùa với ngươi nữa, ta phải đem tình hình ở đây báo cáo cho chị đại mới được. không thì lại mệt. triệu hải trở về với dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt nhìn vào trận chiến ngoài kia thâm sâu khó giò. trái ngược với cảnh cười cười nói nói của hai người bọn họ, chính là trận chiến ác liệt của hai yêu linh ngoài kia. Hồ Nhã dựa vào thực lực có phần hơn, đã dần áp đảo lấy đối thủ. Xem ra chiến thắng không cách xa làm ấy. Hồ Sở, hãy theo ta trở về. Chỉ cần chịu tội xong, ngươi lại là một thành viên của hồ Tộc. Hồ Nhã vừa ra đòn, vừa nói lời khuyên can. Đối phương nhẹ nhàng tung một cước, nhưng ẩn giấu trong đó là uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hồ Sở ngay tức khắc tránh người sang một bên, rồi sau đó liền đưa tay đánh lấy một đòn phản công. Thực lực tuy có chút thua thiệt nhưng trình độ là hoàn toàn không kém chút nào. Trở về, ta bây giờ đã không còn mặt mũi nào để trở về Hổ Tộc nữa rồi. Ngươi đừng cố chấp nữa. Không có kết quả tốt đẹp gì đâu, Hồ Sở Gượng cười mà đáp, trên khuôn mặt ấy còn phản phất nổi buồn khó mà diễn tả thành lời. Một đòn đánh tới, Hồ Nhã liền đưa tay đỡ lấy, sau đó xoay người, tung ra một cước, đem đối thủ đá văng ra xa. Chưa kịp để đối phương định thần, cô ta đã trực tiếp xông lên mà liên tục ra chiêu. Chúng phải một đòn, Hồ Sở liền lộ ra một chút đau đớn, nhưng vẫn phải tiếp tục miễn cưỡng bản thân mà đối chiến. Chỉ là hiện tại, cô ta không thể nào để mình bị bắt được. Nếu không kết cục e là chẳng dám nghĩ tới. Nếu đã như thế, vậy thì đừng trách ta ra tay quá nặng. Hồ Nhã trầm giọng mà nói, sắc mặt cũng không khá khẩm hơn là bao. Thế là hai yêu bọn họ, cực lực mà giao đấu với nhau. Ai nấy cũng đều đem thực lực chân chính của mình mà thể hiện. Hồ Nhã chỉ là nhất thời lơ là, đối phương liền có thể bỏ trốn ngay tức thời. Hồ Sở nếu như không cẩn thận, liền bị đối thủ một chiêu đả bại. Ai trong bọn họ đều không muốn nhận lấy thất bại trước người kia. Tình hình trận chiến thì càng ngày càng trở nên căng thẳng. Giao tranh diễn ra là cực kỳ ác liệt. Thế mà, Triệu Hoài cùng với Thanh đạt lại cái trưng ra cái bộ mặt thờ ơ mà nhìn về giao chiến ngoài kia. Dù sao hiện tại sự việc này cũng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bọn họ rồi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, muốn tham gia đi chăng nữa thì thực lực lại không cho phép bản thân làm điều đó. Đánh lê thế nhở? Mà chỉ đại, sao lại lâu như thế không biết nữa? Đánh nhau ỉ sệ như vậy mà không thấy, đúng là thất trách mà. Về phải dạy lại mới được. Triệu Hải vừa buông lời cảm thắn vừa đứng cắn hạt dưa, tâm tình vẫn là có chút hong hớt. Gái nữa, người không nghe cô ta nói sao là gặp nguy hiểm thì lập tức chạy đi, đứng đây một hồi nữa là có chuyện đấy. Thanh gạt lên tiếng, biểu tình còn có chút sợ hãi. Ngươi không thay một bộ đồ khác cả. Mặc như vậy, chắc mát lắm nhỉ? Triệu Hoài lúc này vẫn là còn có tâm trạng mà nói lời bông đùa. Liên đối phương treo gẹo một lần nữa. Chương 206 tìm cách chuồn đi. Chương 206 tìm cách chuồn đi nhiều chuyện thế là đủ. Việc mà Triệu Hải cùng với Thanh Đạt cần làm nhất hiện giờ chính là tìm cách hội họp với Bích Nhi. Nếu không bị hỏi tội tới, có mà tránh khỏi liên quan. Sau một hồi cực lực tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy được thân ảnh của vẹn Hỷ Phúc trên trời cao. Từ đó, Triệu Hoài có thể xác định được vị trí cụ thể của Bích Nhi ở đâu. Bây giờ hội ngộ xem xem kế hoạch tiếp theo nên diễn ra như thế nào. Bên này, chẳng mấy chốc, triệu hải đã hội họp cùng với nhóm người của mỹ nhi. tại đây, hắn ta còn nhìn thấy ba người khác nữa, không rõ thân phận. nhưng nhìn vào đồ mà bọn họ mặc cộng với khí thế trên người, xem ra là người có thân có phận. chị đại à, sao không ra tay truy bắt mà còn đứng đây nhìn thế? triệu hải cất tiếng do hỏi, dù sao chuyện này hắn ta nhất định phải để tâm tới rồi. ai bảo bản thân, còn là nô buộc của yêu hồ. ngươi không thấy sao mà còn hỏi? một con là yêu thú cấp năm, con còn lại là cấp thống lĩnh, ngươi nhắm bọn ta đánh lại hay không? mà suối dài thế, Bích Nhi nói lời khiển trách, kèm theo đó là cái cú đầu thân yêu. Aha ha, đau chết mất. Vậy thì chúng ta làm sao mà đối phó đây? Không lẽ cứ để hai người bọn họ hành hành ngang ngược ở đây mà không để tâm tới? Triệu Mai ôm đầu đầy đau đớn nhưng như thế không khiến cho hắn ta từ bỏ. Ngược lại còn ra sức mà moi móc thêm thông tin hữu ích cho bản thân. Sự tình này biết càng nhiều thì càng tốt. Chuyện này sớm đã báo cáo lên trên, chút nữa đợi người của công thần hội đến là được. Nhiệm vụ lần này đã vượt qua năng lực của chúng ta rồi, xem ra phải từ bỏ thôi. Bây giờ cũng chỉ có thể đứng ngoài mà quan sát, Bích Nhi thở dài một hơi, tâm tình còn có chút tuyệt vời. Chị lại à, sao buồn thế? Nhìn thấy sắc mặt không vui của đối phương, Triệu Hoài liền nói lời quan tâm. Bốn dĩ còn muốn thông qua nhiệm vụ lần này, thăng cấp bậc của mình lên một chút. Vì không ít công sức, cuối cùng kết quả lại như vậy. đúng là hưởng công một chuyến mà. Bích Nhi nói lời tâm sự, vẻ chán nản đều thể hiện rõ trên khuôn mặt. Tưởng chuyện gì hóa ra là chuyện này, ngại gì mà cử? Cứ lao lên đánh đại đi, có thằng em này điểm trợ mà. Không cần phải sợ, Triệu hùng hồn mà nói, khí thế thì dâng cao ngất trời. Đổi lại là cái nhìn nghi hoặc đến từ cô ta, ngươi hình như là có thâm thù đại hận gì với ta thì phải. Sao toàn suối dại không vậy, bộ muốn ta chết làm à? Mà kêu ta lên đánh với hai con yêu linh đó. mắt thấy bích nhi trầm giọng mà nói, dáng vẻ còn là cực kỳ đáng sợ. triệu hoài thấy thế liền lội lùi về sau mấy bước, đùa không vui đối phương đã căng. chị đại à, lời như vậy mà chị có thể nói ra được hay sao? năm xưa là ai? khi mà ta mới cấp một thì đã dẫn ta đi đánh nhau với thủy nguyệt quái cấp 3. bây giờ thì ta mới đạt cấp 3 đã dắt ta đi làm muội cho yêu ma cấp năm. Ai mới là người thâm thù đại hận với đối phương hả? Triệu Hải bất ước nhưng không thể nói, đành ngậm ngùi mà nuốt ngược vào trong. Hai người các ngươi nói xảm đủ chưa? Ta muốn về nhà, ở đây ta cảm thấy không an toàn cho lắm, ta sợ. Thanh đạt ánh mắt thất thần, khuôn mặt còn có chút trắng bệnh. cảm giác ban nãy nhất thời khó mà quên được. Sợ gì thế không biết nữa, cùng lắm là bị trói lại một lần nữa, bị người ta hút sạch tinh khí là cùng, không có gì phải sợ hết. Triệu Hải vô vai đối phương như là lời an ủi, nhưng khuôn mặt cùng với giọng điệu có gì đó nó lạ lắm, đe không biết Cái tên cún này, ngươi được lắm đợi đến lúc trải nghiệm cái cảm giác ấy, ta thật sự là muốn xem, ngươi đến lúc đó có còn mạnh miệng hay không? Thanh Đạt nghiến răng chừng mắt mà đáp, ánh mắt còn lộ ra một chút phẫn nộ. Sời, ta mà sợ sao? Triệu Hoài thản nhiên mà đáp, không chút bận thơm. hắn đâu biết rằng, tương lai bản thân sẽ còn thảm hơn Thanh Đạt rất nhiều lần. Đang lúc ba người bọn họ đang trò chuyện thì đột nhiên có tên bất ngờ xuất hiện. Tuấn Anh, là một trong những đồng đội của Bích Nhi, cũng là trưởng nhóm của nhiệm vụ lần này. Tới đây, chính là để chào hỏi một phen. Bích Nhi, hai người bọn họ là ai thế? Có thể giới thiệu làm quen một chút không? Tuấn anh lên tiếng, giọng nói đầy khí chất mạnh mẽ. Tên này không chỉ đẹp trai cao giáo, anh tuấn hơn người mà gia thế cũng không phải hạng kém. Thực lực còn là cực kỳ mạnh mẽ, lấy một địch hai đồng cấp cũng chẳng là vấn đề. Hai người bọn họ ạ, đều là đàn em ở học viện. Lần này dắt đi làm nhiệm vụ, chính là để bọn chúng có cơ hội trải nghiệm nhiều một chút. Đối với hai tên đó, cũng coi như là chưa tốt, Bích Nhi nhẹ lời mà đáp, còn có chút biểu tình vui vẻ trong đó. Trải nghiệm tốt, tốt thấy sợ luôn. Xem tí thì mất mạng, sợ hãi tột độ. Có cho tiền, ta cũng không đi nữa đâu. Thanh ngạc nở ra nụ cười có phần ngợm ngợm. Âm thầm mà mang đối phương, bất giác mà nước mắt chảy dài trên má. "Ta là Triệu Hoài, còn tên này là Thanh Đạn." Do mới trải qua cú sốc tâm lý nên nhìn hắn có chút không bình thường. "Có gì, ngươi thông cảm một chút là được." Trong tình hình này, Triệu Hoài không quên nói để đều đối phương mấy câu. "Xin chào, ta là Tuấn Anh, là trưởng nhóm trong nhiệm vụ lần này. Bốn gì còn nhân cơ hội này, kiếm về một ít. Không ngờ tới còn xuất hiện thêm một yêu linh cấp thống lĩnh. Xem ra cũng chỉ có thể từ bỏ, làm phiền các ngươi cùng công một chuyến rồi." Thật là vất vả mà, hai bên bắt tay với nhau, Tuấn Anh vậy mà lại tỏa ra một thân chính khí khiến cho triệu Hoài, nhất thời có phần mỡ nữa. bởi vì thứ đó không phải ai cũng có. trong bầu trời đêm, vẹt hỉ phúc liền từ trên cao mà bay xả xuống, thuần thục mà đậu lên vai triệu Hoài, còn làm ra vẻ vô cùng vô trương. nó của hiện tại vẫn là cái dáng vẻ chảnh trẻ đó. nhất thời khó mà thay đổi tính nết cho được. e hèm ta thấy bóng dáng của hai người xuất hiện. e eh là cường giả được phái tới, chuyện của chúng ta ở đây là hết rồi. đi thôi, chuyện giáp rối này, vẹt hỉ phúc bốn di là không muốn dính dáng tới. điều là bị bích nhi ép buộc ở lại, không thì nó sớm đã chuẩn. ai bảo bản thân hiện tại đã mất đi chỗ dựa chỉ có thể bị khuất mà sống. Đi được rồi sao? Còn chờ gì nữa? Ta muốn về học viện lắm rồi. Thanh đạt hay lớn, lộ rõ sự vui mừng của bản thân. Ta cảm thấy ở đây không còn chuyện của mình, nên rời đi trước chắc không sao đâu nhỉ? Triệu Hải gượng cười mà nói, liền hùa theo Thanh đạt mà tìm cách thoái lui. Đi đâu? Sự việc hiện tại vẫn còn chưa rõ. Chúng ta cứ ở lại đây, xem có phụ giúp được gì hay không. Hai người các ngươi, ai dám bỏ trốn? thì tốt nhất nên nghĩ tới hậu quả của mình đi. Lời nói vừa dứt, Bách Nhi liền tỏa ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nhằm áp chế tình hình hiện tại. Hai người bọn họ lúc này không ai được đi cả. Tránh xảy ra những phiền phức không đáng có. Mắt thấy hai tên đó, miệng cười nhếch mép. Chỉ dựa vào chút thực lực này, muốn giữ chân hai người bọn họ ở lại là hoàn toàn không thể nào. Hiện tại, hai cái tên đó đại nhận mình, tìm kiếm thời cơ mà bỏ trốn. Dù sao Triệu Hải cũng còn có việc cần chính bản thân đơn độc mà làm. Về Thanh Đạt, sớm đã không muốn ở lại đây lâu rồi. Ai trong họ cũng đều có lý do để rời đi hết. Chương 207, huyện hoặc Thanh Đạt chương 207, huyện hoặc Thanh Đạt hồ nhã cùng với hồ Sở giao đấu, trận chiến cũng dần đi đến hồi kết với lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Hồ Nhã, cô ta dần áp đảo lấy thế cuộc. đánh cho đối thủ khó bề mà trở mình. Tưởng chừng đến đây là kết thúc, nào ngờ lại xuất hiện thêm hai vị khách không mời mà tới, cũng khiến cho trận chiến của hai yêu bọn họ trở nên khó đoán hơn. Hồ Nhã định tung ra một đòn cuối kết thúc trận đấu, bất ngờ xuất hiện hai siêu việt giả ra tay đánh lén, khiến cho cô ta phải tránh né sang một bên, bỏ lỡ đi cơ hội tốt để chấm dứt cuộc chiến này. Hai yêu hồ các ngươi, dám xâm nhập vào nhân giới, đã vậy còn gây ra náo loạn tại nơi đây, đúng là không biết sống chết mà, đáng bị trừng trị một trong hai siêu việt giả lên tiếng, khí tức tỏa ra là còn có chút khủng bố. Chỉ dựa vào hai tên các ngươi, còn muốn gây khó dễ cho ta à? hồ nhã trầm giọng mà đáp, khí tức tỏa ra cũng không hề kém cạnh. Nói rồi hai siêu việt giả lập tức lập thủ, trực tiếp ra đòn. Một người thì cận thân áp chiến, người còn lại thì từ xa tập kích, phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, vây công lấy hồ nhã. Con người và yêu ma, vốn gì có thù hận từ xưa, bọn họ tất nhiên là không cho phép bất cứ một yêu ma nào làm cản ở đây cho được. Hổ nhã một bên tránh né, một bên cực lực phản công. Chỉ thấy yêu khí trên người cô ta không ngừng tỏa ra mạnh mẽ mỗi đòn đánh ra cũng vì thế, mà uy lực đều trở nên chấn kinh không thôi. Vừa quay qua quay lại, hồ sở đã nhân cơ hội này tẩu thoát từ bao giờ? Để lại nơi đây, một mình hồ nhã đối chiến với hai siêu biệt giả. Mặc dù như thế, so về tổng thể cô ta vẫn là ngang tài ngang sức. Hai tên chết tiệt các ngươi, vậy mà lại giúp cô ta chạy thoát, hồ nhã tức giận mà nói, ánh mắt liền lộ ra một tia sắc bén. Chân thân yêu hồ cũng theo đó mà phát động. mắt thấy sau lưng hồ nhã chính là bản thể hồ yêu sáu đuôi. Vì thế cũng như khí tức trên người càng là trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi một đòn đánh ra, uy lực đều tăng mạnh nhất thời đánh cho hai người đối phương khó mà chống đỡ chết tiệt con yêu hồ đó mạnh quá bây trở đi một trong hai siêu việt giả lên tiếng ngay lập tức lui lại về sau hội họp với người còn lại khí của hai người bọn họ liền trở nên thay đổi chỉ thấy hai người bọn họ tay kết tấn liên tục khí của bản thân liền hòa làm một với đối phương không ngừng trở nên mạnh hơn tạo thành một mũi tên sắc bén uy lực mà nó mang tới đủ để chấn động một phương nhìn về một màn này triệu hoài liền cảm thấy bất an hiện tại cô ta nếu như xảy ra chuyện gì bất chắc, bản thân cũng đừng hỏng mà yên ổn trước mắt hắn liền âm thầm mà chuẩn khỏi nơi đây, tìm cách giúp cho hồ nhã thoát khỏi tình trạng này trước đã. một đánh hai, vậy mà cũng đánh cho được. người ta thì sớm đã chuẩn, cô thì hay rồi, ở lại đánh bán sống bán chết cũng không biết là vì cái gì nữa. triệu hai miệng thì không ngừng lẩm bẩm, một đường chạy thẳng đến chỗ giao tranh kia. mắt thấy một cỗ uy lực có phần khủng bố đó, hồ nhã ngược lại không tránh né, mà là lựa chọn trực tiếp đối đầu. bản thể yêu hồ liên tục tập trung năng lượng vào sáu đôi, tạo thành một quả cầu lớn, uy năng phát ra cũng là cực kỳ mạnh mẽ. hai bên cùng lúc phát động tấn công quả cầu năng lượng cùng với mũi tên lớn kia va và chạm vào nhau, giữa bầu trời đêm đó liền trở nên rực sáng. sóng từ trường do vụ nổ tạo nên đủ để thổi bay tất cả những vật thể xung quanh. đến khi khói bụi tan đi, hai siêu việt giả nhìn tới, hồ nhã cũng theo đó mà biến mất từ bao giờ. để lại nơi đây một đống hoang tàn do vụ nổ tạo ra. hai người bọn họ nhìn nhau, ánh mắt liền có phần hoang mang. truy, thế là hai người bọn họ dựa theo một chút yêu khí còn lưu lại, một đường truy tìm, tiêu diệt yêu ma. lại nói đến thanh đặng, sớm đã âm thầm mà rời khỏi nhóm người bất nhi. bây giờ đối với hắn ta mà nói trở về phòng ngủ mới là chân ái của đời, đánh đâm chém giết gì đó đều bỏ qua một bên hết đi, bảo ta đứng đó chịu khổ với các ngươi, nằm mơ đi. Thanh đạt cẩn thận mà nói, biểu tình còn có chút không vui, vì muốn tránh Bích Nhi phát hiện, Thanh đạt liền lựa chọn một con hẻm nhỏ mà đi. Nào có ngờ tới, tại đây lại gặp phải người mà bản thân không muốn gặp nhất, gọi là người thì không phải, gọi là yêu mới đúng. Cô, cô sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy bóng hình có phần quen thuộc đang đứng đợi bản thân, Thanh đạt liền trở nên sợ hãi tổn độ. Đêm không lạnh nhưng vẫn rét, cả người bất giác mà run hết cả lên, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Một cơn gió nhẹ tuổi qua, hồ sở theo đó mà xuất hiện trước mặt thanh đạt, vẫn là cái dáng vẻ tiểu diễm mê hoặc lòng người đến thế. Nhưng đối mặt với nó, hắn không tránh khỏi sợ hãi trong lòng một phen. Sao? Ngươi không muốn thấy ta à? Không phải ban nãy còn cười cười nói nói với nhau hay sao? Giờ lại phũ phàng thế này. Chớp mắt, hồ sở đã xuất hiện bên cạnh đối phương một cách cực kỳ hư hư ảo ảo. Bàn tay đó một lần nữa vuốt nhẹ lên mặt hắn ta. Điều này khiến cho thanh đạt không khỏi run mình vì hoảng hốt, nội sợ trong lòng cũng vì lẽ đó mà trào dâng. Cười cười nói nói hồi nào? Có cô cười nói trên nỗi đau của ta thì có. Không lẽ đêm nay định săn ta khó mà thoát khỏi bàn tay của cô ta à? Đã trốn đến đây rồi mà còn bị bắt gặp, đúng là xui xẻo mà. Thanh đạt bất lực mà nghĩ thầm, gương mặt khổ sở không thôi. Chúng ta không duyên không phận, cần gì cơ cầu. Ai về nhà lấy, không phải là xong hay sao? Thanh đạt gượng cười mà đáp, dáng vẻ đó vẫn là có chút bất lực mà lùi về sau. Gặp gỡ một lần là duyên, hai lần là phận. Sao lại nói giữa hai người chúng ta, không duyên không phận được chứ? Hay là, muốn gì ngươi không muốn gặp ta? Hồ sở nhẹ giọng mà nói, âm thanh của sự quyến rũ đó không ngừng mê hoặc lấy đối phương. Chỉ cần lơ là một chút, thần trí liền trở nên điên đảo. Cũng ai là thanh đạt bình tâm tình khí, không thì khó mà cưỡng lại sắc dụ của cô ta. Chị hai à, ta gặp cô làm cái quái gì cơ chứ? Chạy còn không kịp nữa là, buông tha cho ta đi mà. Thanh đạt cười khổ không thành tiếng, ánh mắt ấy đã bày ra biểu cảm cam chịu số phận. Đêm đã khuya rồi, cô lại là thân con gái, như vậy nguy hiểm lắm. Nghe lời ta, từ đâu đến thì trở về nơi đó. Ở đây, đối với cô mà nói, không an toàn đâu. Thanh Đạt Cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói lời khuyên can, làm cho cô ta phân tâm. Sau đó muốn nhân cơ hội đối phương không chú ý đến, liền tìm đường chạy trốn. "Trở về, ta có nhà nhưng không về được. Ngươi nói xem, số ta có khổ hay không? Hay là, ngươi thu nhận ta đi. Ngươi ta đảm bảo sẽ nghe lời mà." Hồ Sở thổi nhẹ một làn hơi vào tai hắn ta, kèm theo đó là ánh mắt vô cùng đáng thương. Giọng điệu thì đầy mập mờ, quyến hoặc người nghe. Chương 208, Hồ Sở chương 208, Hồ Sở Thanh Đạt vốn dĩ muốn từ bỏ cuộc chơi, trở về phòng mà nghĩ nơi nào ngờ giữa đường lại gặp phải hồ sở, yêu khiến cho hắn ta phải khổ sở một phen. Bây giờ cô ta lại mê hoặc lấy bản thân, nỗi sợ ấy lại càng thêm phần dâng cao. Thôi đi, chứa chấp cô để ta chết hả gì? Làm ơn đấy, thả cho ta đi mà. Nghe được yêu cầu của đối phương, thanh ngặt ngay lập tức trở nên hoảng sợ hơn. Sắc Mặt đã xanh sao thấy rõ? Nhưng hiện tại vẫn là cần bình tĩnh để đối phó. Nếu không sai một bước, mạng liền có thể mất. Ý kiến đó xem ra không tệ nhưng đáng tiếc nơi mà ta ở là học viện Long Cơ. Cô thân lại là yêu ma, nếu như xuất hiện ở đó thì nguy hiểm một phần ta thì không muốn cô gặp hiểm nguy một chút nào nên không đành lòng làm vậy. Thanh đạt lựa lời mà nói, từ chối khéo ý tốt của đối phương, cùng với đó là vẻ điềm đạm của bản thân, càng làm cho lời nói thêm phần chân thật. vậy sao? đáng tiếc thật đấy, người ta còn muốn hầu hạ ngươi một đêm để thỏa tình trạng ý tiếp. vậy mà số phận lại chia cắt hai người chúng ta, đúng là có chút nuối tiếc mà. cánh tay mềm mại như tơ của hồ sở không ngừng nuốt ve lấy cơ thể đối phương. nó đi tới đâu, là thanh đạt dùng mình tới đó. mồ hôi của hắn đã đổ như mưa. phải làm sao cô mới chịu buông thà cho ta đây? đừng chơi như vậy mà. Ta thật sự là chịu không nổi đâu, Thanh Ngạc người run bần bật, không còn sức đâu mà diễn tiếp với cô ta. "Này vậy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bớt đi phần nào sự đau đớn về mặt tinh thần." "Nói gì vậy? Người ta đến đây là tìm gặp ngươi, sao lại nói lời phũ phàng đến thế, có biết rằng người ta tổn thương hay không? Người ta mà tổn thương, đến lúc đó lại làm ra chuyện gì, người ta cũng không biết đâu." Hồ Sở bày ra dáng vẻ nũng nịu mà nói lời chê bừa. Cái tay liền đặt lên ngực trái của đối phương, ấn nhẹ một cái. Càng như vậy, Thanh Ngạc càng được kích thích tốc độ. Cái cảm giác mà trái tim luôn muốn thoát khỏi lồng ấy, đang hoàn toàn xâm chiếm lấy bản thân. Không biết đó là vui sướng hay là sợ sệt nữa đây. Đừng mà, ta yếu tim đấy. Cực thích, thích này, quả thật là chịu không nổi đâu. Thanh ngạt bấm môi, nước mắt hai hàng như là sắp nếu máu tới nơi vậy. Vốn dĩ trải qua một lần treo gẹo trước đây của hồ sở, Thanh ngạt không khỏi sợ hãi một phen. Bây giờ lại được cô ta yêu hái mà ăn ủi nội tâm liền không ngừng gào thét. Cái mạng nhỏ này, đúng là một khi được yêu thích liền sinh ra hoảng loạn mà. Xem dáng vẻ của người kia, người ta có ăn thịt đâu mà sợ thế không biết nữa hay là chúng ta cùng nhau vui vẻ đi, như vậy có được hay không? Hồ sở đưa tay vuốt nhẹ lên mặt đối phương, rồi lại bày ra dáng vẻ tiều sa kiểu diễm mà mê hoặc lấy hắn ta. Nếu như là bình thường, thanh đã sớm đã sợ ấy. Lần này đổi lại, đã biết rõ thân phận của cô ta, nào đâu có dám làm cạn. Không ấy, chúng ta trò chuyện như bình thường có được hay không? Chứ vậy hoài, chắc đầu tin chết quá. Cô có gì thì cứ nói đi, không cần phải động tay động chân như thế đâu. Trêu đùa ta như vậy, bộ vui làm sao? Thanh đã sớm đã nhịn không nổi, liền lấy hết can đảm mà nói thẳng ra. Đối phương còn tiếp tục chơi đó chính là sự dày dò dành cho hắn ta. mắt thấy, thanh đạt đã không còn dáng vẻ hoảng loạn như trước, sự hứng thú của hồ sở dành cho đối phương cũng theo đó mà biến mất. hắn ta nhận ra điểm bất thường, đành trực tiếp làm liều. bất quá thì cùng với cô ta quyết chiến một phen, còn hơn là sợ hãi tới chết. muốn giết thì cứ tự nhiên mà ra tay, ta dù sao đánh cũng không lại cô. đừng có dở trò như thế, ta thực sự là không muốn trải qua cái cảm giác này một lần nào nữa. lời này nói ra, thanh đạt liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn. hắn ta sớm đã chuẩn bị, tùy thời phản công đối phương. chỉ thấy, xung quanh hồ sở ngập tràn yêu khí. Giống như làn gió, từ từ bao quanh lấy thanh đạn, khiến cho hắn ta nhất thời khó mà phân biệt được phương hướng. Bầu không khí nơi đây cũng bị lẽ đó mà trở nên có phần âm u. Mới đó mà đã không vui rồi sao? Vậy thì, đành tạm biệt ngươi vậy, giọng điệu của Hồ Sở giờ đây mang đến cho người nghe một cảm giác lớn lạnh không thôi, trực chờ như là muốn lấy mạng người ta tới nơi vậy. Chỉ thấy, một làn khói tím bay đến chỗ thanh đạn, hắn ta liền không tự chủ mà nhắm mắt lại. Dù sao đối phương cũng là yêu ma cấp 5, thực lực hai bên dĩ nhiên là chênh lệnh rất lớn. Bốn đã chuẩn bị sang tâm lý từ trước, không ngờ tới khi đối đầu vẫn là hoảng loạn như vậy. em trai nhỏ à, ta tên là hồ Sở, ngày sau gặp lại. đột nhiên có thanh âm mật ngọt vang lên bên thay thanh đạn, theo đó là cơn gió lạnh kia cũng biến mất. hắn ta đợi một khoảng thời gian lâu, lại không thấy bất cứ một hiện tượng gì xảy ra. mới từ từ thận trọng mà mở mắt, cảnh vật vẫn là dáng vẻ như cũ, nhưng bóng dáng của hồ Sở, đã biến mất từ lâu. nhìn về bản thân, thay ngạt nhận thấy chính mình không một chút tổn thương, từ đầu cho tới chân, còn mai là nguyên vẹn, không thiếu bất kỳ chỗ nào. hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng còn sống đã là tốt lắm rồi. Phụ, cũng may là không sao. Sợ chết đi được. Thêm vài lần như vậy nữa, chắc ta đau tim mà chết quá, Thanh Đạt nói lời than thở, bất giác mà sờ vào thai. Cái cảm giác vừa rồi, đối với hắn mà nói, vẫn là có chút tích thú. Hồ sở sao? ngày sau gặp lại, không biết là có được hay không đây, Thanh Đạt khóe miệng liền xuất hiện nụ cười, thần thở mà ngồi ở đó hồi lâu. Từng cơn gió nhẹ lay động, càng làm cho tâm trạng của người con trai này khó mà nói rõ thành lời. Hồ Nhã sau khi cùng với hai siêu việt giả so tài, cảm thấy bản thân có phần thua thiệt, liền tung ra bạo chiêu, lợi dụng vụ nổ đó mà một đường thoát thân. Cách nơi xảy ra trận chiến không xa, liền xuất hiện ở một góc bất. Bất ngờ có hai bàn tay giữ chặt lấy cô ta, nhất thời chưa kịp phản ứng, Hồ Nhã đã bị đối phương kéo vào chỗ tối. Ngay lúc nàng ấy định ra tay, một đòn đánh tới, thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên hay. La ta đây, không cần phải sợ, triệu hai cất tiếng, mới giữ lại cho mình một mạng. Nếu không lời này mà nói che dù chỉ là một giây thì hắn ta khó mà sống tiếp. Tên này chán sống rồi, nên mới chơi ngu như thế. Đừng lên tiếng, hai cái tên kia đang ở gần đây. Cô không muốn bị bọn họ phát hiện thì nên ngoan ngoãn một chút, ta không muốn gặp phải phiền phức đâu. Triệu Hoài một tay giữ chặt miệng đối phương, tay còn lại thì ôm eo cô ta, liên tục dùng khí của bản thân hoàn toàn bao quanh lấy hai người. Mục đích chính là che giấu đi yêu khí của Hồ Nhã. Nếu như không động đậy hay là tạo ra động tĩnh gì quá lớn, thì cho dù có là siêu việt giả, cũng khó mà tìm ra hai người bọn họ. Chương 209, Đường động chương 209, Đường động Triệu Hoài nhân lúc Hổ Nhã lơ là liền ra tay mà đèm cô ta bắt vào chỗ tối. Đây là muốn trả thù vụ việc lần trước, nhưng mà hậu quả của nó é là hắn ta không tránh khỏi kết cục thế thảm. Sớm đã biết như vậy, nhưng vì muốn treo trọng nàng, tên đó đúng là không tiết giá nào. Tên nô buộc đáng chết nhà ngươi, dám vô lễ với ta, hồ nhã lộ ra khí tức của sự phẫn nộ. hết lần này tới lần khác đều bị đối phương treo đùa trong lòng bàn tay. Không dạy dỗ lại một chút, sau này khó mà nghe lời cho được. Đừng động, triệu hoài nghiêm giọng mà nói, thái độ còn có chút cẩn trọng. Đang lúc hồ nhã định ra tay trừng trị lấy hắn. Thì khí tức của hai siêu việt giả kêu bỗng nhiên xuất hiện ở gần đây. Cô ta cũng vì lẽ đó mà thu tay lại. Trải qua trận chiến vừa rồi, bản thân bị thương cũng không nhẹ. Thiên phức không đang có này, tránh được là vẫn hơn. Bọn họ tới rồi, cô muốn bị phát hiện thì cứ tự nhiên mà ra tay. Ta ngược lại không ngại đâu, Triệu Hải thì thầm vào hai đối phương, còn bày ra dáng vẻ đôi phần trêu kẹo trong đó. Sự tình cho tới hiện tại, hắn ta đúng là tìm chết. Ngươi ngươi ngươi tà tà cái gì? Cô mà lên tiếng nữa, thật sự sẽ bị phát hiện đấy, lời hồ nhã chưa kịp nói hết, Triệu Hải đã cắt ngang. Cô ta tức lắm nhưng giờ không phải là lúc. Đánh nhẫn nhịn trước. Còn về phần hắn, hiện tại đắc ý không thôi. Nhân cơ hội này, còn tranh thủ mà ôm chặt đối phương một chút. Hai siêu việt giả kia, một đường truy đuổi, Dựa theo tàn hơi của yêu khí mà tìm đến nơi đây, trước mắt lại không thấy bóng dáng một ai. Điều này, khiến cho bọn họ có phần ngạc nhiên. Không lẽ đối phương, đã thành công trốn thoát? Quái lạ. Tại sao đến đây, yêu khí lại biến mất, một trong hai người lên tiếng, ánh mắt còn không ngừng quan sát lấy cảnh vật xung quanh. Hai người bọn họ, cẩn thận mà nhìn về nơi đây một lượt, Tìm xem, rốt cuộc là có ẩn ở đây không. Điều này khiến cho Triệu Hải cùng với Hồ Nhã không khỏi hoảng loạn một phen. Hơi thở liền giảm về ở mức thấp nhất. Hắn ta còn không ngừng ra cố khí của bản thân lên trên hai người. Từ xa, một con mèo hoang đắc đất, đất, tạo ra âm thanh trong màn đêm này, thu hút lấy sự chú ý của hai siêu việt giả. Tưởng rằng đó là yêu ma, họ ngay lập tức một đường tiến đến. Sợ rằng, chậm một giây thôi, đối phương sẽ thành công bỏ trốn. "Đi, nhanh." Nói rồi, hai người bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến nơi phát ra âm thanh. Mắt thấy hai siêu biệt giả rời đi, mặc dù như thế Triệu Hải cũng không dám thả lòng vẫn là tiếp tục giữ lấy cái dáng mẹ cũ. dù sao đối phương thực lực cũng mạnh mẽ, cẩn trọng vẫn là hơn. còn một lý do nữa, chính là một khi buông ra, bản thân sẽ đối mặt với một kết cục rất là thế thảm. đường động, hai người bọn họ vẫn chưa đi xa đâu, còn có thể quay lại bất cứ lúc nào. cẩn thận một chút đi, ta không muốn họ tiếp tục làm cô làm bị thương nữa đâu. triệu Hoài làm ra vẻ ôn tồn mà nói, lại càng ra sức ôm chặt lấy cô ta. giờ mà buông đối phương ra, không khác gì lấy mạng mình ra chơi cả. ngươi thật sự là không sợ chết ấy nhỉ? hô nhã trầm giọng lên tiếng, đây coi như là lời cảnh cáo dành cho hắn ta trên đây mà có gì phải sợ chỉ là ta càng sợ phải chứng kiến người mà mình yêu thương phải chết đi mà bản thân không làm được gì cái cảm giác ấy bất lực lắm triệu hoài cười đùa mà đáp nhưng ẩn trong là một chút đau khổ lẫn với sự bi thương không sao diễn tả thành lời Người nói tới đây hồ nhã liền trở nên yên lặng khó mà nói tiếp thành câu bầu không khí cũng vì lẽ đó mà trở nên tịch mịch hơn bao giờ hết thời gian cứ thế mà trôi hai người bọn họ vẫn là giữ lấy cái tư thế cũ khí của triệu hoài sau gần ấy thời gian cũng trở nên đặc biệt sắc mặt của hắn ta đã trắng bệnh từ bao giờ tinh thần cũng vì lẽ ấy mà kiệt quệ đi không ít, hơi thở cũng dần mất nhịp khí tức yếu đi thấy rõ. Được rồi, có lẽ là an toàn rồi đấy. Triệu Hải buông tay, cả người theo đó mà ngã khuy xuống, sức lực cũng chẳng còn được bao nhiêu. Ngươi không sao chứ? Hồ Nhã lãnh đạm mà nhìn xuống, ánh mắt bây giờ đã có chút khác xưa, không còn lạnh lùng như trước. Không sao, chỉ là chút thương nhỏ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Còn về chuyện của cô, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Hiện tại cô vẫn là ẩn đi một khoảng thời gian. Dù sao yêu ma xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Thời gian tiếp theo. Nhất định sẽ truy lùng rất gắt gao Tạm tránh đi trước, mới là lựa chọn tốt nhất, triệu hải từ từ đứng dậy, cố làm ra vẻ bình thản mà đáp, nét mặt thì nhăn nhó không thôi. Nhưng cũng quên, vạch ra kế hoạch cho tương lai. Thực ra, hắn chính là muốn đổi khéo cô ta đi trước, mới có thể tránh được thai họa vừa rồi mà bản thân làm ra. Chuyện của ta, ngươi không cần phải xem bảo. Còn nữa, lần sau mà không biết thân biết phận thì đừng trách ta ra tay mà không nương tỉnh, lời này nói ra, vẫn là có chút tức giận. Sau khi khiển trách, hồ nhã cũng theo đó mà xoay người rời đi mắt thấy bóng dáng đối phương dần xa, triệu hải mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt liền trở nên tươi tắn hơn hẳn, sức sống mãnh liệt không thôi. biểu hiện ban nãy tất cả cũng chỉ là giả vờ, không thì làm sao mà thoát được kiếp nạn này? si, mai mà ta linh trí làm ra bộ dạng đáng thương mới có thể lừa được cô ta. ta đúng là thông minh hết phần tiên hạ mà, nhìn về một màn này, triệu hải không khỏi dương dương tự đắc trong lòng, khuôn mặt thì hất ngược lên trời mà cười lớn sảng khoái. cười đi khi còn có thể, đợi đến lúc không còn cười được nữa, cũng không tiếc nuối gì nhiều. làm vậy vài lần nữa, thì ta dám đảm bảo với ngươi cái mạng này khó mà giữ cho được. giờ vừa cất tiếng, liền buông lời miệng ai, thái độ còn có chút khinh thường trong đó. ngươi tưởng ta muốn à? mỗi lần gặp cô ta, ta đều khó mà không chế được mình. xem ra là chiêu thức đó, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trí của ta. ta có cảm giác bản thân luôn muốn phụ thuộc vào cô ta, không muốn xa rời. nhưng mà ngươi yên tâm đi, ta vui chơi đều tính tới hậu quả. bất quá, lâu lâu hơi quá đà một tí mà thôi, không có gì đáng ngại cả. triệu hải mỉm cười mà nói, vẻ mặt thì bình thản không thôi, coi đây như là chuyện thường tình. nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán tìm cách khắc phục hậu hoạn về sau này. tên khốn nhà ngươi, mỗi lần nói tới đều không nghe lọt lốt ai. sau này có chuyện, ta giúp ngươi không nổi đâu đấy. giờ vừa khuyên đủ không thành, lời nói lộ rõ sự bất lực của bản thân. giúp ta, ngươi lo thân mình còn chưa xong nước tiệu, ở đó mà giúp ta. triệu hải nở ra nụ cười khinh miệt mà nói lời chê mày. cái tên cún này, giờ vờ tức giận côn vôi, liền buông lời mắm miết. trở về thôi, đêm nay như vậy là đủ rồi. triệu hải vẻ mặt hài lòng, tiêu sái mà bước đi. đêm nay, triệu hải cùng thanh đạt đều có trải nghiệm của riêng mình. Người may mắn kẻ suy sẹo nhưng đó đều là nhân duyên định sẵn của hai người bọn họ. Muốn tránh cũng tránh không được. Chương 210 Tìm người điều tra Chương 210 Tìm người điều tra sáng hôm sau. Triệu Hải vì muốn thu thập những thông tin liên quan đến sự việc đêm hôm qua liền tìm đến lý sự. Người này chỉ cần có tiền là không gì không biết, không gì không làm. Cũng là người mà Triệu Hải cài vào đám đông, kích động bọn họ. Đồ mà hắn ta mua cũng từ đây mà ra. Nói chung là đa chức năng, việc gì cũng làm cho được. Triệu Hải, không phải là ta không muốn bán cho ngươi, mà là những thứ mà ngươi cần đều là thông tin mật chỉ có người của công thần hội mới có thể tìm hiểu được thôi chuyện này ta đành bó tay lý sự nói lời từ chối nhưng mà biểu tình khuôn mặt có phần không đúng lắm như là nữa muốn được không hắn ta cũng được xếp vào hàng ngũ quan sát sảo tính tình mau lẹ chiều cao thì có phần khiêm tốn nhưng việc giao đến tay đều có thể gọn gàng mà giải quyết nói nhiều quá ta còn không biết tính của ngươi à lần trước bán cho ta hai bộ đồ xấu muốn chết ta còn chưa bắt đến đấy lần này nhanh nhẹn một chút đi bao nhiêu tiền thì nói triệu Hoài nhìn thấu tâm ý của đối phương liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đây Giữa hai người chúng ta, nói đến vấn đề tiền bạc thì mất tình cảm lắm. Như vậy đi, ta giúp ngươi điều tra sự việc yêu ma xuất hiện đêm qua. Thú lao 10000 đồng là được. Bảo đảm với ngươi, đầu đuôi câu chuyện không sót chút nào." Lý sự nhẹ cười, khuôn mặt còn lộ ra một chút gian xảo. Ý đồ đã thành, không cần phải tốn công mà vòng vo làm gì. "5000, bao gồm cả thân phận của hai yêu ma kia, nơi ở luôn thì càng tốt, triệu hài cực lực trả giá, dù sao hắn ta cũng không khá giả là bao. Tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó." "Hoa, cái tên khốn kiếp nhà ngươi, trả giá gì mà khi thế?" muốn triệt đường sống của ta à? Những thông tin đó, không phải muốn có là có đâu. Ngươi lấy còn keo kiệt như thế, tin tức ta đưa chưa chắc là thật đâu." Lý Sự lắc nhẹ đầu, làm ra bộ mặt ngắn ngẫm. Đây là muốn đối phương tự mình biết khó mà lui. "8000, không hơn không kém. Được thì chúng ta thành giao, không thì chuyện này đối với ta mà nói, cũng chẳng quan trọng gì." Triệu Hải cũng không kém, liền bày ra dáng vẻ không quan tâm tới. Giả bộ mà xoay người về sau, ung dung bước đi. Mắt thấy khách hàng của mình sắp rời đi, đã vậy còn là mối lớn nữa, Lý Sự liền kiềm lòng không được, mà đành miễn cưỡng chấp nhận giao dịch này. Dù sao tin tức ấy cũng không phải là thứ khó mà nghe ngóng. Thu lao nhiêu đó đã đủ để bản thân kiếm được lời. 8000 thì 8000 vậy, dù gì ngươi cũng là khách quen, ta chịu thiệt một chút cũng tính là không sao. Lý sự làm ra bộ mặt khó xử mà đồng ý, nhưng trong lòng sớm đã mừng thầm. Đây là muốn cùng với đối phương diễn xuất tới cùng. Tên khốn nhà ngươi cũng lý sự thật đấy, sớm đồng ý không phải là tốt sao? Mà có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Không biết là vì sao, sáng nay ai nấy gặp ta cũng đều dùng ánh mắt tràn đầy thù hận cũng như căm ghét tột độ mà nhìn về ta thế. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, học viện lại có biến nữa à? triệu hải khoác vai người ta mà hỏi nhỏ, một mặt thì hoài nghi, còn làm ra dáng vẻ có chút nhiều chuyện nữa. người đây là đang giả ngu hay là giả khờ thế? chuyện này hôm qua quên hết rồi sao? người hô hào cho đã, cầm đầu đám đông đập phá phòng kỷ luật. cuối cùng thì chuẩn mất tiêu, bọn họ như rắn mất đầu. Liên bị thầy nghiêm cùng tên họ trần kia vừa dậm, đàn áp cuộc khởi nghĩa một cách dã man. chỉ cần là ai có tham gia vào vụ việc đó, đều bị trừ một nghìn điểm cống hiến. mà người biết đấy, một nghìn điểm cống hiến này không phải là dễ kiếm đâu. đối với bọn ta mà nói, phải mất gần hai tháng mới có đấy. không chỉ như vậy lão ta còn nói là triệu hoài có công trong việc phá giải vụ án mất trộm, vì vậy tất cả những điểm đã bị trừ đi của những người gây rối hôm nay đều được trao tặng cho trò ấy, coi như là phần thưởng. thử hỏi ai mà không căm phẫn nhà ngươi? bọn họ bây giờ chưa chém ngươi, đã là may mắn lắm rồi đấy. ngươi mà đi lẻ, coi chừng bị người khác bắt. đến lúc đó, phanh gây xẻ thịt cũng không phải là không thể. rồi, hai trăm, nhớ chuyển khoản cho ta đấy. lý sự một hơi kể lại sự tình, còn nhân cơ hội này kiếm thêm chút ít. đây mà, đâu ai cho không ai thứ gì. đủ, còn có thể làm như vậy, tiền cũng dễ kiếm quá đấy. Thảo nào, bọn họ lại dùng ánh mắt tình thương mến thương mà cho ta. xem ra thời gian tiếp theo vẫn là cẩn thận tí hơn. triệu hải buông lời cảm thán, nét mặt còn rơi vào suy tư. cái lao giả đó, không ngờ lại dùng đến chiêu này. muốn cô lập ta hoàn toàn với đám đông, sau này ta muốn mượn sức mạnh của bọn họ là không thể nào. đã vậy còn gây nên hiểm khích giữa ta và họ, tạo ra ân oán không đáng có. xem ra cái lao cáo giả đó, đây là muốn đối phó ta mà. sự tình này đúng là có chút nằm ngoài dự liệu. cũng may là được nhắc nhở nên triệu hải mới có thể nắm rõ tình hình, còn có cơ hội mà chuẩn bị về sau. Thôi, không nói với ngươi nữa đâu, mắc công để người khác nhìn thấy. Họa lại tới ta nữa, nói rồi, lý sự cũng theo đó mà rời đi. Bây giờ đối với hắn ta mà nói, xử lý bị thác của đối phương mới quan trọng hơn cả. Có làm, mới có ăn. Xì, chút áp lực đó mà đã không chịu được rồi thì làm sao mà vượt qua thử thách để đến với thành công, triệu Hải một mặt trên mai, chế môi mà khinh bị. Dù sao những việc như vậy, hắn ta sớm đã quen rồi. Trên đường trở về, ai nấy cũng đều dùng ánh mắt mười phần căm phẫn mà nhìn về triệu Hải. Bốn dĩ lúc đầu cũng cảm thấy bình thường nhưng sau khi nghe những lời đó của Lý sự, liền bất giác mà sinh ra cảm giác đáng quan ngại với những người xung quanh. Lúc nói thì mạnh mẽ lắm, đến khi đối mặt thì nó cứ lạ lạ sao ấy. Chắc chắn, đẹp trai đúng là cái tội mà, đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm chú cho được. Cái mặt này, đúng là có tội hại nước hại dân mà, đối diện với tình thế hiện tại, Triệu Hoài vẫn còn lạc quá lắm. Lời này nói ra như là đang tự an ủi lấy bản thân vậy. Triệu Hoài mơ hồ cảm nhận, luôn có người theo sau lưng bản thân. Với đó là những ánh nhìn từ xa của mọi người, cái cảm giácớn lạnh ấy, bất chợt vừa bề đi được một đoạn hắn bất ngờ mà quay đầu về sau lại chẳng thấy bóng dáng người ai cứ lặp lại vài lần như thế kết quả cũng không có gì gọi là thay đổi linh cảm mách bảo đây chắc hẳn không phải là chuyện tốt lành gì mẹ nó không linh như vậy chứ lẽ nào có kẻ muốn ám toán ta hay sao nguy hiểm quá phải trở về phòng mới được triệu Hoài ngay lập tức trở nên hoảng sợ chuẩn đi trước mới là cách hay cái cảm giác nguy hiểm lúc nào cũng có thể gặp đến đó vẫn luôn meo bám lấy triệu Hoài. đối với người chuyên làm chuyện ác như hắn ta mà nói nó không vui một chút nào đâu sự cảnh giác liền đạt đến mức cao độ. Bất ngờ, có một viên đá to như 5 đấm bay tới với vận tốc cực nhanh. Ngay lập tức, dựa vào phản ứng nhạy bén của bản thân, thành công mà bắt lấy. Không thì, đầu liền rũ lên một cục Nguy hiểm, đã bắt đầu xuất hiện.